Chương 1501 Diệp Trần, kẻ đầu tiên muốn khiêu chiến với ngươi thật sự xuất hiện rồi, gã bạch cốt kiếm hoàng này đã không xuất hiện từ 3 vạn năm nay, thực lực của hắn hôm nay đến ta cũng thể bằng được. Tại 3 vạn năm trước, bạch cốt thời gian kiếm của hắn có thể nói là một trong những kiếm pháp chuẩn tôn nhanh nhất, hiện tại đã qua 3 vạn năm, đoán chừng đã càng thêm rất cao minh, ngươi phải cẩn thận một chút. Kim Y Hoàng cũng không nên thay Diệp Trần xuất đầu, dù sao địa vị hiện tại của Diệp Trần đã không thua kém gì hắn nữa nếu cưỡng ép xuất đầu sẽ chỉ vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi mà diệp trần muốn bảo trụ được kiếm hoàng danh sưng thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ta tự có chừng mực diệp trần gật đầu nhìn về phía bạch cốt kiếm hoàng nói kiếm hoàng danh sưng là mọi người cất nhắc cho ta bất quá đã để cho bạch cốt kiếm hoàng tiền bối để ý như thế ta ngược lại có thể đem kiếm hoàng danh sưng tặng lại cho ngài tặng cho ta bạch cốt kiếm hoàng có chút kinh ngạc mỉa mai nói ta còn tưởng rằng ngươi có cái phách lực gì Trung quy cũng chẳng có gì hơn như vậy, bất quá ngươi đã thức thời như vậy, ta tựu cũng không làm khó dễ ngươi rồi. Bạch Cốt Kiếm Hoàng bế quan đã ba vạn năm, tự nhận là bản thân đã có tiến bộ thần tốc. Lần này xuất quan với nhiều mục đích, một là muốn tới chí tôn thánh địa tìm kiếm truyền thừa thuộc về mình, hai là nói cho mọi người biết Bạch Cốt Kiếm Hoàng hắn đã xuất quan. Về phần cái địa vị kiếm hoàng này là vì tình thế bắt buộc, mà càng làm cho hắn thập phần tin tưởng chính là lần du hành chí tôn thánh địa này, hắn rốt cục đã nhận được một môn chí tôn truyền thừa. Vị trí tôn đã chết này mặc dù chỉ là trí tôn bình thường, thế nhưng đối với một chuẩn tôn đã trải qua tích lũy hùng hậu trong rất nhiều năm, như hắn thì đây chỉ là chuyện lặt vặt mà thôi, có thể nói, nhận được truyền thừa kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, những thế hệ trẻ tuổi muốn xuất đầu, thì còn phải hỏi xem hắn có đáp ứng hay không đấy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta nói tặng cho ngài, nhưng ngài cũng phải cho ta thấy ngài có đủ thực lực để nắm lấy hay không, nếu không thì chẳng phải đây là trò đùa quá mức rồi sao. Cái tên Diệp Trần này thật đúng là nhẹ nhàng lạnh nhạt rồi, tựa hồ không đem bạch cốt kiếm hoàng để vào mắt. Người trẻ tuổi vẫn tương đối liều lĩnh như vậy, bất quá cũng đúng thôi. Không liều lĩnh thì đã không phải là người trẻ tuổi rồi. Ân, đường hoàng thì đâu có bốc đồng được chứ, cũng không biết gã bạch cốt kiếm hoàng này sẽ ứng đối như thế nào. Nghe được lời kế tiếp của Diệp Trần, mọi người xung quanh không khỏi cười và bàn tán. Tiểu bối, người quá mức đắc ý mà quên phận mình rồi bạch cốt kiếm hoàng sắc mặt lập tức đen lại hai mắt thay đổi trắng đen liên tục bỗng nhiên hắn vung ra một đạo hắc bạch kiếm quang đây là công kích kiếm thuật đồng ẩn chứa linh hồn công kích ba đáng tiếc hắc bạch kiếm quang vừa mới xuất hiện đã bị mi tâm diệp trần phát ra một đạo kim quang làm cho chôn vùi rồi luận về linh hồn công kích thì phía dưới cảnh giới trí tôn diệp trần không sợ bất luận kẻ nào bạch cốt kiếm hoàng xin chỉ giáo diệp trần không hề nói nhảm hắn biết rõ hôm nay phải chiến thắng Bạch Cốt Kiếm Hoàng cho bằng được. Tốt, tựu để cho ta tới lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi. Căn cứ vào thực lực khi Diệp Trần giao thủ cùng Kim Y Hoàng, Bạch Cốt Kiếm Hoàng có bảy thành nắm chắc có thể thắng Diệp Trần, phải biết rằng bọn họ đều là tồn tại đỉnh tiêm trong chuẩn tôn. Bảy thành nắm chắc là không hề nhỏ. Bạch Cốt Kiếm Hoàng không trực tiếp động thủ, gần kề chỉ là nhắm mắt lại, thời điểm mở ra lần nữa thì một cỗ cường đại lĩnh vực khoách tán ra, cái lĩnh vực này bởi vì vô cùng cường đại, thậm chí bắt đầu trở nên rất thực chất nên có thể tạo thành một bức tường giáp giới không gian bích trướng nếu nhìn kỹ sẽ nó được hình thành từ từng mảnh bạch cốt trên đám bạch cốt đó có khắc vô số kiếm văn khí thức sắc bén đáng sợ tràn ngập bốn phía thẩm thấu cả thời không đệ bát trọng kiếm vực bạch cốt kiếm vực cái gì bạch cốt kiếm hoàng đã đột phá kiếm vực đến bát trọng rồi sao tên diệp trần này gặp phiền toái rồi tuy kiếm vực chỉ là một bộ phận của thực lực thế nhưng nếu kiếm vực song phương có độ tranh lệch quá lớn thì thực lực bị ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn Một bên thì có thực lực đã được kiếm vực tăng phúc, một bên thì thực lực đã bị kiếm vực làm suy yếu, nếu đem ra so sánh thì trận chiến này không cần đánh nữa rồi. Mọi người cả kinh, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần trước khi cùng Kim Y hoàng chiến đấy, kiếm vực chỉ là dùng để bảo vệ bản thân chứ không hề khuếch tán ra, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng lắm kiếm vực của Diệp Trần đã đạt đến cái cấp độ gì. Bất quá thật tâm mà nói, bọn hắn không cho rằng kiếm vực của Diệp Trần cũng đạt tới đệ bát trọng, dưới tình huống bình thường. Người trẻ tuổi có lĩnh vực đều muốn trước thấp hơn một chút so với thế hệ trước, trừ phi là một vài người trẻ tuổi có thời gian tu luyện không tính là ngắn thì mới có thể cùng thế hệ trước tranh phong. Ví dụ như tự y hoàng đã có được lĩnh vực đạt đến bát trọng, trong khi Diệp Trần chỉ mới tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Không thể tưởng được, cái gã bạch cốt kiếm hoàng này thật đúng là đã không lên tiếng thì thôi, mà đã xuất động thì liền nổi tiếng ngay. Kim y hoàng nhướng mày, hắn thừa nhận mình đã xem thường bạch cốt kiếm hoàng, nếu như đổi thành hắn và bạch cốt kiếm hoàng quyết đấu. Kết quả cuối cùng nhất là không tốt cho hắn rồi. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn có tuyệt chiêu mạnh nhất vẫn chưa thi triển ra, đó chính là Hoàng Kim Viên của Hoàng Kim Trí Tôn. Một khi thi triển Hoàng Kim Viên, hắn đủ sức để tự bảo vệ mình. Từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành thì rất quen thuộc đối với Diệp Trần, nên sắc mặt hai người ngược lại không có biến hóa gì, bởi vì thời điểm bạch cốt kiếm hoàng bộc lộ ra bát trọng kiếm vực, Diệp Trần đã cười cười nhưng những người khác đã không có chú ý đến điều đó, nhưng các nàng thì có, còn cần phải đánh sao? Bạch Cốt Kiếm Hoàng tự tin nói, ngay cả trí tôn lĩnh vực cũng đều chỉ đạt đến bát trọng. đương nhiên đối với tuyệt đại đa số trí tôn thì lĩnh vực đều đạt bát trọng hậu kỳ, thậm chí là bát trọng đỉnh phong. Bản thân hắn chính là bát trọng sơ kỳ, bất quá như vậy cũng là đủ rồi, cũng chưa hẳn đâu. Diệp Trần Thần sắc vẫn lạnh nhạt, y phục màu xanh da trời trên người không gió mà bay. Bỗng nhiên, một cỗ kiếm vực đáng sợ hơn khoe tán ra, cái kiếm vực này đồng dạng cũng là bát trọng kiếm vực, nhưng bất đồng với trong quá khứ chính là. Ở bên trong kiếm vực này lại có rất nhiều đoá thanh liên nở rộ, mà ở bên trong mỗi đoá thanh liên là một thanh tuyệt thế, bảo kiếm mang theo kiếm khí bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, có thể làm cho cả thời không phải chấn động nhộn nhạo. Cái gì? Cũng là bát trọng kiếm vực sao? Tất cả mọi người chấn kinh, Diệp Trần chỉ mới bao nhiêu tuổi mà kiếm vực rõ ràng đã đạt đến bát trọng cảnh giới rồi. Nhưng điều càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, đồng dạng là bát trọng sơ kỳ kiếm vực nhưng kiếm vực của Diệp Trần Tựa Hồ đáng sợ hơn so với kiếm vực của Bạch Cốt Kiếm Hoàng, kiếm đạo ẩn chứa trong đó lại càng thêm thuần túy hơn nhiều. Là kiếm nguyên, dùng kiếm nguyên để thôi động kiếm vực, thật sự là đáng sợ hơn nhiều đấy. Đến tận đây, một ít người không quá coi trọng việc Diệp Trần có thể bảo trụ danh hiệu Kiếm Hoàng, trong nội tâm đã bắt đầu dao động. Khi đã có kiếm nguyên thôi động bát trọng kiếm vực, thì Diệp Trần muốn bảo trụ danh sưng Kiếm Hoàng cũng không phải là không được. Đáng giận, tiểu tử này rõ ràng cũng đã đột phá đến bát trọng kiếm vực. Bạch cốt kiếm hoàng ngầm khó chịu. Hắn nào biết đâu rằng, vốn dĩ kiếm vực của Diệp Trần chỉ là lục trọng, về sau mặc dù có chỗ tăng lên nhưng cũng không vượt quá lục trọng đỉnh phong, nhưng khi đạt tới cảnh giới tâm kiếm của kiếm đạo chí cao, trong thời gian tại Tam giới sơn, mỗi ngày kiếm vực của Diệp Trần đều có tiến bộ, cuối cùng nhất một lần hành động đã đạt đến bát trọng sơ kỳ cảnh giới, nếu như cho hắn đủ thời gian, nhất định sẽ tăng lên tới bát trọng đỉnh phong cũng có thể. Tâm kiếm chính là kiếm đạo chí cao cảnh giới. Điều này đại biểu Diệp Trần đã tiếp xúc đến áo nghĩa cuối cùng nhất của kiếm đạo rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi đánh một trận với Kim Y Hoàng, Diệp Trần biểu hiện ra ngoài chính là kiếm vực tầng thứ 7. Dù sao hắn cũng không muốn đơn giản đả bại Kim Y Hoàng ở trước mặt mọi người. huống chi đối phương cũng nhất định có chỗ giữ lại. Đùng đùng, kiếm vực của hai người tiếp giáp với nhau, làm lan truyền ra vô số thanh âm tan vỡ. Bạch cốt kiếm vực tại bên trên phòng ngự thập phần cao minh. Mà thanh liên kiếm vực của Diệp Trần tắc thì tôn trọng công kích, cả hai tiếp xúc vào nhau tựa như thiên lôi động đến địa hòa, vậy bộc phát ra chấn động mà trước nay chưa từng có. Kiếm thuật, đúng như mọi người sở liệu, thanh liên kiếm vực của Diệp Trần dù sao cũng là do kiếm nguyên thôi động nên, so với bạch cốt kiếm vực của Bạch Cốt Kiếm Hoàng càng vững chắc và sắc bén hơn nhiều, một lúc sau, bạch cốt kiếm vực đã sinh ra vết rách và thanh liên kiếm vực bắt đầu thẩm thấu đi vào. Hừ, Bạch Cốt Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi bạch cốt kiếm vực vẻn vẹn chỉ dùng nó để bảo vệ thân thể của mình kể từ đó phạm vi đã trở nên nhỏ nhưng phòng ngự thì lại tăng thêm vô số lần ngay cả thanh liên kiếm vực của diệp trần cũng không thể làm gì được hắn đương nhiên cũng có một cái chỗ hỏng đó chính là thanh liên kiếm vực của diệp trần khoách tán trên phạm vi rộng rãi đủ để ảnh hưởng đến tình trạng của hắn bất quá diệp trần cũng không hề dựa vào điểm này làm lợi thế đồng dạng cũng thu hồi thanh liên kiếm vực bảo vệ bản thân bạch cốt kiếm hoàng bạch cốt thời quang kiếm pháp của ngài nghe nói Là một trong những kiếm pháp chuẩn tôn nhanh nhất, tử vong thiết cát của ta thì ẩn chứa thời không áo nghĩa, cũng có thế mạnh về tốc độ, không bằng đem ra so sánh với một hồi. Diệp Trần tuy rằng sẽ không xem thường bạch cốt kiếm hoàng, nhưng cũng không coi trọng quá nhiều vì đã có tâm kiếm cảnh giới, trừ phi bạch cốt kiếm hoàng cường đại hơn rất nhiều lần so với Kim Y Hoàng, thì mới có thể uy hiếp được hắn. Đối với hắn mà nói, bạch cốt kiếm hoàng không sai biệt lắm chính là một cơ hội để hắn rèn luyện, hắn tuy ở trên tam giới sơn tu luyện được kiếm pháp, nhưng muốn hoàn thiện những kiếm pháp đó thì cũng không thể thiếu việc phải cùng những đối thủ cường đại luận bàn năm đó tam giới sát quyền của tam giới trí tôn có thể danh chấn thiên hạ hoàn toàn có tuyệt đại quan hệ cùng hàng vạn trận chiến mà hắn đã trải qua tiếp chiêu không cho đối phương có cơ hội nói chuyện diệp trần Dung cổ tay tử vong thiết cắt lập tức khi triển ra trong chốc lát chi chít kiếm võng trải ngập ra bao phủ về hướng bạch cốt kiếm hoàng tử vong thiết cắt ẩn chứa viên mãn không gian áo nghĩa cùng hai thành thời gian áo nghĩa Tại trên quỹ tích hầu như đã hoàn mỹ, nhưng ở trên trình tự thời gian thì cũng không quá hoàn mỹ. Cái mà Diệp Trần muốn xem là bạch cốt kiếm hoàng làm sao phá tan được một kiếm này, trước đó kim y hoàng đã không thể phá giải được nó, chỉ có thể nói hoàng kim côn pháp quá mức bá đạo mà thôi. Chút tài mọn, ngoài miệng nói như thế, nhưng tay bạch cốt kiếm hoàng cũng không chậm, bảo kiếm của hắn là một thanh bạch cốt kiếm, thân kiếm có màu nhũ bạch, mũi kiếm khá dài so với những thanh kiếm bình thường. Hư, hư, hư, hư. Trong nháy mắt, có vô số thân ảnh bạch cốt kiếm hoàng xuất hiện, mỗi cái đều có tư thế không giống nhau, nhưng tựu trung chính là, theo mỗi chiêu kiếm mà hắn vung ra, những võng kiếm chi chít kia bị dập tắt rất có quy luật. Quả nhiên, chỉ cần đối phương cũng am hiểu thời không áo nghĩa thì liền có thể hóa giải, tử vong thiết cát của ta cũng có rất nhiều kẽ hở, vì vậy mà gã bạch cốt kiếm hoàng này liền dễ dàng tìm được cách phá giải, bài trừ từng cái từ nhược đến mạnh. Diệp Trần cũng không vội, tiếp tục thi triển ra tử vong thiết cát. Thời gian ngắn ngủi trước đó, Bạch Cốt Kiếm Hoàng đã có điểm không kiên nhẫn, đối phương cứ lăn qua lộn lại mỗi một chiều như thế, tựa hồ như coi hắn là công cụ để bồi luyện, mà hắn cũng đã phát hiện ra, số lỗ hổng của tử vong thiết cát cũng càng lúc càng ít đi rất nhiều, càng lúc càng không dễ bày trừ như trước. Người cũng nếm thử Bạch Cốt Độn Quang Trảm của ta. Bạch Cốt Kiếm trong tay Bạch Cốt Kiếm Hoàng tạo ra một khối cầu thời không hoàn chỉnh, sau một khắc, thời không xung quanh bị vặn vẹo thành một độ cong kinh người làm những võng kiếm mà phát ra Diệp Trần bị khúc xạ ngược về hướng Diệp Trần đánh ngược về chính hắn thời không áo nghĩa đúng là bác đại tinh thâm ta không bằng bạch cốt kiếm hoàng Diệp Trần từ một kiếm này đã có thể thấy được thời không kiếm pháp của bạch cốt kiếm hoàng sắc thực cao hơn hắn một bậc còn bạch cốt thời quang kiếm pháp của đối phương đến bây giờ cũng chưa được thi triển ra đinh đinh đương đương lại lấy tử vong thiết cắt ra ứng phó Diệp Trần vượt qua rất dễ dàng ồ, nhưng khi hai đạo ánh kiếm giao nhau Bỗng nhiên lóe ra một đạo kiếm quang xẹt qua gáy Diệp Trần, làm xé rách một mảng thanh liên kiếm vực. Trong hai đạo ánh kiếm này, có một cái chính là một bộ phận của Tử vong thiết cát mà Diệp Trần đã phát ra trước đó, nhưng Bạch cốt kiếm hoàng không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lợi dụng thời không vặn vẹo, thay đổi không gian quỹ tích cùng trình tự thời gian của chúng, vì thế Diệp Trần thiếu chút nữa đã bị bắn chúng. Gừng càng già càng cay, tại trên phương diện thời không kiếm pháp thì Diệp Trần không bằng Bạch cốt kiếm hoàng. Không biết kế tiếp Diệp Trần làm sao ứng phó. Với bạch cốt thời quang kiếm pháp của bạch cốt kiếm hoàng đây, trong lúc mọi người đang lên tiếng nghị luận thì bạch cốt kiếm hoàng rốt cục đã bộc phát, cả người hóa thành một đạo bạch quang, lướt tới hướng Diệp Trần làm cho hư không bị lấp lóe không thôi, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ khiến người ta có cảm giác như bị thổ huyết, bởi vì trong đó ẩn chứa thời không thác loạn ý chí, cơ bản sẽ không thể tập trung được chính xác vị trí cụ thể của hắn. Bại đi, một bó ánh sáng sắc kích ra, đây chính là ánh kiếm phát sinh từ bạch cốt thời quang kiếm pháp. Mỗi một tia kiếm quang thực sự đều có không gian lực cùng thời gian lực, những thủ pháp tầm thường trên cơ bản khó có thể ngăn trở được nó. Nếu chống đỡ được không gian lực thì liền sẽ không ngăn được thời gian lực, có thể nói là thời không trồng chất lên nhau, đủ để tiến hành công kích địch nhân ở cách đó rất xa. Lợi hại Đây là lần đầu tiên Diệp Trần thấy được thứ thời không kiếm pháp đáng sợ như vậy, so với nó, tử vong thiết cắt xác thực là non nớt hơn rất nhiều. Bất quá Diệp Trần vẫn còn có ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp tại trên phương diện phòng thủ cũng tương đối đáng sợ. Gần như trong nháy mắt, thân thể Diệp Trần đã được bao phủ bởi một quang cầu có vầng sáng ngũ sắc, bản thân quang cầu kia có thể tạo thành một thế giới của riêng nó, đồng dạng cũng có ẩn chứa thời không, bạch cốt thời quang kiếm pháp muốn xâm lấn được nó cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Phảng phất như có âm thanh bọt biển vỡ tan vang lên, vô số ánh kiếm thẩm thấu vào bên trong quang cầu, bất quá khi ánh kiếm thâm nhập thì tốc độ của chúng cũng càng lúc càng chậm hơn cuối cùng bị ngưng trệ ở trong đó mà không cách nào nhúc nhích nổi. Uy lực sao lại yếu bớt như vậy chứ? Bạch cốt kiếm hoàng trong mắt hơi híp lại. Hắn làm sao không nhìn ra, ngũ hành kiếm pháp này của Diệp Trần không những vô cùng tuyệt vời tại trên lực phòng thủ, hơn nữa còn có thể làm suy yếu uy năng và biến hóa kiếm pháp của hắn. Ngũ hành kiếm pháp? Thịnh suy hữu thì? Thịnh suy hữu thì dùng để đối phó quá kẻ địch cường đại sẽ không có quá nhiều tác dụng, bởi vì nó có vị trí cực hạn của mình nhưng nếu như dùng để đối phó với địch nhân có cấp độ gần bằng mình thì liền sẽ vô cùng đáng sợ bởi nó có khả năng làm suy yếu công kích uy năng cùng biến hóa của kẻ địch cái tên diệp trần này lúc đánh với ta đã che giấu đi không ít thực lực kim y hoàng cười khổ nếu là trước đó diệp trần thôi động ra kiếm vực tầng thứ tám thì hắn chỉ có thể chịu đòn mà thôi bạch cốt kiếm hoàng sắc mặt trở nên rất âm trầm hắn vốn cho rằng mình có bảy phần nắm chắc có thể chiến thắng diệp trần nhưng lại không hề biết rằng diệp trần chẳng những có kiếm vực bát trọng Hơn nữa kiếm pháp phòng thủ cũng lợi hại như vậy. Bạch cốt thời quang kiếm pháp của hắn tuy rằng, khiến cho người ta không cách nào né tránh được, nhưng người không thể trốn tránh thì vẫn có thể trực tiếp phòng thủ và bình an vô sự, trừ phi mình có thể phá vỡ tầng phòng ngự của đối phương. Bất kể là ta chiếm được trí tôn truyền thừa, sau đó có cơ hội hoàn thiện kiếm pháp, thậm chí có thể sáng tạo ra kiếm pháp mới hay không, thì việc giấu giếm đã không có ý nghĩa gì nữa, trái lại còn khiến người ta xem nhẹ. Trong lòng có chủ ý quyết định, khí thế bạch cốt kiếm hoàng bỗng nhiên tăng bọt lên. Táng kiếm thuật. Một kiếm này, ẩn chứa chính là thời không áo nghĩa, khác biệt hoàn toàn cùng bạch cốt thời quang kiếm pháp. Một kiếm này chính là để trôn vùi thời gian, đương nhiên, là trôn vùi thời gian của đối thủ. Lại có thứ kiếm thuật như thế ư? Diệp Trần cả người khí huyết sôi trào, hắn phát hiện ra, mình vô luận như thế nào cũng không cách nào thi triển ra ngũ hành kiếm pháp được nữa. Thời gian của chính mình tựa hồ đã bị kiếm pháp và khí thế của đối phương khóa chặt lại. Nhân vật thế hệ trước đúng là vẫn không thể xem thường những lão già này, đều là dấu dấu diếm diếm, nếu như không phải liên quan đến thể diện, thì phòng trừng Bạch Cốt Kiếm Hoàng sẽ không thi triển ra một kiếm này đâu. Tự y hoàng than thở. Bạch y hoàng gật đầu một cái, đúng là vậy đấy. Táng kiếm thuật thi triển ra, Bạch Cốt Kiếm Hoàng tự hồ đã thấy được kết quả. Nhưng đáng tiếc, Bạch Cốt Kiếm Hoàng, người xác thực rất lợi hại, bất quá, như thế vẫn chưa đủ đâu. Bỗng nhiên, thời không quanh thân Diệp Trần xuất hiện từng đợt sóng chấn động làm táng kiếm thuật của bạch cốt kiếm hoàng bị hất văng ra ngoài, phẳng phất như có một gã Diệp Trần vô hình nào đó đang thi triển ngũ hành kiếm pháp vậy. Tâm kiếm, tâm lực lượng mạnh bao nhiêu thì uy năng kiếm thuật tự sẽ mạnh bấy nhiêu, táng kiếm thuật có thể phong bế thân thể Diệp Trần, nhưng lại không cách nào phong bế tâm của Diệp Trần. Không có khả năng như vậy, táng kiếm thuật của ta phía dưới cấp độ trí tôn không cao hơn 10 người có thể ngăn cản, Thời không áo nghĩa của hắn cũng không thể cao siêu hơn so với ta, làm sao hắn có thể ngăn chờ được chứ? Bạch cốt kiếm hoàng tự hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa, táng kiếm thuật là hắn căn cứ vào tinh túy võ học của táng hoa trí tôn cùng với lý giải thời không áo nghĩa của chính mình, mà sáng tạo ra, quang âm phát ra có thể phong bê đối thủ trong nháy mắt. Đương nhiên, thời gian áo nghĩa của hắn cũng là hai thành cảnh giới nên thực sự vẫn chưa có tính tuyệt đối, thế nhưng thời gian áo nghĩa của Diệp Trần cũng không cao hơn hắn được. Vì vậy, Táng kiếm thuật bị ngăn cản đã làm cho hắn phải thất sắc. Nhưng hắn làm sao biết được, Diệp Trần đã bước vào cảnh giới Tâm kiếm, nếu là dưới cảnh giới Tâm kiếm thì có lẽ sẽ bị phong bế, thế nhưng sau khi đạt tới Tâm kiếm, tâm lực lượng đã trở thành thứ không thể tưởng tượng được nữa, tâm muốn thế nào thì hết thảy đều trở thành sự thật. Táng kiếm thuật của Bạch cốt kiếm hoàng căn bản không thể phong bế tâm của Diệp Trần được, vì vậy làm sao có thể phong bế được tâm kiếm của hắn? Táng kiếm thuật thật đáng sợ, nếu không phải ta đã lĩnh ngộ được Tâm kiếm cảnh giới, thì e rằng đã phải nếm chịu trái đắng rồi. Bạch Cốt Kiếm Hoàng ở đây là một ví dụ rất điển hình. Vì vậy trong nội tâm Âm Diệp Trần Thầm được cảnh tỉnh, không thể coi thường một số nhân vật như Mặt Trời Sắp Lặn của thế hệ trước. Những người này có lẽ tại trên phương diện danh khí thì so ra kém các thiên tài trẻ tuổi trên chuẩn tôn bảng, nhưng bọn hắn đã sống qua vô số năm, ít nhiều gì cũng đều có vài đòn sát thủ. Chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ duyên, thì bọn hắn hoàn toàn có thể hậu tích bạc phát và sáng tạo ra những võ học vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, người của thế hệ trước là những nhân vật không thể coi thường, còn đối với những nhân vật trên chuẩn tôn bảng, Diệp Trần sẽ càng không dám coi thường. Kim Y Hoàng tại trên chuẩn tôn bảng có bài danh thứ 24, lần du hành trí tôn thánh địa này có lẽ đã để cho bài danh của hắn tăng lên một ít, nhưng cũng có khả năng sẽ bị hạ thấp đi, ai biết được những người khác sẽ tiến bộ bao nhiêu chứ? Nhất là những chuẩn tôn có bài danh người hạng đầu, đoán chừng họ đều đã đạt đến một cái cực hạn của chuẩn tôn rồi. Kiếm pháp của ta nhìn như rất mạnh, nhưng kỳ thật như trước vẫn còn rất non nớt, nhất là khi cùng bạch cốt kiếm hoàng so tài. Bất quá xâm la vạn tượng ta vẫn chưa thi triển ra, trước mắt chỉ có ngũ hành kiếm pháp là có chỗ tinh túy mà thôi. Xâm la vạn tượng mạnh thế nào thì Diệp Trần cũng không rõ lắm, chỉ có tự mình thí nghiệm trên người đối thủ thì mới có thể biết được. Táng kiếm thuật Bạch cốt kiếm hoàng không tin vào sự thật, lần nữa dùng táng kiếm thuật công kích Diệp Trần. Hắn nghĩ rằng, trên người Diệp Trần có lẽ có một loại bảo vật gì đó giúp ngăn cách quang âm chỉ có như thế mới không sợ táng kiếm thuật của hắn nhưng tiềm năng bảo vật cũng có hạn mà thôi không có khả năng vận dụng vô tận được đến thời điểm lực lượng của nó tiêu hao hầu như toàn bộ và trên người đối phương không còn bảo vật để dùng nữa thì cũng là lúc đối phương thảm bại hai lần ba lần năm lần chín lần diệp trần vẫn không phản kích lại hắn cảm thấy hết sức hứng thú đối với táng kiếm thuật nên lần lượt ngăn cản táng kiếm thuật từ đó hắn có thể chậm rãi tìm hiểu đến sơn chân diện mục của táng kiếm thuật chỉ cần tìm hiểu được một tia tinh túy của nó thôi thì đối với Diệp Trần cũng có được tác dụng cực lớn rồi. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng một tia tinh túy này để kết hợp với tinh túy võ học của Tam Giới Chí Tôn cùng với lý giải thời không áo nghĩa của chính mình để sáng tạo ra một môn kiếm pháp cùng loại với Táng kiếm thuật. Lần thứ 13. Lần này, Bạch cốt kiếm hoàng thực sự đã vận dụng hết toàn lực rồi, toàn lực phát ra Táng kiếm thuật, cho dù là mọi người đang vây quanh xem cuộc chiến cũng đều có thể chứng kiến được chỗ thời không mà Diệp Trần đang đứng bắt đầu ngưng trệ mà bản thân Diệp Trần lại giống như bị bao vây bên trong một khối thủy tinh trong suốt vậy, hoàn toàn bị phong bế, còn phía trước mặt là một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đang đâm thẳng đến. Đang thay vào đó, hết thảy cố gắng của Bạch Cốt Kiếm Hoàng đều là phí công, Diệp Trần vẫn bất động, kiếm quang vô cùng sắc bén kia trực tiếp bị bắn rọi ra ngoài và hóa thành hư ảo. "Bạch Y Hoàng, ngươi có biết đây là cái thủ đoạn gì không vậy?" Tự Y Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Bạch Y Hoàng. Bạch Y Hoàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói: Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là tâm kiếm cảnh giới, bất quá phía dưới trí tôn ta còn chưa từng nghe qua ai có thể đủ trình độ đạt, tới cảnh giới tâm kiếm cả. Có đấy. Nói chuyện chính là thanh y hoàng. Dạ so tộc dạ kiếm hoàng cùng với tà linh tộc tà kiếm hoàng, cũng đều đã đạt đến cảnh giới tâm kiếm. Thanh y hoàng nói tiếp. Tự y hoàng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đối với thanh y hoàng, hắn vẫn tương đối tín nhiệm, đối phương chưa bao giờ nói dối cả, chuyện nào không xác định thì hắn sẽ không mở miệng nói ra đâu về phần dạ kiếm hoàng cùng tà kiếm hoàng tự y hoàng ngược lại cũng có tìm hiểu tương đối kỹ càng về bọn hắn với tư cách là những thiên tài của các chủng tộc bất đồng khả năng song phương gặp mặt là rất nhỏ nhưng một khi gặp mặt có lẽ đại biểu cho một bên sẽ bị chết danh xưng dạ kiếm hoàng cùng tà kiếm hoàng tự nhiên không phải là danh xưng thật của bọn hắn bản thân bọn hắn tại trong chủng tộc của mình đều được xưng là kiếm hoàng chỉ có điều nhân tộc không thừa nhận bọn hắn cho nên đã bỏ thêm một chữ dành riêng cho bọn hắn tự giống với việc các chủng tộc khác cũng sẽ không thừa nhận danh sưng kiếm hoàng của Diệp Trần, nói không chừng sẽ thêm cho cá nhân hắn một chữ nữa, như vậy tựu sẽ là nhân kiếm hoàng. Theo trên tư liệu có được, dạ kiếm hoàng cùng tà kiếm hoàng tất nhiên là thập phần đáng sợ, một kẻ có bài danh 13 trên chuẩn tôn bảng, một kẻ thì có bài danh thứ tư, đây khẳng định không phải là hư danh sảm ngôn. Trên tư liệu cũng có nói, dạ kiếm hoàng thành danh nhờ vào vô thiên kiếm pháp, đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố, nghĩ đến cũng sẽ biết hắn đã dựa vào tâm kiếm cảnh giới để thôi động ra được uy lực này về phần ách vận tà kiếm của tà kiếm hoàng thì chỉ biết đó là một kỳ danh chưa từng có người nào được chứng kiến cái môn kiếm pháp này phía dưới chí tôn những người đã từng được chứng kiến cái môn kiếm pháp này đều đã chết hết bạch y hoàng đã suốt một ngàn năm nay không thấy ngươi động thủ rồi không biết thực lực hôm nay của ngươi đã đạt đến trình độ nào cuộc chiến nhân ma đã làm cho bà tánh phải sợ hãi nhưng đồng thời cũng để cho người người trở nên hưng phấn hơn đó là thời điểm huy hoàng nhất và cũng tàn khốc nhất Tự Y Hoàng nắm chặt hai tay, bây giờ chính là thời điểm mà tất cả mọi người phải xúc thế, ai có nhiều tiến bộ hơn thì mới có thể là người cười đến phút cuối cùng, bao quát cả tinh không. Số lượng người đang xem cuộc chiến chợt tăng thêm mấy người nữa, theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Đạm Đài Minh Nguyệt, Yến Khinh Huyên cũng đã tới, ánh mắt bọn hắn đều tập trung toàn bộ ở trên người Diệp Trần. Ánh mắt mỗi người đều rất phức tạp, ánh mắt Yến Khinh Huyên so ra rất kỳ quái, dường như đang nhìn Diệp Trần nhưng lại tựa hồ không phải đang nhìn hắn. Nhưng cuối cùng nhất thì vẫn là đang nhìn chăm chú vào hắn. Hắn luôn sáng chói như vậy, không sợ bị ánh sáng chói lọi của mình gây tổn thương cho chính mình hay sao ấy? Sở Trung Thiên cảm khái nói ra, lời nói này không giống như hắn thường nói. Có một ít người trời sinh tự là để thiên hạ phải sùng bái, điều mà chúng ta có thể làm có lẽ chỉ là đi theo phía sau hắn, chứng kiến truyền kỳ do hắn tạo ra mà thôi." Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ nói. Liên tục 13 lần táng kiếm thuật mất đi hiệu lực, Bạch cốt kiếm hoàng rốt cục đã buông tha cho việc tiến công. Ngươi có lẽ đã lĩnh ngộ tâm kiếm cảnh giới, bất quá, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng của tâm kiếm cảnh giới chứ? Bạch Cốt Kiếm Hoàng đã có thể xác định Diệp Trần đã đạt đến tâm kiếm cảnh giới. Đáng tiếc, tâm kiếm cảnh giới cũng là thứ khó khống chế nhất. Muốn dùng nó để gia tăng uy năng kiếm pháp trên phạm vi lớn là khó như lên trời. Dạ so tộc Dạ Kiếm Hoàng là một ngoại lệ. Về phần tà kiếm Hoàng ách vận tà kiếm thì không ai biết là chuyện gì xảy ra. Không cần dùng đến tâm kiếm cảnh giới, ta có một kiếm này, xin chỉ giáo đạt được võ học tinh túy của tam giới trí tôn diệp trần tất nhiên có thể sử dụng tâm kiếm cảnh giới để đề thăng uy lực kiếm pháp bất quá bạch cốt kiếm hoàng vẫn không đáng để hắn làm như thế xâm la vạn tượng đã đầy đủ rồi thân thể thả lỏng cánh tay phải nâng lên phi thiên kiếm cùng chân mày hiện lên một đầu thẳng tắp vô thanh vô tức kiếm cùng tay của diệp trần đều biến mất huyễn hóa thành một đám ảo ảnh như trong mộng trong chốc lát sau toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh thời không tựa hồ như đã bị thay thế bởi một thế giới tràn ngập bọt biển Tại bên trong những bọt biển này, bạch cốt kiếm hoàng thấy được ý nghĩ của mình, thấy được bản thân mình đang né tránh, đang phản kháng. Suy suy suy suy suy. Sau một khắc, trên người bạch cốt kiếm hoàng phun tung tóe ra rất nhiều đoá huyết hoa, mỗi đám huyết hoa kia đều rất duy mỹ, không ngừng cùng đám bọt nước đan sen vào nhau. Biến hóa đạt đến cực hạn khiến nội tâm đối thủ cũng bị biến hóa theo, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Một kiếm này cần tiêu hao một lượng linh hồn lực nhất định đương nhiên, kỳ thật nó cũng có ẩn chứa một tia tâm kiếm cảnh giới. dù sao Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới này, dù là không cần tận lực thì trong lúc nhất thời, cũng đều sẽ xuất hiện một tia vết tích. một kiếm, bạch cốt kiếm hoàng đã bị đánh bại vô cùng thê thảm. xâm la vạn tượng không ẩn chứa thời không áo nghĩa, mà là ngũ hành áo nghĩa. ngũ hành áo nghĩa mặc dù không chống rỗng như thời không áo nghĩa, cũng không phải là không thể né tránh, nhưng lại là thứ phiền phức nhất. ngũ hành tương sinh tương khắc và tuần hoàn bất tận cũng có thể sinh sinh bất diệt và là thứ áo nghĩa tương sinh tối trung cực ví dụ như thời không âm dương quang ám cùng với tứ tư tượng mỗi cái đều được tạo thành từ hai hoặc là bốn chủng áo nghĩa duy chỉ có ngũ hành là có đến năm loại áo nghĩa tương khác nhau chính điều này đã làm cho ngũ hành áo nghĩa trở nên phiền phức nhất và không thể lường hết được sâm la vạn tượng ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa và tại trên phương diện biến hóa đã đạt đến một cực hạn cho dù là bạch cốt kiếm hoàng có tinh thông thời không áo nghĩa cũng đều không thể né tránh vào lúc bình thường, hắn hoàn toàn có thể làm vạn vẹo thời không và đơn giản thoát ly khỏi phạm vi công kích. nhưng vô phước cho hắn khi đối mặt với Diệp Trần, một người có ngộ tính thuộc dạng kỳ tài có một không hai trong thiên hạ. Tam giới trí tôn lựa chọn Diệp Trần để truyền thừa cũng không phải là không có đạo lý. nếu đổi thành những người khác như Kim Y Hoàng, Tự Y Hoàng hay những thiên tài đầy đủ kinh tài kinh diễm, mà lại ngay lúc đó thực lực của họ càng muốn mạnh hơn không ít so với Diệp Trần, nhưng bọn hắn cũng không cách nào có thể kế thừa hoàn toàn tinh túy võ học của ông. Bởi truyền kỳ trí tôn truyền thừa không phải ai cũng có thể kế thừa nổi. Đây là thứ kiếm pháp gì chứ, ta căn bản thấy không rõ được. Xem ra, tự không có cơ hội né tránh rồi, chính là vì không thấy rõ cho nên không thể né tránh được. Thật lợi hại, chỉ trong mấy trăm năm mà có thể nắm được thứ kiếm pháp đáng sợ như thế, danh vị kiếm hoàng nếu không phải dành cho hắn thì ai có thể chứ? Tại trong mắt mọi người, một kiếm này của Diệp Trần là vô cùng cực đoan và đáng sợ, phải biết rằng đã đạt đến tình trạng này của bọn hắn. Dưới cấp độ trí tôn sẽ có rất ít thứ mà bọn họ chưa từng thấy qua, và kiếm pháp của Diệp Trần đúng thực là thứ mà bọn hắn chưa từng thấy qua. Không biết Hoàng Kim Viên của ta có thể ngăn trở được không nữa? Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng, luận về thủ đoạn công kích thì Diệp Trần đã bỏ xa hắn rồi, mà Hoàng Kim Viên là phòng ngự võ học mạnh nhất của Hoàng Kim trí tôn, ngay cả tâm linh cũng có thể được che chở. Nhưng một kiếm này lại phi phàm vô cùng, bằng vào cảnh giới Hoàng Kim Viên của hắn, thì tỷ lệ có thể ngăn cản được là không lớn. Đoán chừng như trước sẽ bị tìm ra yếu điểm dễ dàng. Bạch Cốt Kiếm Hoàng, hãy đem táng kiếm thuật của ngài dùng tại nhân ma đại chiến trong tương lai không lâu sắp đến đi. Diệp Trần không có ý định làm khó Bạch Cốt Kiếm Hoàng, đả bại như vậy là đủ rồi. Bạch Cốt Kiếm Hoàng liếc nhìn Diệp Trần mà sắc mặt có chút tối tăm, sau đó hắn bay đi tìm một chỗ kín đáo bắt đầu chữa thương, một kiếm này của Diệp Trần tạo ra thương thế rất lớn đối với hắn, dù cho đối phương đã kịp thời thu tay lại. Về phần vội vã đi chữa thương như vậy, chủ yếu là gánh không nổi cái cái mặt mặt này, nếu nói trong nội tâm không oán hận Diệp Trần thì đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng biết rằng nắm tay người nào lớn thì đạo lý thuộc về người đó. Táng kiếm thuật, một thứ kiếm thuật rất mạnh. Diệp Trần trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, Bạch cốt kiếm hoàng mang đến cho hắn rất nhiều linh cảm, nhất là Táng kiếm thuật có thể chôn vùi cả quang âm, có thể nói là bá khí thuộc hạng gì rồi chứ? Trải qua một phen giao thủ, Diệp Trần đã nắm giữ được năm phần tinh túy của Táng kiếm thuật, dựa vào năm phần tinh túy này Hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một môn táng kiếm thuật khác. Võ học trong thiên hạ mênh mông như biển sao, không có một môn võ học nào là vô địch thực sự, trừ phi đẳng cấp đã trở thành siêu việt. Cho nên, có thêm được một môn kiếm pháp đặc biệt, tức là đã có thêm hơn một phần thủ đoạn nữa. Ví dụ như xâm la vạn tượng nhìn như lợi hại phi phàm, thế nhưng nếu gặp phải đối thủ cũng có khả năng biến hóa đồng dạng rất lợi hại, thì tác dụng của xâm la vạn tượng cũng rất có hạn chế rồi, đến thời điểm này táng kiếm thuật sẽ có tác dụng còn muốn lớn hơn cả sâm la vạn tượng và ngược lại. Lối ra trí tôn thánh địa đã mở rồi. Đúng lúc này, trên không trung ngưng tụ ra một vòng xoáy và bắt đầu xoay tròn. Đây chính là cửa ra vào trí tôn thánh địa. Đi thôi. Lần này đi ra ngoài, ta nhất định phải bế quan mấy ngàn năm để tiêu hóa thật tốt truyền thừa. Số người đạt được truyền thừa tại trí tôn thánh địa có rất nhiều. Khi cơ duyên đã đến thì dù là thực lực không đủ, cũng sẽ có thể được truyền thừa. Chỉ chốc lát. Sau công phu đã không còn bao nhiêu người ở lại trong chí tôn thánh địa nữa? Diệp Trần, hôm nay cáo từ, hy vọng ngày nào đó có thể tương kiến tại trên chiến trường nhân ma. Độc cô tuyệt đi rồi, đối với những người cùng thời với hắn, hắn chưa bao giờ nói thêm dù chỉ một lời. Hoa nở hoa tàn, mỗi một lần gặp lại, ngươi đều mang lại khiếp sợ cho mọi người cả, nghĩ đến chắc lần tới gặp lại cũng không ngoại lệ. Đạm đài minh nguyệt cười nhạt một tiếng rồi cả thân người tỏa sáng tựa như ánh trăng, sau đó biến mất vào trong vòng xoáy ánh sáng đó. Đạm Đài Minh Nguyệt là một nữ tử xuất trần, theo Tuế Nguyệt Tích Lũy, tại ở một phương diện khác thì nàng càng giống với Yến Kinh Huyên, đều thoát tục như vậy, có lẽ, các nàng ở kiếp trước là một người, ở kiếp này đã biến thành hai người, hai nhân sinh bất đồng với nhau. Trận chiến đấu này rất đặc sắc, cũng để cho ta thấy được huy hoàng của ngày mai. Sở Trung Thiên trong mắt tràn đầy chiến ý cùng tràng cảnh, hắn không quá giống với những người khác, người khác thì truy cầu cực hạn cường đại, còn hắn tuy cũng đang theo đuổi sự cường đại, nhưng đồng dạng cũng đang theo đuổi khả năng chiến đấu. Cho nên, dù thế nào hắn cũng sẽ không nhụt trí, kết quả tuy rất trọng yếu nhưng quá trình thực hiện nó mới được coi là đặc sắc nhất. Cả đám đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Kim Y Hoàng. Diệp Trần, lần này ngươi muốn đi đâu, bế quan sao? Kim Y Hoàng dò hỏi. Diệp Trần gật đầu, có lẽ ta nên bế quan. Võ học tinh túy của tam giới trí tôn hệt như nước sôi đang sôi trào vậy, lăn tăn trở mình không ngớt tại trong đầu của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều đang hao tổn đi. Nếu không lập tức bế quan sẽ hội lãng phí rất nhiều linh cảm. Ta cũng thế. Kim Y Hoàng gật đầu, cười nói. Như vậy đi, dùng 500 năm làm hạn định, 500 năm sau, nếu chúng ta đều xuất quan. Vậy thì hẹn gặp mặt ngay tại Thiên Nhai Tinh của Bạch Hổ Tinh Vực nhé. Thiên Nhai Tinh là một khỏa thất cấp sinh mệnh tinh cầu nổi danh tại Bạch Hổ Tinh Vực. Có rất nhiều người ưa thích tụ tập tại Thiên Nhai Tinh, bởi vì trên thượng diện của nó có vô số cảnh đẹp. Được, hẹn 500 năm sau gặp lại. 500 năm có lẽ không sai biệt lắm Nhưng 500 năm thực chất cũng không đủ để tu luyện, đoán chừng trải qua một vạn năm cũng còn hơi ít, dù sao chuẩn tôn vẫn có cực hạn tồn tại. Ly khai chí tôn thánh địa, ba người quay trở về Diễm Hỏa Tinh. Hôm nay, toàn bộ Diễm Hỏa Tinh đều đã thuộc về Diệp Trần. Tuy nói Diễm Hỏa Tinh chỉ là một tam cấp sinh mệnh tinh cầu, nhưng cũng không nhỏ, địa phương thích hợp để bế quan tu luyện cũng có rất nhiều. Đương nhiên, từ tĩnh sẽ không tại bên trên Diễm Hỏa Tinh mà bế quan, chỉ có tại Long Tộc Nàng mới có thể đạt được tiến bộ nguyên vẹn sau khi ngây người bên trên diễm hỏa tinh một đoạn thời gian từ tĩnh cũng quay trở về thanh long tinh căn cơ của nàng còn kém quá thời gian kế tiếp ngoại trừ việc tiêu hóa hết các truyền thừa nàng cũng đừng quên đặt nền móng cho bản thân nhé tay nắm tay diệp trần cùng mộ dung khuynh thành đi trên một con đường được phủ kín khói lửa đây là con đường khói lửa nổi danh nhất của diễm hỏa tinh hiện tại nó đã bị diệp trần làm dối loạn một cách có chủ ý chỉ có những nhân tài được hắn cho phép mới có thể đi vào đó tản bộ ân mũi biết rõ bất quá chàng cũng không cần quá lo lắng sắc vi trí tôn truyền thừa rất đặc biệt cũng thập phần chú trọng tại trên căn cơ mộ dung khuynh thành gật đầu cùng diệp trần tay nắm tay đi dạo bên trên khói lửa chi đạo nàng cảm giác rất yên tĩnh nhưng bất quá muốn cùng với diệp trần đi về hướng đỉnh phong mà sinh sống quá yên tĩnh là không thể nào đối với nàng mà nói giờ khác này chính là vĩnh hằng vừa mới bắt đầu một thời gian ngắn diệp trần đã bế quan với tần suất rất cao sau khi xuất quan lại lập tức diễn luyện kiếm pháp sau đó lại tiếp tục bế quan, vì vậy tinh túy võ học của tam giới chí tôn càng ngày càng thấm sâu hơn, theo đó thời gian bế quan của Diệp Trần cũng càng ngày càng dài thêm, một lần dài nhất đã đạt đến 30 năm, mà thời gian dài nhất cho mỗi lần đi ra chỉ một tháng mà thôi. Về phần cha mẹ và người thân, Diệp Trần đã không cần lo lắng nữa rồi, trước đó không lâu, nhân tộc cao tầng đã phái tới một sứ giả đưa cho Diệp Trần một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc là hai viên sinh tử quả, sau khi cha mẹ ăn sinh tử quả vào liền thuận lợi đột phá đến sinh tử cảnh Tuổi thọ đạt tới 10 vạn năm, về phần đệ đệ và muội muội cũng đã đột phá đã đến sinh tử cảnh từ rất sớm trước đó. Sau khi không còn nỗi lo lắng nữa, tâm Diệp Trần đã không còn tạp niệm, từ đó toàn tâm toàn ý vui đầu vào việc tu luyện. Trong nháy mắt, 50 năm đã đi qua, căn cơ của Diệp Trần càng thêm được củng cố vững chắc, tu vi cũng đạt tới cảnh giới sinh tử cảnh bát trọng thiên hậu kỳ, trong cơ thể giờ đây ẩn chứa kiếm nguyên minh mông. Khi đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, Mỗi khi tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng đều cần phải có đại lượng tích lũy, tỉ như một chút căn cơ thôi nhưng muốn tiếp tục đột phá cũng trở nên rất khó khăn, phải hạ quyết tâm triệt để và toàn tâm tu luyện thì mới có thể làm được. Tại 150 năm trước, bởi vì Diệp Trần đã cố gắng trợ giúp mộ dung khuynh thành đột phá, đến sinh tử cảnh bát trọng thiên, làm cho mộ dung khuynh thành có căn cơ không còn được ổn định tốt nữa, đến bây giờ vẫn dừng lại tại bát trọng thiên sơ kỳ cảnh giới như trước, bất quá nghe mộ dung nói. Một thời gian ngắn tiếp đến là sẽ có thể đột phá, nghĩ đến cũng sẽ biết, sắc vi trí tôn truyền thừa đã mang đến cho nàng không ít chỗ tốt. Địa phương mà Diệp Trần Bế Quan không phải ở ngay trong thành thị, mà là tại Hỏa Hải Lâm, một trong những hiểm địa của Diễm Hỏa Tinh. Hỏa Hải Lâm là một nơi rất thần kỳ, tất cả cây cối tại đây đều là linh thụ, hơn nữa lại là linh thụ ẩn chứa hỏa thuộc tính. Cứ trải qua mỗi một thời gian ngắn thì những loài cây này đều bị bốc cháy lên, làm cho vô số cây cối bị thiêu đốt, trông phẳng phất như một biển lửa vậy danh tự hỏa hải lâm cũng vì vậy mà có tại khu vực trung tâm hỏa hải lâm một đám cây đang bị thiêu đốt thì bỗng nhiên ngưng trệ lại ngay sau đó hỏa diễm lập tức bị dập tắt và cây cối lập tức héo rũ vỡ vụn cái táng kiếm thuật này của ta tuy không giống như bạch cốt kiếm hoàng nhưng bên trên tính huyền ảo thì có lẽ mạnh hơn của hắn không chỉ mấy lần vừa rồi diệp trần gần kề đã phóng xuất ra táng kiếm thuật kiếm thế cũng không phải là diễn luyện kiếm pháp thực sự nếu không thì toàn bộ hỏa hải lâm có thể đã biến mất rồi với thực lực hiện tại của diệp trần thì việc phá hỏng sinh mệnh tinh cầu cũng có khả năng rất lớn còn trí tôn tắc thì có thể phá hủy hoàn toàn sinh mệnh tinh cầu bất quá táng kiếm thuật thật sự cũng cần phải có hiện tượng cánh hoa phiêu linh xuất hiện thì mới được xem là tiến bộ dần từng bước nhân tộc cao tầng không chỉ có đưa tới hai trái sinh tử quả mà còn đưa tới một bản vô thượng võ học kinh thư trên đó có ghi lại vô số vô thượng võ học mỗi một môn vô thượng võ học đều được mô tả kỹ càng hoặc chỉ đơn giản giới thiệu qua Táng kiếm thuật đúng là một trong số những loại vô thượng kiếm pháp đó, và người sáng tạo ra nó chính là táng hoa trí tôn. Về phần tam giới sát quyền, trên kinh thư tất nhiên cũng có ghi chép lại nhưng cũng không được đầy đủ. Táng hoa, táng kiếm. Diệp Trần tinh tế thể ngộ lấy. Nhoáng cái lại thêm 10 năm nữa qua đi. Diệp Trần, có dám đánh một trận với ta không? Ở ngày này, một tiếng hét lớn lan truyền khắp toàn bộ diễm hỏa tinh, làm thời không xuất hiện một tia chấn động. Lại có người tới khiêu chiến với sư phụ nữa rồi một người trẻ tuổi trong hỏa hoa thành ngẩng đầu. Hắn là một trong tứ đại đệ tử của Diệp Trần, nghiêm kiếm huy, mấy trăm năm qua hắn đã đột phá, đã đến sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, trong các thiên tài của nhân tộc, hắn tuy không được tính là xuất chúng nhưng cũng không kém còi chút nào. Từ khi sư phụ trở thành kiếm hoàng, bình quân cứ cách mỗi người năm thì lại có một gã kiếm đạo hoàng giả tới khiêu chiến, không biết lần này là đại nhân vật nào tới nữa. Đông Phương Bạch Cười nói, trong số tứ đại đệ tử của Diệp Trần. Lãnh Tinh Hàn quanh năm phiêu bạt ở bên ngoài và rất ít trở lại, Hoàng Tố Mai thì đã lập gia đình và cũng rất ít khi trở lại, lần trở lại trước đã mang theo phu quân đến để ra mắt Diệp Trần. Chỉ có Đông Phương Bạch cùng Nghiêm Kiếm Huy là dành phần lớn thời gian ở Diễm Hỏa Tinh, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài một chuyến. Rốt cuộc cũng đã tới, hy vọng đối thủ lần này sẽ hơi mạnh một chút, như vậy mới có thể giúp cho ta có thêm một số những thứ linh cảm khác. Từ trong Hỏa Hải Lâm, thân hình Diệp Trần lóe lên, hướng phía nơi phát ra thanh âm bay đi. Trong hư không phụ cận diễm hỏa tinh, một gã trung niên khôi ngô đang đứng ở đó, trên vai vác lấy một thanh đại kiếm, hai mắt nhắm mở cũng liền có thể bắn ra kiếm quang tứ phía, cả người phẳng phất như một thanh tuyệt thế hung kiếm vậy. Hung kiếm hoàng đã hơn 5 vạn tuổi, đã từng là một kiếm đạo hoàng giả trên chuẩn tôn bảng. Một bóng người màu xanh da trời lập tức xuất hiện, chính là Diệp Trần. ngươi tự là Diệp Trần. Hung kiếm hoàng liếc đánh giá Diệp Trần. Đúng vậy, các hạ là. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Nhìn vào khí chất đối phương cũng có thể biết hắn hẳn là một cao thủ, tuy nói không bì kịp với bạch cốt kiếm hoàng, nhưng cũng không trở nên quá mức nhàm chán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta tên nha ninh, bất quá người khác lại hay gọi ta là hung kiếm hoàng. Hung kiếm hoàng ánh mắt ngưng trọng hơn một chút, hắn theo trên người Diệp Trần cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Ra tay đi. Diệp Trần đứng chắp tay. Vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Hung kiếm hoàng rút đại kiếm sau lưng ra, kiếm thế trên người không ngừng tăng lên, bởi vì kiếm thế quá mạnh mẽ, nên các sinh tử cảnh vương giả đứng ở trong phương viên cách đó mấy tỷ dặm, cũng đều có thể cảm nhận được. Cái gì, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Kiếm thế của hung kiếm hoàng phẳng phất như vô tận không chừng mực, nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn rõ ràng vẫn còn có thể tăng lên được nữa. Điều này làm cho các sinh tử cảnh vương giả, đang xem cuộc chiến bên trên diễm hỏa tinh phải trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm âm thầm lo lắng cho Diệp trần. Tựa hồ là một môn kiếm đạo bí pháp. Diệp Trần vẫn bất động, để hung kiếm hoàng tùy ý tăng kiếm thế lên, căn cứ và phỏng đoán của hắn, thì kiếm thế của hung kiếm hoàng sở dĩ có thể kéo lên trong thời gian dài như vậy. Hẳn là hắn đã tu luyện được một môn bí pháp kiếm đạo có thể làm để tăng kiếm thế. Thêm một phút đồng hồ đi qua, kiếm thế của hung kiếm hoàng đã đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này, lấy hắn làm trung tâm và trong phạm vi trăm dặm xung quanh có một thứ đen kịp, như vòi rồng đang xoay tròn. Đó chính là kiếm thế, một thứ kiếm thế thập phần hung tàn và mãnh liệt. Tuy ngươi không ngăn cản ta tăng kiếm thế lên, nhưng ta cũng không vì vậy mà hạ thủ lưu tình đâu. Hung kiếm hoàng vốn đang không có nắm chắc gì, nhưng hiện tại hắn đã tự tin hơn nhiều rồi. Có thủ đoạn gì thì cứ đem ra toàn bộ đi là được dối. Diệp Trần Đạm Mạc nói. Hy vọng kế tiếp ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy. Sát! Quát lên một tiếng lớn, cả người hung kiếm hoàng mang kiếm phóng tới Diệp Trần. Tại thời điểm khoảng cách đến Diệp Trần chỉ còn lại chừng mấy ngàn dặm hung kiếm hoàng bổ chém ra một kiếm mang theo thanh âm gào khóc thảm thiết dù là đang ở cách nơi đây rất xa nhưng phần đông sinh tử cảnh vương giả đang ở trong diễm hỏa tinh đều bị thất sắc trong lòng run sợ không thôi đó chính là một loại sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn đông phương bạch cùng nghiêm kiếm huy liếc nhìn nhau trong ánh mắt cũng đồng dạng sợ hãi không thôi đây là thứ kiếm pháp gì sao lại có thể khủng bố như thế là ẩn chứa sinh tử áo nghĩa diệp trần liếc nhìn ra bên trong kiếm pháp hung kiếm hoàng có ẩn chứa chính là sinh tử áo nghĩa. Sinh tử áo nghĩa sau khi đạt trạng thái viên mãn, sẽ có thể sáng tạo ra vô thượng võ học, hơn nữa lại là một loại đại khủng bố vô thượng võ học. Nếu địch nhân có tâm linh hơi yếu hay ý chí thấp một chút, thì căn bản không cần đánh làm gì, cũng sẽ bị phá hủy ý chí chiến đấu trực tiếp. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng mà thôi, trước mắt ta còn không có ý định nghiên cứu sinh tử áo nghĩa. Tinh lực một người là có hạn, sau khi Diệp Trần hoàn toàn tiêu hóa tinh túy võ học của tam giới trí tôn, tiếp đến có lẽ sẽ nghiên cứu đến sinh tử áo nghĩa võ học. Nhưng không phải là hiện tại. Ngươi có vận khí cũng không tệ, biết một chút về táng kiếm thuật. 60 năm qua đi, đây là lần đầu tiên Diệp Trần thi triển táng kiếm thuật ra ngoài, đây là lần đầu tiên đấy. Tay phải thu lại thành dáng chỉ thủ, Diệp Trần dơ một ngón tay điểm về hướng hung kiếm hoàng. Cuồng phong phải dừng lại, kiếm thế của hung kiếm hoàng cũng dừng lại theo, một mảnh, hai mảnh. Có mấy cánh hoa theo trong hư không tàn lụi xuống, biểu hiện cho sự đau thương, ác hung kiếm hoàng như là người bị gông cổ vậy trong mắt tràn ngập vẻ khó tin đợi khi diệp trần đi rồi hung kiếm hoàng như trước lòng vẫn sợ hãi không thôi một kiếm này đáng sợ hơn vô số lần so với hung của kiếm hắn trong một khắc này hắn thậm chí đã có ý niệm tự sát trong đầu nữa đấy kiếm hoàng thật đáng sợ chăm chú nhìn thoáng qua nơi mà diệp trần vừa biến mất hung kiếm hoàng quay người phi tốc đi ra ngoài cả đời này hắn sẽ không còn ý định khiêu chiến đối phương nữa rồi kiếm hoàng danh xưng ai muốn đoạt thì cứ đi mà đoạt hoàn toàn không có quan hệ gì đến hắn nữa. Lúc thi triển táng kiếm thuật, cánh hoa phiêu linh xuất hiện càng nhiều, thì nói rõ táng kiếm thuật đã đạt cảnh giới càng thâm sâu. Theo sử sách ghi lại, lúc táng hoa trí tôn thi triển táng kiếm thuật, số lượng cánh hoa có đến mấy trăm cái. Diệp Trần tất nhiên không thể so sánh cùng với táng hoa trí tôn, hắn thi triển táng kiếm thuật gần kề chỉ tạo ra được chừng 4-5 cánh hoa phiêu linh, mà thôi, bất quá như vậy cũng đã rất đáng sợ rồi so với lúc trước khi bạch cốt kiếm hoàng dùng táng kiếm thuật đánh với diệp trần đã không biết tranh lệch đến bao nhiêu rồi thời gian nhanh chóng trôi qua bốn mươi năm dài bất quá chỉ như một cái chớp mắt ngũ hành kiếm pháp đúng thật là bác đại tinh thâm trước kia nội tình của ta không đủ nên sáng tạo ra ngũ hành kiếm pháp thập phần non nớt hiện tại đã có thêm tinh túy võ học của tam giới trí tôn đủ để cải tiến ngũ hành kiếm pháp trên phạm vi lớn táng kiếm thuật mặc kệ là tại bên trên tính huyền ảo hay là bên trên uy năng cũng đều siêu việt hơn hẳn ngũ hành kiếm pháp Nhưng Diệp Trần tất nhiên cũng không thể hậu này mỏng kia, hắn muốn đem ngũ hành kiếm pháp phát triển thành một thứ kiếm pháp cường đại hơn, một môn siêu cấp kiếm pháp công kích cùng phòng ngự. Đầu tiên là phòng ngự kiếm pháp, Diệp Trần chuẩn bị đem thịnh suy hữu thì dung nhập vào trong môn phòng ngự kiếm pháp này, mặc dù thịnh suy hữu thì rất tinh diệu nhưng chỉ có thể làm suy yếu công kích của địch nhân, còn tại trên khả năng phòng ngự thì vẫn kém hơn không ít, nếu như có thể dung hợp thành một thể cùng phòng ngự kiếm pháp, như vậy một bên làm suy yếu. Một bên phòng ngự, đó không thể nghi ngờ là sẽ làm cho địch nhân phải tuyệt vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải sáng tạo ra một môn phòng ngự kiếm pháp trước, sau đó mới dung hợp lại. Kinh Huyên, nàng tới tấn công ta thử đi. Trong tinh không cách diễm hỏa tinh rất xa, Diệp Trần cùng Yến Khinh Huyên đứng đối diện. Yến Khinh Huyên đến tận đây gặp mặt là điều mà Diệp Trần không ngờ tới, mặc dù đối phương chỉ là sang đây để nhìn thoáng qua Yến Phượng Phượng cùng Huyền Tông đệ tử. Mà lúc này diệp trần cũng vừa sáng tạo ra được một môn ngũ hành phòng ngự kiếm pháp vì vậy đã nhờ vào thực lực yến khinh huyên để thí nghiệm hiệu quả của nó sự tình này là không thể tốt hơn rồi được yến khinh huyên gật đầu lần tiến công thứ nhất yến khinh huyên thi triển chính là một môn trưởng pháp trưởng pháp này linh hoạt kỳ ảo bên trong ẩn chứa chính là âm dương áo nghĩa phốc thế nhưng cái môn trưởng pháp này vừa va chạm vào phòng ngự kiếm pháp của diệp trần liền lập tức hỏng mất lần tiến công thứ hai yến khinh huyên không thi triển võ học tầm thường nữa Mà là một môn phong ấn võ học Cái môn phong ấn võ học này có tên gọi là âm dương kính diện Khi tiếp chiêu diệp trần chỉ cảm thấy Thời không chung quanh biến hóa liên tục Sau một khắc, hắn đã xuất hiện bên trong Một thế giới có màu trắng đen Khí lưu màu trắng đen bên trong cũng tuần hoàn không thôi Cuối cùng hợp thành một thái cực đồ Nếu nhìn từ bên ngoài Sẽ thấy trong tinh không xuất hiện một mặt kính âm dương tử Phanh Sau đó chiếc kính âm dương tử bị vỡ nát thành cho bụi Lợi hại Trước tiên phong ấn địch nhân. Sau đó, phá nát cái phong ấn cùng với địch nhân bên trong. Diệp Trần sao lại nhìn không ra huyền ảo của một chiêu này, nếu đổi thành người bình thường thì căn bản sẽ không cách nào thoát khỏi. Bất quá ngũ hành phòng ngự kiếm pháp ngược lại vẫn có thể phòng ngự vững. Yến Kinh Huyên cũng không thể lập tức phong ấn Diệp Trần được, mà chỉ có thể phong ấn chỗ thời không xung quanh Diệp Trần, cho nên Diệp Trần như trước vẫn có thể thi triển kiếm pháp ra. Thấy âm dương kính diệt cũng đều không thể phá vỡ phòng ngự kiếm pháp của Diệp Trần, Yến Kinh Huyên biết rõ phải ra chiêu thật sự rồi. Ly khai trí tôn thánh địa đã hơn 100 năm nay, nàng đã tiêu hóa được một bộ phận võ học tinh túy của thiên ý lão nhân, số còn lại tương đối sâu rộng nên bằng cảnh giới hiện tại, thì nàng khó có thể tiếp thu toàn bộ, chỉ có thể tạm gác lại và tu luyện về sau mà thôi. Đây là sinh diệt thiên ý trưởng, mà ta đã phải mất thời gian hơn trăm năm mới sáng tạo thành công, cẩn thận đấy. Yến Khinh Huyên ngoại trừ tinh thông âm dương áo nghĩa, còn tinh thông cả sinh tử áo nghĩa. Sinh diệt thiên ý trưởng. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Hô gần kề chỉ là một chiêu mở đầu, cả người Yến Kinh Huyên bùng lên khí thế không còn giống với lúc trước nữa, khí tức sinh mệnh của nàng chấn động rất lợi hại, trong chốc lát đã hạ sống thấp nhất, trong chốc lát sau lại cất lên đến đỉnh cao nhất, mang theo bên trong một loại sinh tử vô thường thần vận. Trừ việc đó ra, Diệp Trần còn cảm nhận được một cổ lực lượng rất quen thuộc, đó chính là tâm lực. Không thể tưởng được Yến Kinh Huyên cũng đã lĩnh ngộ được tâm lực, nhưng nghĩ đến cũng đúng, Thiên Ý cầm nã thủ của Thiên Ý lão nhân cũng đồng dạng với tam giới sát quyền của tam giới chí tôn đều ẩn chứa tâm lực, nhưng điểm bất đồng chính là tam giới chí tôn đem tâm lực triệt để dung nhập vào bên trong quyền pháp, tăng phúc cho ý lực của quyền. trong khi thiên ý lão nhân lại dùng tâm thay thế cho thiên tâm, tăng phúc cho kỹ xảo. hô hô, yến kinh huyên còn chưa huy trưởng thì đã có một lượng trưởng phong bay về phía diệp trần. cái trưởng phong này vô cùng lợi hại, trong đó ẩn chứa sinh tử lực lượng rất bất thường, nó mạnh đến mức một khỏa tinh cầu hoang vu ở phụ cận đó, gần kề chỉ bị trưởng phong quét thoáng qua đã lập tức tan biến thành tro bụi tựa như đã bị phong hóa mất vậy còn một khỏa tinh cầu chết ở cách đó xa hơn thì đột nhiên bộc phát ra sinh cơ vô tận nhưng khi sinh cơ đạt đến cực hạn thì cũng bị bạo tạc mãnh liệt sinh đến mức tận cùng chính là cái chết chết đến mức tận cùng chính là hư vô về phần ngũ hành kiếm pháp của diệp trần cũng sinh ra một tia tuần hoàn xem ra cần phải đem toàn lực ứng phó rồi diệp trần chưa từng coi thường yến khinh huyên tại chân linh thế giới đối phương cũng không đem toàn bộ tâm tư đặt ở bên trên võ đạo mà lại tiếp xúc với rất nhiều phương diện phải biết rằng tinh lực một người là có hạn, không thể nào làm được toàn bộ mọi thứ. liên quan đến nhiều thứ cũng có chỗ tốt của nó, nhưng đồng thời những thứ đó cũng không thể mạnh mẽ được. hiện tại đã đến lúc yến kinh huyên bộc phát nên đối với tốc độ tiến bộ của nàng, ngay cả diệp trần cũng đều cảm thấy rất kinh người. đi, trưởng thế đã tích xúc đến cực hạn, tay phải yến kinh huyên chậm rãi đánh đi ra ngoài. vù vù vù vù vù vù, trưởng phong lúc hư lúc thực chồng chất lên nhau, phô thiên cái địa bao phủ về hướng diệp trần. vì vậy. Hắn có muốn tránh né cũng đều không có khả năng, đương nhiên, hắn cũng không cần phải tránh né vì mục tiêu lần này, chính là để thí nghiệm lực phòng ngự của Ngũ hành phòng ngự kiếm pháp. Sinh sinh diệt diệt, cùng thịnh suy hựu thì có một tia tương tự, Ngũ hành kiếm pháp khi mới bắt đầu xuất chiêu sẽ không quá ổn định, còn Trường Phong thì đột nhiên bộc phát thoáng một lúc, căn bản không cách nào nắm giữ được quy luật của nó. 3. Cuối cùng, Ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần đã bị phá đổ, đương nhiên, Sinh sinh diệt diệt thiên ý trưởng của Yến Khinh Huyên cũng đã đến cực hạn. Gần kề chỉ có thể đem Diệp Trần đánh bay ra ngoài xa mấy ngàn dặm. Tại trên khả năng vận dụng tâm lực, Yến Kinh Huyên vẫn là không bị kịp Diệp Trần. Nếu không thì cũng không chỉ đem Diệp Trần đánh bay ra xa như vậy, mà chắn chắc sẽ có thể gây tổn thương đến cho Diệp Trần. Thật đáng mừng, ngay sau khi chiến tranh nhân ma xảy ra, hy vọng chúng ta có thể sóng vai giết địch. Diệp Trần cười nói, bay tới. Tất nhiên rồi. Yến Kinh Huyên gật đầu. ngây người, người tại diễm hỏa tinh suốt thời gian một năm, Yến Kinh Huyên đã rời đi mà trong một năm này diệp trần cũng triệt để hoàn thiện ngũ hành phòng ngự kiếm pháp việc kế tiếp cần phải làm chính là đem ngũ hành phòng ngự kiếm pháp cùng ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì dung hợp vào nhau từ đó sáng tạo ra trung cực ngũ hành phòng ngự kiếm pháp diệp trần có dự cảm cái công trình này rất to lớn chỉ sợ đều muốn khó hơn rất nhiều lần so với táng kiếm thuật nhưng một khi sáng tạo ra được thì thực lực trình thể của diệp trần sẽ tăng vọt ba mươi năm đi qua tám mươi năm qua đi kể từ lúc ly khai chí tôn thánh địa trong nháy mắt đã qua 200 năm, quá khó khăn, một nửa mục đích cũng không đạt tới nổi. Dung hợp Ngũ hành phòng ngự kiếm pháp cùng Ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì có độ khó vượt quá tưởng tượng của Diệp Trần, Ngũ hành phòng ngự kiếm pháp ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa thập phần ổn định, trong khi đó Ngũ hành kiếm pháp thịnh suy hữu thì lại ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa có cấp độ biến hóa cao, tại bên trên trình độ nhất định cả hai là không thể điều hòa đấy. Nếu không phải vì Diệp Trần có tinh túy võ học tam giới chí tôn, thì hắn đã sớm từ bỏ rồi. Tại thời điểm nghĩ không thông, Diệp Trần chuyển sang tu luyện loại kiếm pháp khác, sau 80 năm dài, táng kiếm thuật đã đạt hỏa hầu từ 4 năm cánh hoa tăng lên tới mười mấy cánh hoa. Còn trên phương diện biến hóa, Diệp Trần đã có thể làm được trong nháy mắt xuất ra vạn 99 mươi kiếm, khiến cho xâm la vạn tượng càng thêm khó lường. Về phần tử vong thiết cát, Diệp Trần trải qua hơn 100 sửa đổi, cuối cùng đã khắc phục được hơn 3.000 sơ hở. Về phần còn bao nhiêu chỗ sơ hở thì Diệp Trần cũng không thể biết hết được hắn chỉ biết một điều là khi cảnh giới kiếm pháp tăng lên, thì hắn có thể nhìn ra càng ngày càng nhiều chỗ sơ hở. đó cũng không phải là điểm bắt đầu, cũng không phải là điểm kết thúc. dung hợp kiếm pháp, táng kiếm thuật, xâm la vạn tượng, tử vong thiết cát, cùng với ngũ hành trảm, năm loại kiếm pháp thay phiên nhau hoàn thiện. trong sâu thẳm, diệp trần đã thấy được con đường đi đến cảnh giới trí tôn rồi. ma vực, thần hữu tinh, thần hữu tinh là một sinh mệnh tinh cầu mà ma tộc cao tầng ban cho thần hữu nữ vương. Vốn dĩ nó không được gọi là thần hữu tinh, nhưng giờ đây nó đã được gọi là thần hữu tinh. Thần hữu nữ vương tất nhiên đã không còn là thần hữu nữ vương ngày trước nữa, mà là thần hữu nữ hoàng rồi. Sau khi ra khỏi thần ma chi địa, ả đã đánh bại đông đảo ma tộc chuẩn tôn. Vì vậy thanh thế tăng lên như diều gặp gió, và trở thành một trong ngũ đại chuẩn tôn trẻ tuổi của ma tộc. Trong số đó có một kẻ là thiên ma hoàng xếp hạng thứ hai trên chuẩn tôn bảng, một kẻ là tứ dực long hoàng xếp hạng thứ năm cùng với lăng hoàng xếp hạng thứ mười hai thôn thiên ma hoàng xếp hạng thứ mười tám bất quá ả cũng không hài lòng với thành tựu hiện tại của mình ả cũng biết rất rõ ràng tiến bộ của diệp trần sẽ không chậm so với mình trong cao cấp thú liệp chiến trường diệp trần đã mang đến cho ả ấn tượng quá mức sâu đậm nếu không đánh bại được đối phương thì vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi được đôi cánh màu vàng rộng lớn như vô tận ở sau lưng mở ra vừa khe khẽ rung lên thì trong nháy mắt thần hữu nữ hoàng đã biến mất khỏi thần hữu tinh thôn thiên tinh Đây là sinh mệnh tinh cầu mà ma tộc cao tầng ban cho thôn thiên ma hoàng. Ngày hôm đó, bóng tối vô biên vô hạn bao phủ hơn phân nửa thôn thiên tinh, khiến cho vô số ma tộc nhân trên thôn thiên tinh cảm thấy khủng hoảng, mà từ trước nay chưa từng có, một vài ma vương chưa từng thấy mặt thậm chí đã cho là ma tộc trí tôn đang tới. Thần hữu nữ hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì? Một tiếng quát chói tay sộc thẳng lên trời cao, ngay sau đó, trong một tòa thành thị lớn nhất tại thôn thiên tinh, Một đạo thân ảnh lướt đi ra ngoài, lúc vừa mới bắt đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành một cự nhân khổng lồ cao chừng mười vạn dặm, cái bụng của hắn đặc biệt to lớn, hai mắt sáng quát như mặt trăng, tiếng hét cái thế như lôi đình, riêng vị trí vành tai của hắn còn được treo một quả cầu sắt nữa. Thôn thiên ma hoàng, ta chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn đến lãnh giáo ngươi hai chiêu thôi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cất lên. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình như vậy. Ta đây sẽ toàn thành cho ngươi. theo ta đi đến thôn thiên khư. Thôn thiên khư là một mảnh phế tích ở cách ngoài thôn thiên tinh mấy trăm ức dặm, cũng thuộc về khu vực quản lý của thôn thiên ma hoàng. Động tĩnh chiến đấu giữa hai người quá mức to lớn, vì vậy chỉ có thôn thiên khư là thích hợp làm chiến trường. Một cái thuấn di triển khai, hai người đã tới được thôn thiên khư. Thu liễm đôi cánh lại, thần hữu nữ hoàng đứng trên một khối thiên thạch nhỏ trôi lơ lững, khí tức thần thánh tỏa ra trên thân tỏa ra mãnh liệt. Căn bản không giống với người trong ma tộc mà giống như là sứ giả của thần vậy. Mà thôn thiên ma hoàng thì lại không thu liễm thân hình của mình lại. Như cũ vẫn giữ vững kích thước khổng lồ hơn 10 vạn dặm. Hắn có danh hiệu là thôn thiên ma hoàng. Vì vậy hình thể càng lớn sẽ càng chiếm cứ ưu thế nhiều hơn. Thần hữu nữ hoàng, lúc này mới chỉ qua 200 năm mà ngươi đã không nhịn được khiêu chiến ta. Xem ra việc liên tiếp chiến thắng đã để cho linh trí của ngươi cũng bị làm cho ngu dại rồi. Đừng quên rằng, cho dù là lăng hoàng, ta cũng đánh thắng được hắn đấy. Lang Hoàng mà hắn vừa nhắc đến chính là, Lang Hoàng xếp hạng thứ 12 trên chuẩn tôn bảng, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Người càng cường đại thì ta càng cao hứng, hãy bắt giảm ngôn đi, đánh đi. Thần hữu nữ hoàng không có hứng thú đàm luận cùng thôn thiên ma hoàng, à chỉ muốn chiến đấu, muốn đạt được thật nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm từ chính các trận chiến, võ học mà không được tôi luyện qua thì chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng được. Đôi cách màu vàng lần nữa mở ra, nhưng lần này, đôi cánh cũng không mở rộng đến tận chân trời như lúc trước chỉ có mở rộng đến chừng trăm mét, phối hợp thêm thân thể thon dài mạn diệu, trông ả tựa như một thần nữ, hai tay vừa hợp lại, lập tức từng vòng sáng kim sắc đột nhiên lao ra. Những vòng sáng kim sắc này trông giống như đang rung động, không ngừng mở rộng ra, lúc tới gần thôn Thiên Ma Hoàng thì đã bao phủ trên trời dưới đất. Thôn Thiên Hống. Thôn Thiên Ma Hoàng hít sâu một hơi, tạo ra lực hút hết sức mãnh liệt, ngay cả vòng sáng kim sắc cũng bị làm cho dao động không thôi, từng cơn cuồng phong lớn, như những vòi rồng dữ dội bị hút vào trong miệng thôn Thiên Ma Hoàng. Sau một khắc, sắc mặt Thôn Thiên Ma Hoàng đỏ lên rồi phát ra một tiếng giống to lớn tựa như khai thiên tích địa, vòng sáng kim sắc liền tan biến từng khúc. "Thôn Thiên Ma Hoàng, ngươi chuẩn bị nếm thử quang ám quyền của ta đi." Đôi cánh màu vàng sau lưng chợt vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt tốc độ của thần hữu nữ hoàng đã đạt đến tốc độ ánh sáng, nàng khinh thường việc thuần di, bởi thuần di mặc dù nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng, nhưng lại không cách nào gia tăng uy thế, đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, có đôi khi thuần di căn bản là vô dụng. Phải cần là đường đường tránh tránh loại bỏ. Một đạo cực quang lao đi, phảng phất như có thể phá vỡ cả tinh không. Thần hữu nữ hoàng đánh ra ngoài một quyền. Một quyền này cũng không trói mắt, nhưng cũng không ảm đạm chút nào, nó duy trì ở một trạng thái thăng bằng hoàn mỹ, giống như đem ánh sáng thuần túy nhất cùng bóng tối thuần túy nhất dung hợp vào nhau. Thôn thiên phệ địa, thôn thiên ma hoàng cảm nhận được uy hiếp mà trước nay chưa từng có. Quang ám quyền này của thần hữu nữ hoàng cũng không phải là đặc biệt hoa lệ. Nhưng không thể nghi ngờ là đã đến hết sức gần với cội nguồn thế giới rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Tứ đại áo nghĩa địa thủy hỏa phong lập tức vận chuyển, Thôn Thiên Ma Hoàng liền thi triển ra tuyệt chiêu Thôn Thiên Phệ Địa của mình. Sau một khắc, một cái hắc động nhỏ xuất hiện, hắc động này dù có nhỏ hơn nữa thì cũng vẫn là hắc động, trên trình độ nhất định thì đây chính là thủ đoạn của các chí tôn. Thôn Thiên Ma Hoàng mưu toan một ngụm nuốt Trừng Thần Hữu Nữ Hoàng, về phần sinh tử của đối phương thế nào thì hắn cũng không cần quan tâm đến. Bởi vì bản thân hắn cũng không cách nào khống chế được một chiêu này, vô thanh vô tức, thần hữu nữ hoàng đã biến mất vào trong hắc động, biến mất vào trong bụng thôn thiên ma hoàng. Thần hữu nữ hoàng, lẽ ra ngươi không nên khiêu chiến ta, thật đáng tiếc. Thôn Thiên Ma Hoàng âm thầm lắc đầu, thế hệ trẻ ở cả ma tộc này, kẻ dám khiêu chiến hắn không có mấy, chính là bởi vì biết rõ thôn thiên phệ địa của hắn đáng sợ như thế nào. Thôn Thiên Ma Hoàng, ngươi có cao hứng quá sớm hay không vậy? Đang lúc này, phần lưng thôn thiên ma hoàng bỗng nhiên nổ tung, Huyết vũ phiêu tán rơi rụng đầy trời, còn thần hữu nữ hoàng thì lướt ra từ đó. Ngươi có thể phá thôn thiên phệ địa của ta. Thôn thiên ma hoàng chậm rãi quay đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nếu đánh bại được thôn thiên ma hoàng, thanh thế thần hữu nữ hoàng sẽ càng như mặt trời ban trưa ở ma tộc. Một số người thậm chí ngầm cho rằng thần hữu nữ hoàng sẽ trở thành một trong những kẻ mang hắc ám thần nữ huyết thống cường đại nhất từ trước. Tới nay, ả sẽ trở thành phụ tá đắc lực của kẻ mang đại ma vương huyết thống. Diệp Trần, ngàn vạn lần đừng để cho ta cảm thấy nham chán đấy. Thần hữu tinh, thần hữu nữ hoàng nhìn về phương xa của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Thời gian dài rằng dặc trôi qua, nhưng cũng trong nháy mắt, khoảng cách kỳ hạn 500 năm chỉ còn lại 150 năm nữa mà thôi. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy. Trên một sinh mệnh tinh cầu hoang vu, Diệp Trần điên cuồng vũ động kiếm pháp. Theo kiếm pháp vũ động, năng lượng sống trên sinh mệnh tinh cầu không ngừng bị phá hủy và trở nên yếu ớt. Oanh một tiếng, một mảng lớn lớn sinh mệnh tinh cầu bị phá hủy, sóng xung kích cuồng bạo khi đến gần Diệp Trần, lập tức bị làm yếu đi chỉ còn chừng một phần trăm, hay thậm chí chỉ còn một phần ngàn. Giới. Nhưng đối với, với Diệp Trần mà nói, thật sự đang cần chính là thịnh cực nhi suy, thịnh suy hữu, thì có hơi chút vô bổ vì khả năng làm suy yếu công kích của địch nhân không tính, là quá lợi hại, khả năng tăng phúc cho uy năng kiếm pháp cũng không quá mạnh, xét về bình quân thì nó chỉ mang ý nghĩa bình thường mà thôi không bằng tập trung hoàn toàn vào việc tấn công có thịnh cực nhi suy trong hàng ngũ chuẩn tôn diệp trần cũng được coi là một kiếm khách trung cực có thể công thủ toàn diện và không hề có nhược điểm lại được phối hợp với tâm kiếm cảnh giới nên ngay cả sinh mệnh tinh cầu hoang vu cũng đều không thể chịu nổi uy lực kiếm chiêu phát ra phải biết rằng thịnh cực nhi suy có phạm vi phát tán không thể tính toán được hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của diệp trần lúc nhỏ bé thì có thể đủ để bảo vệ bản thân lúc cực đại thì hoàn toàn có thể bao phủ phạm vi mười triệu dặm Một khi tiến vào cái phạm vi này, 10 phần thực lực thì kẻ địch có thể phát huy ra một nửa thì đã xem là không tồi rồi. Vùng ranh giới giữa Huyền Vũ tinh vực và Bạch Hổ tinh vực có một thiên thạch to lớn trôi nổi, bên trên thiên thạch có hai bóng người đang ngồi ở đó giao thủ cờ vây. Trần Vũ Chí Tôn, không ngờ rằng ngươi lại dám đến đây, bội phục. Người đối diện vừa ngẩng đầu nói, rõ ràng là ma tộc đệ nhất Chí Tôn Thiên Ma Tôn, lúc này hai người đều không có tản mắt ra khí tức Chí Tôn, nhìn qua như là hai sinh tử cảnh vương giả bình thường vậy. Chân Vũ Chí Tôn đặt xuống một viên cờ trắng, thản nhiên nói: "Vì sao ta lại không dám tới chứ? Ngươi không sợ ta bố trí cạm bẫy giết ngươi à?" Thiên Ma Tôn trên người có hai đại thánh khí, một cái là Thiên Ma Thánh Giáp, một cái là Thị Huyết Thương, thánh khí chính là vũ khí Chí Tôn được dung hợp với thần thạch mà thành, uy năng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với vũ khí Chí Tôn, mà Chân Vũ Chí Tôn chỉ có một thanh chân vũ thần giản. Thiên Ma Tôn có thể nắm chắc đánh giết được Chân Vũ Chí Tôn, nếu hai bên giao chiến trong thời gian dài, đương nhiên phải là đánh lâu dài thì mới có thể cho nên muốn tất sát được chân vũ trí tôn thì phải từ sớm bố trí ra trận pháp kết giới để nhốt chân vũ trí tôn lại chân vũ trí tôn nở nụ cười đại khái ngươi cứ thể thử một lần xem nói xong tay phải huy vũ về phía trước viên cờ trắng trong tay đặt xuống thiên ma tôn đánh giá thủ đoạn của chân vũ trí tôn mà đôi mắt bỗng nhiên nheo lại chợt bắt đầu cười ha hả không hổ là chân vũ trí tôn lại có thể tại trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi mà tìm được một bộ thánh khí nội giáp bội phục, bội phục. Trước đó Thiên Ma Tôn đã không để ý, nhưng vừa nãy, lúc Chân Vũ Chí Tôn chơi cờ đã cố ý để lộ ra một đôi vảy giáp màu hoàng kim. Thiên Ma Tôn có nhãn lực thế nào thì cũng nhìn ra một chút lực lượng ẩn chứa trên vảy giáp chính là thánh khí lực lượng, bởi nó hết sức đặc thù, vì vậy không thể nào là giả tạo được. Thánh khí sao lại dễ dàng có được như vậy? Đồ của ta bất quá chỉ là một cái phế phẩm mà thôi. Đương nhiên, ta cũng là rất tự tin đối với uy năng của nó, nếu không tin thì chúng ta cứ luận bàn một phen. Chân Vũ Chí Tôn trong đôi mắt lộ ra một chút chiến ý. Thiên Ma Tôn chăm chú nhìn Chân Vũ Chí Tôn, hắn vốn là muốn thăm dò Chân Vũ Chí Tôn một phen, nhưng không ngờ Chân Vũ Chí Tôn lại tự mình nói ra muốn luận bàn, điều này trái lại làm cho hắn lộ vẻ do dự. Người của Ma Tộc từ trước đến giờ luôn đa nghi, dù cho đã trở thành Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Thiên Ma Tôn vung vung tay, lần này tìm ngươi không phải vì chuyện gì khác mà là liên quan với sự tình Tu La Giới. Tu La Giới. Chân Vũ Chí Tôn hơi nhướng mày. Tu la giới không phải là một sinh mệnh thế giới, căn cứ vào ghi chép sử sách, thì nó chính là giác đấu chẳng do tu la thần sáng tạo ra. Tại bên trong tu la giới, mỗi một trận chiến thắng sẽ có thể đạt được một giọt tu la tuyển thủy. Tu la tuyển thủy ẩn chứa thứ vật chất rất kỳ dị, nó có thể trợ giúp, cho chuẩn tôn mau chóng bước vào sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Như vậy có nghĩa là nếu có được càng nhiều tu la tuyển thủy, thì tu luyện trí tôn cảnh giới sẽ có tỷ lệ thành công càng cao. Người nghĩ là nên mở tu la Trần Vũ Trí Tôn nhìn về phía Thiên Ma Tôn. Không sai, là nên mở ra. Cho ta một lời giải thích xem. Nói thật, Trần Vũ Trí Tôn không muốn mở Tu La Giới ra, không biết bắt đầu từ niên đại nào. Mỗi bên ma tộc cùng nhân tộc đều đang trông coi một viên âm đương Tu La Thạch. Chỉ khi hai viên âm dương Tu La Thạch hợp nhất, thì mới có thể mở ra Tu La Giới. Khoảng cách mở ra Tu La Giới lần trước đã trải qua dòng dã 100.000 năm, mà hậu quả khi mở Tu La Giới lần trước chính là đã có hơn một nửa nhân tộc Thiên Tài bị chết. Đi, tuy rằng ma tộc cũng đã chết không ít. Thiên ma tôn cười nói. Trong vòng 100 năm, ma tộc ta sẽ không tiếp tục xâm lấn nhân tộc. Cái giải thích này ngươi cảm thấy có đủ hay không? Trần Vũ Trí Tôn nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi à? Ngươi không thể không tin tưởng ta. Kim Phật Trí Tôn hẳn là vẫn không thể khôi phục thương thế được. Vậy thì sao chứ? Lần trước chỉ là một trận chiến nho nhỏ. Năng lực của ma tộc ta lấn áp nhân tộc các ngươi trong vô số năm. Không phải là dựa vào một điểm hai điểm ưu thế đâu. Hẳn là chính ngươi cũng rõ ràng việc này. Gặp chân vũ trí tôn trở nên trầm mặc, thiên ma tôn tiếp tục nói. Mở tu la dưới ra, đối với hai chúng ta đều có lợi cả, ta cho ngươi thời gian cân nhắc một chút, nhưng hy vọng là không quá dài. Thiên ma tôn đứng lên, tựa hồ chuẩn bị rời khỏi. Chân vũ trí tôn cũng không đứng dậy đưa tiễn. Đột ngột, trong tay thiên ma tôn xuất hiện ra một cây trừng thương, sau đó đâm một thương về phía chân vũ trí tôn, một thương này nhanh đến cực hạn. Ngay cả thời không tại dưới một thương này Cũng đều không còn sót lại chút gì Đinh một tiếng Trần Vũ Trí Tôn bị đánh bay ra ngoài Thiên Ma Tôn, ngươi muốn làm gì Trần Vũ Trí Tôn cả giận nói Chỉ đùa một chút thôi Thiên Ma Tôn ngoài cười nhưng trong không cười Nhưng trong lòng hắn thầm nói Quả thật là thánh khí nội giáp Lực lượng của thị huyết thương cơ bản không thể truyền vào được Thôi, hiện tại vẫn không phải là Thời điểm tốt để khai chiến Trước tiên phải mở tu la dưới ra rồi lại nói nói xong thiên ma tôn thân hình lóe lên rồi biến mất không thấy hình bóng đâu nữa sờ sờ vị trí bị đánh trúng chân vũ trí tôn sắc mặt âm trầm hắn đứng ở trong tinh không mà trầm tư rất lâu không biết trải qua thời gian bao lâu chân vũ trí tôn cũng xoay người biến mất không thụ thương xem ra không thể nghi ngờ chính là thánh khí nội giáp trong tinh không bên trong một viên hắc kỳ đang trôi nổi truyền đến âm thanh như có như không ngay sau đó đùng hắc kỳ bạo liệt ra và hóa thành hư vô chân vũ tinh chân vũ đại điện Trong mật thất chân vũ đại điện, thân ảnh chân vũ trí tôn hiện lên, sau một khắc ông bị phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, thị huyết thương thật bá đạo, ngay cả hoàng lăng nội giáp cũng chỉ có thể ngăn trở 9 phần 10 lực lượng mà thôi. Thực sự, chân vũ trí tôn cũng không hề lừa dối thiên ma tôn, thánh khí nội giáp trên người hắn xác thực là một phế phẩm, mà sở dĩ hắn đề nghị luận bàn, là muốn lợi dụng tính cách đa nghi của thiên ma tôn, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn một thương kia cuối cùng, chân vũ trí tôn cũng đã sớm có dự liệu, bởi thiên ma tôn trời sinh có tính đa nghi nên nhất định sẽ thăm dò. Bất quá chân vũ trí tôn cũng không ngờ tới, thương kia đến nhanh như vậy, xem ra, thiên ma tôn đã đào bới ra càng nhiều tiềm lực của thị huyết thương rồi. Ma tộc giã tâm bừng bừng, thời điểm gần đây cũng không thích hợp để phát sinh chiến tranh, chỉ có thể mở tu la dưới da mà thôi. Chân vũ trí tôn thở dài một hơi, mặc dù nói nhân tộc thiên tài đều là kinh tài tuyệt diễm, nhưng có ai biết rằng Dù nhân tộc một mực tiến tới nhưng một khi đến thời kỳ xuất hiện cục diện rằng co, cũng đều bị ma tộc áp chế toàn diện. Từ xưa đến nay, nhân tộc cũng có chiếm qua thế thượng phong, nhưng lại không hề chiếm thượng phong quá tuyệt đối. Tu La Giới, có lẽ đây cũng là một thời cơ, hy vọng ta không phải tự chui đầu vào bẫy. Diệp Trần cũng không thể bế quan suốt 500 năm, đến năm thứ 360 thì Tu La Giới đã mở ra. Đi để biết một chút về Tu La Giới trong truyền thuyết ra sao ngày hôm đó diệp trần mang theo mộ dung khuynh thành tới linh vực linh vực chính là sinh mệnh tinh vực mà ngũ lăng lão tổ sinh sống diện tích ước chừng chỉ bằng một phần hai mươi bạch hổ tinh vực và tu la giới lại nằm ngay tại biên giới của linh vực dõi mắt nhìn lại sẽ thấy một tòa thanh đồng đại môn cao tới hơn ngàn ước dặm đứng sừng sững trong tinh không đến những sinh mệnh tinh cầu cũng trở nên nhỏ bé so với nó còn những tinh cầu bình thường thì cũng tự như những hạt bụi vậy trên thanh đồng đại môn loang lổ những vết tích Khi nó được mở ra, bên trong là một xoáy nước có màu đỏ thẫm. Đây chính là Tu La Môn, thật sự quá khổng lồ rồi. Không nghĩ tới, đời này của ta lại có thể thấy được Tu La Môn và tiến vào Tu La Giới. Đúng là không uổng cuộc đời này. Nghe nói, trên giác đấu tràng ở Tu La Giới, mỗi khi thắng được một trận liền có thể nhận được một giò Tu La Tuyển Thủy. Ta cũng không phải đến đây chỉ để xem qua nó đâu. Nếu có được Tu La Tuyển Thủy thì trong tương lai ta cũng sẽ có cơ hội trở thành trí tôn. Khi biết được Tu La Giới mở ra, Sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả chạy tới nhiều không kể xiết, có ma tộc, nhân tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc, cự nhân tộc, man tộc, linh tộc. Trong vũ trụ tinh không, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả của các đại trùng tộc trên căn bản cũng đều chạy tới đây. Trong đó có những người chỉ vừa mới tiến vào sinh tử cảnh bát trọng thiên, cũng có những chuẩn tôn đã dừng chân ở sinh tử cảnh bát trọng thiên suốt vài ngàn năm. Người trước tất nhiên là vì kiến thức bao la, cũng có những cường giả mà thiên hạ đều biết đến. Nhưng cũng không thiếu những người hùng tâm tráng trí, cho đến những người đã từng thắng hơn mấy trận ở Tu La giới lần trước, và đã nhận được vài giọt Tu La tuyền thủy. Vì muốn đặt nền móng cho sau này, người sau vì muốn đột phá tuổi thọ đại nạn và trở thành trí tôn, những lão quái vật chuẩn tôn, của các chủng tộc đang dừng bước tại cấp độ này có số lượng rất nhiều, không kẻ nào muốn chết cả, mà để không chết thì chỉ có hai biện pháp, một là lấy được những bảo vật có khả năng gia tăng tuổi thọ, hai là đột phá tới sinh tử cảnh cửu trọng thiên, trở thành trí tôn. Nếu đem ra so sánh, thì không thể nghi ngờ cách thứ hai càng thêm có lực hấp dẫn nhiều hơn, dù sao bảo vật gia tăng tuổi thọ quá khó để tìm ra, mà dù có tìm được rồi thì cũng chưa chắc có thể gia tăng bao nhiêu năm tuổi thọ. Có thể nói, lần tu la giới này mở ra, hầu hết các lão quái vật cũng sẽ không nhịn được mà chạy tới, những thanh niên chiếm cứ chuẩn tôn bảng có thể gánh vác được những lão già này, lấn tới hay không thì vẫn còn chưa biết được. hưu, hưu, hưu, từng đạo bóng người lướt vào thanh đồng đại môn phẳng phất như những con bươm bướm lao vào đống lửa vậy. Đông người thật, nhìn bên ngoài thanh đồng đại môn có hoàng gia tấp nập đi vào, mộ dung khuynh thành nhăn đôi mi thanh tú lại. Tu la tuyển thủy là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không ai sẽ buông tha cho nó đâu. Đối với tu la tuyển thủy, Diệp Trần giống như trước là tình thế bắt buộc, suốt 360 năm tu luyện, tu vi của hắn đã sớm đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, căn cơ hùng hậu vô cùng, dưới tình huống không có ngoại lực thì hắn có nắm chắc trong vòng ngàn năm nữa sẽ trở thành trí tôn nhưng nếu như lấy được đủ tu la tuyển thủy thì thời gian này sẽ có thể được rút ngắn trên phạm vi lớn phải biết rằng tác dụng lớn nhất của tu la tuyển thủy chính là có thể làm căn cơ tăng lên ngọc linh hoàng tới rồi khí tức quá mạnh trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm diệp trần chăm chú nhìn lại chẳng biết từ lúc nào bên ngoài mười vạn dặm đã xuất hiện mấy người trẻ tuổi người trẻ tuổi dẫn đầu có thân thủ cao ngất trên người có sừng nhọn hết sức kiên cường Giống như một loại là đao gọt búa chém vậy. Ngọc Linh Hoàng là kẻ có bài danh thứ 9 trên chuẩn tôn bảng, là siêu cấp thiên tài của linh tộc. Chúng ta đi vào trước đi." Diệp Trần đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói. "Vâng." Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. "Sư." Hai người dắt tay nhau bay nhanh về phía vòng nước xoáy màu đỏ thẫm trong thanh đồng đại môn. "Có ý tứ." Đánh giá bóng lưng Diệp Trần, khóe miệng Ngọc Linh Hoàng nhếch lên một nụ cười. "Ngọc Linh Hoàng, tu la giới mở ra lần này chính là thời điểm của ngươi đấy." Thanh niên bên cạnh Ngọc Linh Hoàng khen tặng nói, không thể coi thường những người khác, thiên hạ vô cùng rộng lớn, không ai dám bảo đảm mình vĩnh viễn là đệ nhất cả. Ngọc Linh Hoàng đứng chắp tay, thản nhiên nói, một gã trẻ tuổi khác nói, Ngọc Phách chân thân của ngươi đã đạt đến đệ thất trọng cảnh giới, trừ một số ít người ra, những người khác chỉ sợ ngay cả ngươi một cọng lông của ngươi cũng đả thương không tới. Ngọc Phách chân thân chính là một trong tam đại luyện thể võ học của linh tộc. Tuy kém hơn không ít so với cửu chuyển kim thân, nhưng cũng không thể coi thường. Một khi được tu luyện tới cực hạn thì ngay cả lỗ đen vũ trụ thực sự cũng khó phá hủy được. Đến lúc đó sẽ biết thôi. Ngọc Linh Hoàng cũng không đem lời của đối phương để trong lòng. Bọn hắn đã đứng được ở trên cao và nhìn thấy được xa xăm. Nhưng suy cho cùng thì cũng như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vừa có thể đi ra bên ngoài là phấn khích như vậy. Theo thời gian rời đổi, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả đi tới trước Tu La Môn càng ngày càng nhiều. Ma tộc cũng tới ba đợt người trẻ tuổi, nhóm đầu tiên tới là một thanh niên có thân người đầu sói, nhóm thứ hai là thần hữu nữ vương, nhóm thứ ba là một gã thanh niên tóc dài màu đen, ẩn hàm khí tức uy áp kinh khủng, làm cho người ta tưởng rằng hắn là một trí tôn. Một thanh niên tà linh tộc, trên lưng đeo một thanh thập tự cự kiếm làm cho người ta có ấn tượng rất sâu, ánh mắt hắn quét nhìn qua đám người xung quanh, không một người nào dám nhìn lại, phảng phất như ánh mắt của hắn chẳng những có thể nhìn thấu mọi bí mật trong tâm họ. Ngay cả vận mệnh của họ, hắn cũng có thể thấy được. Phía dạ so tộc thì xuất hiện một người tuổi trẻ mặc áo choàng màu đen, hắn chính là dạ kiếm hoàng. Cự nhân tộc thì đến một người trẻ tuổi có tên gọi hoàng kim cự nhân, là cự nhân có bốn cánh tay. Chứ gã chuẩn tôn trẻ tuổi làm người ta sợ hãi, một vài lão quái vật cũng có thể làm cho người ta giật mình. Cũng không ai biết tại sao lại còn có nhiều lão quái vật như vậy tồn tại. Một số lão quái vật thậm chí theo tin đồn là đã chết, tỷ như tà linh tộc khắp huyết lão nhân. Nghe nói khớp huyết lão nhân hắn đã sống suốt 12 vạn năm rồi. Đám lão già này rối rít rời núi. Cũng tốt, táng kiếm thuật của ta vừa lúc thiếu người để tế kiếm đây. Bạch cốt kiếm hoàng nhìn vào một gã lão già đã thành danh trước hắn. khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Suốt 360 năm nay, hắn đã đem táng kiếm thuật tu luyện tới một tầng cao hơn. Đã có thể xuất hiện cảnh tượng cánh hoa phiêu linh. Trừ việc đó ra, bạch cốt độn quang trảm cùng bạch cốt thời gian kiếm pháp của hắn cũng đã đạt tới một cảnh giới mới. Hắn có nắm chắc, có thể một kiếm đánh bại Diệp Trần ban đầu rồi. Thông qua vòng nước xoáy màu đỏ thẫm, Diệp Trần cùng mộ Dung khuynh thành đi tới một giác đấu chàng vô cùng to lớn. Tòa giác đấu chàng này căn bản nhìn không thấy giới hạn. Cái loại khí thế mênh mông này, đủ để làm cho bất kỳ kẻ lớn lối nào trở nên an tĩnh lại. Ở trước mặt lực lượng của thần, người phàm chỉ có thể cúi đầu xuống, việc này cũng không đáng phải xấu hổ đấy. Giác đấu chàng có điểm giống và lớn hơn cả giác đấu chàng La Mã ở thế giới kiếp trước. Của Diệp Trần, trên bốn phía thính phòng là chi chít bóng người, tất cả đều đều không ngoại lệ là sinh tử cảnh bát trọng thiên tu vi. Diệp Trần, thanh âm tử tĩnh truyền tới. Chúng ta đi qua đó đi. Diệp Trần thấy được tử tĩnh, ngồi ở bên cạnh tử tĩnh là, long tộc đại trưởng lão thiên tinh Long Hoàng cùng với đám người kim hà Long Hoàng, kim giáp Long Hoàng. Nhìn thấy Diệp Trần, đám người thiên tinh Long Hoàng rất cảm khái. Ban đầu hắn ở trước mặt bọn họ chỉ là một thanh niên còn rất yếu ớt, hôm nay đã trở thành một tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng mộ Tuy không thể không nói, thời gian có thể làm thay đổi hết thảy vạn vật. Trên không rác đấu chàng có treo một cái đồng hồ cát khổng lồ, những hạt cát phía trên trong không ngừng lưu động, khi các hạt cát rơi xuống hết bên dưới cũng chính là lúc rác đấu chàng bắt đầu. Diệp Trần khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã thấy đám người độc cô tuyệt, không biết mấy trăm năm này, tiến bộ của bọn hắn như thế nào rồi, đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, so với ban đầu nhìn như rất lớn chênh lệch nhưng thật ra cũng không tính là quá lớn, hết thảy vẫn là phải nhìn tiềm lực của đối phương có tất cả bao nhiêu hoàng giả đại chủng tộc thì Diệp Trần không xác định được, nhưng nhìn thấy người người tấp nập trên giác đấu tràng thì cũng nhìn ra được chút sự tình rồi. Giác đấu tràng có hình dáng như một chiếc phễu, phân cấp rất rõ ràng khi được chia thành mấy trận doanh, theo thứ tự là Liên minh Ma tộc bao gồm các chủng tộc như Ma tộc, Tà linh tộc, Dạ Xoa tộc, Lục Nhân tộc, còn nhân tộc Liên minh chủng tộc thì bao gồm nhân tộc, cự nhân tộc, man tộc. Trừ việc đó ra, còn lại một vài chủng tộc trung lập mà đến nay vẫn còn chưa cho thấy lập trường, ví dụ như linh tộc Vĩ tộc, U Linh tộc. Diệp Trần, ngươi đã đến rồi à? Bỗng nhiên, thanh âm Kim Y Hoàng từ cách đó không xa chuyển đến. Hôm nay, khí tức Kim Y Hoàng đã hơn hẳn trong quá khứ. Trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự bình tĩnh và thong dong tự tin. Rất hiển nhiên, trong 360 năm này, tiến bộ của hắn không phải chỉ là một điểm hai điểm. Ta vừa mới tới không lâu. Chỗ ngồi bên cạnh Diệp Trần còn trống không ít, đưa tay mời đối phương ngồi. Ngồi ở bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng cười nói. Vốn đang có ý định 500 năm sau sẽ tụ họp lại, không thể tưởng được ta lại gặp lại trước 140 năm, thật là náo nhiệt, tất cả đại chủng tộc hoàng gia chuẩn tôn cơ hồ đều đã đến đông đủ rồi. Đúng là rất náo nhiệt. Diệp Trần gật đầu, bên trên thính phòng, người đến càng ngày càng nhiều, nhìn tốc độ chảy xuôi của đồng hồ cát, đoán chừng phải 3 ngày nữa mới có thể chảy hết. Ngày hôm sau, Yến Kinh Huyên cũng đã đến. Ngày thứ ba, A Cửu cùng lãnh phi phàm đến. Rất nhanh, đã đến sáng sớm ngày thứ tư trên không của trung ương giác đấu trường chiếc đồng hồ cát khổng lồ đã rơi hết một tia cát cuối cùng lúc này không biết lý do tại sao trong hư không đột nhiên xuất hiện ra một luồng nước suối có màu hồng phấn sáng long lanh óng ánh trông nó tựa như được tạo hình từ một khối kim cương tuyệt đẹp chứng kiến cái dòng nước suối màu hồng phấn này đôi mắt tất cả mọi người tại đây đều đỏ ửng lên giống hệt như trong sử sách ghi lại tu la tuyển thủy đích thật cũng có màu hồng phấn một giò tu la tuyển thủy đủ để bọn hắn giảm bớt một trăm năm khổ luyện Như vậy một ngụm nước suối kia thì sẽ tích chữ được bao nhiêu chứ? Ngoại trừ tu la tuyển thủy, trong hư không còn xuất hiện thêm một khối bia đá, trên đó có viết quy tắc của đấu trường. Có thể bỏ quyền ba lượt. Bỏ quyền ba lượt. Có ý tứ đấy. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Kim Y Hoàng cười nói. Xem ra, chúng ta phải ngây ngốc tại trên rác đấu trường này từ nửa năm đến một năm rồi. Đông, tiếng chống trận đã chưa từng vang lên trong vô số năm, thì giờ đây đã bắt đầu vang lên làm cho hào khí trên rác đấu trường lập tức thay đổi nhiệt huyết cùng giết chóc nóng bỏng tràn ngập trong lòng mọi người giờ khắc này trong mắt tuyệt đại bộ phận mọi người tại đây chỉ có mục tiêu thắng lợi là duy nhất bắt đầu rồi mộ dung khuynh thành cũng có chút bị ảnh hưởng mồ hôi trong lòng bàn tay cũng dịn ra mang theo một mùi thơm nhàn nhạt ba ba ba ba ba ba ba bất chợt một tám đạo hồng sắc quang trụ xuất hiện từ đấu trường bắn về phía thính phòng những hoàng giả bị hồng sắc quang trụ bao phủ cơ hồ ngay lập tức bị xuất hiện tại bên trên rác đấu trường Lúc này, giác đấu trưởng cũng đã bị phân cách thành 9 khối, từ đó có thể tiến hành 9 cuộc giác đấu. Giết! 9 cuộc giác đấu bắt đầu đồng thời. Sau thời gian uống cạn nửa trung trà, trong số 18 người kia chỉ có 6 người còn sống sót, 12 người khác hoặc là bị giết chết, hoặc là cùng đồng quy vu tận, tình hình chiến đấu thảm thiết đã để cho không ít người thức tỉnh. Tu la tuyển thủy là thứ tốt, thế nhưng phải giữ được mạng sống thì mới hưởng thụ được, cái tiếng chống trận trước kia quả thực quá tà môn rồi. Rõ ràng đã có thể gây ảnh hưởng đến ý chí của bọn hắn. Ta bỏ quyền. Đợt giác đấu thứ hai bắt đầu, đã có hai người bỏ quyền thi đấu, cảm ứng được thanh âm của bọn hắn. Hồng sắc quang trụ đem bọn hắn chuyển rời về bên trên thính phòng, vì vậy đối thủ của bọn hắn không cần phải chiến đấu mà vẫn thắng, và có thể trực tiếp đạt được một giò tu la tuyển thủy. Vòng giác đấu thứ năm, trong lòng Diệp Trần cảm thấy rất căng thẳng, lần này đến phiên mộ Dung khuynh thành đấu, nhưng cũng may đối thủ của nàng không tính là quá mạnh mẽ. Tu Vi chỉ là sinh tử cảnh bát trọng thiên trung kỳ. Vô kinh vô hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành đã lấy được thắng lợi, về phần đối thủ của nàng là nhân tộc nhưng cũng bởi vì phải bảo trụ tính mệnh mà thôi. Đương nhiên, có thể có ba lượt bỏ quyền, nhưng nếu không bỏ quyền, mà chỉ cần thua trận là trực tiếp sẽ bị trục xuất ra khỏi Tu La Giới. Cái này là Tu La tuyển thủy sao? Đánh giá một giọt Tu La tuyển thủy giống như hạt kim cương trên tay Mộ Dung Khuynh Thành. Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực ra để phân tích một chút, bất quá mặc cho linh hồn lực của hắn cao siêu bao nhiêu, thì cũng không cách nào phân tích ra được sự ảo diệu của Tu La Tuyền Thủy, bởi vì toàn bộ tinh hoa trong đó đều đã bị khóa kín, trừ việc đó ra, Tu La Tuyền Thủy đã nhiễm lấy sinh mệnh khí tức của mộ dung khuynh thành, nên không có biện pháp thay đổi, chỉ có mộ dung khuynh thành mới có thể sử dụng được nó mà thôi. Sử dụng trước hồi hãy nói sau. Diệp Trần nói ra, được, bàn tay mộ dung khuynh Thành nhoáng khẽ động tu la tuyển thủy lập tức hòa tan và dung nhập vào trong thân thể của nàng ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên thì khí tức mộ dung khuynh thành lập tức tăng một đoạn căn cơ càng trở nên rất vững chắc một ít tạp chất ma lực vô dụng cũng trực tiếp bị bốc hơi tạp chất tâm hồn cũng bị phai mờ đi một chút không hổ là tu la tuyển thủy nhìn vào sự biến hóa của mộ dung khuynh thành trong nội tâm diệp trần cảm khái không thôi hiệu quả của một giọt tu la tuyển thủy nhìn như không phải rất nghịch thiên nhưng nói như thế nào thì nó cũng giúp tiết kiệm được một trăm năm khổ công rồi Đương nhiên, đây là người bình thường khổ tu trong 100 năm, còn đối với mộ dung Khuynh thành mà nói, nàng đã có sắc vi trí tôn truyền thừa nên chỉ cần 2-30 năm tu luyện, thì đã có được hiệu quả như thế rồi, và đối với Diệp Trần mà nói, có lẽ chỉ là 10 năm khổ luyện mà thôi. Bất trí bất giác, đã 3 tháng đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trên thính phòng đã thưa thớt hơn rất nhiều, có nhiều kẻ đã bị giết chết. Có một số người nữa sống nữa chết cũng đã bị trục xuất ra khỏi tu la giới. Tình trạng tốt hơn một chút chính là bỏ quyền đủ ba lượt. Trong ba tháng này, nhân số bên trên thính phòng cũng giảm mạnh đến chỉ còn một phần trăm so với lúc ban đầu. Đương nhiên, số lượng như trước vẫn không ít. Trong lúc đó, Diệp Trần đã tham dự 10 trận giác đấu. Chiến thắng cả 10 trận, chung cuộc đã đạt được 10 giọt tu la tuyển thủy. 10 giọt tu la tuyển thủy đã giúp cho căn cơ Diệp Trần trở nên hùng hồn, đến không thể tưởng tượng tu vi cũng đã đạt đến sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong tùy thời đều có khả năng trở thành trí tôn đương nhiên để trở thành trí tôn không chỉ có cần có căn cơ hùng hậu mà còn cần thêm một loại thiên đạo cảm ngộ nếu không cho dù có thể trùng kích đến cảnh giới trí tôn thì cũng sẽ bị vũ trụ thiên kiếp đánh chết muốn trở thành trí tôn là không hề dễ dàng bằng không thì cũng sẽ không có nhiều lão ngoan đồng tụ tập tại nơi này như vậy mộ dung khuynh thành tiến bộ càng lớn hơn so với diệp trần nàng tổng cộng đã đạt được mười hai giọt tu la tuyển thủy Căn cơ sinh ra biến hóa long trời lở đất, đã không còn tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào nữa. Trước mắt Tu Vi cũng đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách đến đỉnh phong bất quá chỉ còn một bước ngắn. Tin tưởng chỉ cần vận khí không kém liền sẽ đạt tới sinh tử cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Một nhúm hồng sắc quang trụ bao phủ Diệp Trần. Sau một khắc, Diệp Trần đã xuất hiện tại Trung ương giác đấu trường. Đối thủ của hắn là một gã huyết phát lão nhân, là dạ xoa tộc chuẩn tôn. Tiểu bối, một khi rơi vào trong tay lão phu, người nhất định phải chết. Gặp Diệp Trần không bỏ quyền, trên mặt huyết phát lão nhân hiện lên một tia âm trầm. Hắn biết rõ thân phận Diệp Trần, đối với việc có thể giết chết một thiên tài như thế. Trong nội tâm hắn hết sức vui vẻ, nói không chừng có thể dạ xoa tộc cao tầng còn khen thưởng, cho hắn một ít bảo vật gia tăng tuổi thọ. Cái này có thể nói rằng, tên Diệp Trần này gặp xui xẻo rồi, huyết cốt không phải là một chuẩn tôn bình thường đấy. Huyết cốt lão nhân đã thành danh từ rất sớm năm nay không sai biệt lắm đã có hơn chín vạn tuổi chuẩn tôn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn nếu như không phải hắn một mực bế quan suốt nhiều năm nay thì trên chuẩn tôn bảng khẳng định sẽ có một chỗ cắm rùi của hắn đương ừ. nhiên những hoàng giả chủng tộc khác cũng không biết diệp trần có kiếm hoàng danh sưng nếu không tự đã không phát ngôn như thế rồi chết đi huyết cốt thần trưởng huyết cốt lão nhân lập tức tung một trưởng đánh về hướng diệp trần trưởng ấn giống như huyết hải tầng tầng lớp lớp lao đi kẻ phải chết chính là ngươi đấy Diệp Trần rút bảo kiếm ra, lập tức, thời không phía trước bị thiết cắt thành trăm ngàn vạn khối, cả thân thể của huyết cốt lão nhân hệt như bị mệt rã rời, sau đó lại bị biến thành vô số khối lập phương huyết sắc. Sau 360 năm tu luyện, Diệp Trần đã tìm được hơn 9.000 lỗ hổng trong tử vong thiết cắt. Sau khi xóa đi những lỗ hổng này, tử vong thiết cắt mới thật sự là tử vong thiết cắt, so với một đao tinh chuẩn nhất cũng đều muốn tinh chuẩn hơn hàng tỷ lần. Tại trong mắt Diệp Trần... Huyết cốt lão nhân bất quá chỉ là một thi thể ở trên đài chờ đợi mai táng, mà thôi. Đưa tay khẽ hấp thu, chữ vật linh giới của huyết cốt lão nhân đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Tại trường giác đấu này, tài phú của người thất bại chưa hẳn đã thấp kém hơn so với Tu La Tuyền Thủy. Quá khoa trương rồi, ta nhớ kẻ này vẫn chưa tới 600 tuổi. Hừ, cứ để cho hắn hung hăng càn quấy trong chốc lát, chờ đến khi gặp được đối thủ lợi hại thì hắn chỉ có chết mà thôi. Đúng vậy, ma tộc ta còn có thiên ma hoàng. Tứ dực long hoàng, thần hữu nữ hoàng cùng với lang hoàng, tùy tiện một người trong đó đều có thể giết hắn, trừ việc đó ra, một ít lão tiền bối cũng vô cùng thâm bất khả chắc, chỉ là một tên Diệp Trần thì không đáng để nhắc tới đấy. Đối với thiên phú ngộ tính của Diệp Trần, từng chủng tộc đều đã nghe thấy, Vu yêu hoàng cũng đã từng tiên đoán qua tương lai của hắn, nhưng đáng tiếc, mấy lần lên kế hoạch ám sát đều tuyên cáo thất bại. Lần này tu la giới mở ra, ma tộc chí tôn cũng dồn hết tâm tư giải quyết Diệp Trần tại trên trường giác đấu Đương nhiên, mở Tu La giới ra cũng không phải hoàn toàn chỉ để đối phó một mình Diệp Trần, Diệp Trần chỉ là một nhân tố nhỏ ở bên trong đó mà thôi, không cách nào tác động tâm trạng tất cả mọi người được. Đã có huyết cốt lão nhân này làm ví dụ, không ít chuẩn tôn muốn chống lại Diệp Trần liền trực tiếp lựa chọn buông tha ý đồ, hoàng giả thì càng không cần phải nói, Diệp Trần chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt sạch bọn hắn. Tỏa sáng không chỉ có Diệp Trần, một ít cường đại chuẩn tôn nổi bật bắt đầu xuất hiện. Trong số đó có những chuẩn tôn trẻ tuổi, có những chuẩn tôn uy tín lâu năm, càng đến hậu kỳ thì số người lưu lại càng cường đại. Đã ít người hơn rất nhiều rồi. Kim Y Hoàng ánh mắt nhìn quét qua một vòng, phát hiện số lượng hoàng giả, chuẩn tôn còn ở lại bên trên thính phòng đã không còn đủ một ngàn người nữa. Diệp Trần nói, cuộc giác đấu thực sự, giờ đây mới là bắt đầu. Nhoáng cái, bọn hắn đi vào tu la giới đã nửa năm, thính phòng tấp nập trước kia cứ sau mỗi ngày lại ít đi rất nhiều người tuyệt đại bộ phận đều bỏ quyền ba lượt và bị trục xuất ra khỏi tu la giới số người bị chết cũng không ít bình thường mà nói tất cả đại chủng tộc nhất định sẽ thập phần đau lòng bất quá hiện tại mọi người lại rất bình tĩnh bởi vì khi tử vong xuất hiện quá nhiều thì cảm giác đã sớm chết lặng họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng chết chóc rồi khi nhân số hạ thấp đến dưới một trường giác đấu đã bắt đầu trở nên kịch liệt rất ít xuất hiện tình huống bỏ quyền trừ phi song phương có thực lực sai biệt quá lớn cẩn thận một chút nếu thấy không được thì cứ bỏ quyền nhé Diệp Trần nhắc nhở Mộ Dung Khuynh Thành cùng Tử Tĩnh. Mộ Dung Khuynh Thành có căn cơ càng thêm vững chắc hơn rất nhiều, bất quá luận về thiên phú thì đến cùng vẫn còn kém một chút, gặp phải nhân vật bài danh hàng đầu trên chuẩn tôn bảng hoặc là lão quái vật đã thành danh lâu năm thì sẽ có nguy hiểm rất lớn. Về phần tiến cảnh của Tử Tĩnh, Diệp Trần không phải quá rõ ràng nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng, trường giác đấu một khi bắt đầu giác đấu thực sự, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện tử vong, thập phần tàn khốc. Yên tâm, muội có tâm lý nắm chắc mình làm được. Từ tĩnh gật đầu, trường giác đấu đã trở nên không hề phân cách nữa, mà cục diện đã biến thành một đối một, song đấu lần này xuất hiện tại bên trên trường giác đấu chính là, bạch cốt kiếm hoàng cùng một gã cường đại chuẩn tôn dạ so tộc. Nếm thử táng kiếm thuật của ta, thực lực của đối thủ rất cường đại, sau khi chiến đấu mấy chục hiệp đôi bên vẫn bất phân thắng bại, bất đắc dĩ, bạch cốt kiếm hoàng phải thi triển ra đòn sát thủ của mình táng kiếm thuật. Lúc này, chỉ thấy trong hư không rơi xuống mấy cánh hoa. Ngay lập tức đối thủ thoáng cái đã không thể động đậy được nữa, và trực tiếp bị một kiếm giết chết. Bạch cốt kiếm hoàng có tiến bộ không nhỏ cái táng kiếm thuật này, so với trước kia đã mạnh hơn, gấp trăm lần rồi. Kim y hoàng chật chật tán thưởng, hắn không biết mình có thể miễn nhiễm với táng kiếm thuật hay không, nhưng có thể khẳng định chính là, muốn thắng được bạch cốt kiếm hoàng là không hề dễ dàng như vậy. Rất nhanh, đến lượt Kim y hoàng quét đấu rồi. Kim côn pháp của Kim y hoàng hoàng bá đạo khôn cùng, tựa như một hoàng kim chiến thần. Chỉ sau mấy gậy là đem đối thủ của hắn nện thành thịt nát xương tan. Kế tiếp, Diệp Trần cũng thấy được thực lực mấy người độc cô tuyệt, đạm đài minh nguyệt cùng với sở trung thiên. Nhưng để cho Diệp Trần kinh ngạc nhất chính là A Cửu. Thập cường võ đạo của A Cửu cần phải có 10 môn vô thượng võ học mới có thể phát huy. Đến mức tận cùng, bất quá nếu thật là hắn có được 10 môn vô thượng võ học, thì Diệp Trần cũng không dám nói có thể thắng hắn một cách đơn giản được. Trước mắt A Cửu chỉ mới nắm giữ được 4 môn vô thượng võ học mà thôi. Tứ đại võ đạo ảo ảnh đều xuất hiện, đem một vị chuẩn tôn có bài danh thứ 39 trên chuẩn tôn bảng đánh chết rất nhanh chóng. Diệp Trần, ý trung nhân của ngươi lần này gặp nguy hiểm rồi, sao không cho nàng bỏ quyền vậy? Kim Y Hoàng đối với Diệp Trần nói, Diệp Trần hơi nhíu mày mà không nói tiếng nào. Đối thủ của từ tĩnh là, kẻ có bài danh thứ 26 trên chuẩn tôn bảng lục nhân tộc cùng Hoàng. Tại trong toàn bộ vũ trụ tinh không này, chuẩn tôn bảng vẫn thật sự rất có giá trị, trừ một ít lão quái vật đã không xuất thế từ lâu cùng. Với một số nhân vật mới xuất hiện, trong những năm gần đây, từ gã chuẩn tôn đỉnh tiêm đô la liệt trở lên, có thể xếp đến vị trí thứ 26 đã chứng minh gã cuồng hoàng của lục nhân tộc này, không phải là hư danh, dù sao ngay cả Kim Y Hoàng cũng chỉ được xếp ở hạng 24 mà thôi. Bất quá Diệp Trần biết rõ, có đôi chút thời điểm, hắn không thể thay từ tĩnh lựa chọn được, hết thảy vẫn là dựa vào ý muốn của chính cô ta. Long tộc Hoàng Kim Cự Long, hương vị nhất định là rất ngon, cuồng hoàng có thân thể rất cao. Hắn đứng ở nơi đó mà giống như một người khổng lồ xanh vậy, cơ bắp toàn thân cuồng cuộn làm, cho người ta có một loại cảm giác không thể phá vỡ được sự cường hãn, của hắn, thêm vào đó là một đôi mắt tràn ngập hung tàn cùng giã tính. So với cuồng hoàng, từ tĩnh có thân hình thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, tạo thành sự đối lập rõ nét. Thằng cuồng hoàng này đã từng nếm qua thịt, của bạch ngân cự long cùng thanh đồng cự long rồi, hắn sẽ không muốn tại bên trên trường giác đấu này mà ăn sống đối phương. Không nhất định đúng như vậy, thằng này là một tên điên đấy bên trận doanh lục nhân tộc một ít chuẩn tôn trò chuyện đầy ác ý nghe được lời của đối phương từ tĩnh cũng không tức giận chỉ có điều con ngươi dần dần biến thành màu kim sắc rực rỡ hô thân hình lóe lên từ tĩnh lao thẳng tới đối phương với cương khí mãnh liệt sau lưng nàng kéo dài và vươn đi cực xa cuối cùng hóa thành một cự long hùng dũng trong nháy mắt khắp nơi bốn phía quanh cùng hoàng đều là chỗ của thần long cả thời không cũng phảng phất như trở thành một dòng nước long tưởng chí tôn tuyệt học long tưởng thái hư Chút tài mọn này mà cũng muốn giết ta sao, xem thập phương vân động của ta đây. Cuồng hoàng hét lớn một tiếng, thời không chung quanh lập tức biến hóa và không ngừng co sập lại, vì thế phạm vi chuyển rời của tử tĩnh càng lúc càng trở nên chật trội, có cảm giác rất bó tay bó chân. Chiến thiên thần quyền, bại đi. Nếu rồng đang sống trong biển rộng thì cuồng hoàng không thể làm được gì, nhưng nếu như rồng bị nhốt trong một cái ao, thì cuồng hoàng tự có biện pháp đối phó rồi. Chỉ thấy hắn khóa chặt thân hình tử tĩnh lại, sau đó đánh ra ngoài một cái hồng sắc quyền kình. Tại thời khắc mấu chốt, tử tĩnh đã dùng một chiêu long tường bàn nhược Trưởng để ngăn trở hồng sắc quyền kình, nhưng bản thân nàng cũng bị thời không chấn ra. Phóng tới thật nhanh, quần hoàng chỉ cần ba bước thì đã đi tới trước người tử tĩnh, bàn tay màu xanh lá của hắn đưa thẳng lên trời và không ngừng phóng đại lên. Sau một khắc đã trở nên lớn hơn cả Thái Sơn và giam cầm cả tử tĩnh, đây chính là tuyệt học lợi hại nhất của quần hoàng Phược Thiên Thủ. Thời không biến hóa ẩn chứa trong Phược Thiên Thủ không thể yếu hơn so với thập phương vân động chỉ cần bị bao phủ ở trong nó thì tự như một con chim nhỏ ở trong lồng hay như dã thú bị nhốt trong vườn thú vậy không người nào có thể đào thoát được tình huống hiện tại của từ tĩnh so với con chim nhỏ ở trong lồng cũng không khá hơn chút nào hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn nhìn thấy một màn này diệp trần nín nhịn mà nắm chặt lấy lan can cả người có chút nghiêng về phía trước đồng thời một cỗ khí tức cùng áp lực cực kỳ khủng bố tại thể nội của hắn bộc phát ra hệt như một núi lửa đang bộc phát dung nham vậy Kim Y Hoàng ở bên cạnh vốn đang lo lắng cho Từ tĩnh, liền cảm nhận được khí tức của Diệp Trần, đến mức nhịn không được mà phải dùng mình một cái vì quá kinh khủng. Hắn cũng hoài nghi, trong thể nội Diệp Trần có phải cất giấu một con thái cổ hung thú hay không. Cuồng Hoàng tất nhiên không cảm thụ đến được khí, tức khủng bố từ Diệp Trần vì đã có quy tắc bảo hộ của Tu La đấu trường. Vì vậy hắn không lo lắng có những người khác xông vào đây. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có Từ tĩnh đang ngoan cố chống cự. Phược thiên thủ dần dần buộc chặt, tựa hồ cuồng hoàng đã thấy được tràng cảnh từ tĩnh bị nghiền nát ngang cùng lúc đó tiếng rồng ngâm cao vút bộc phát kim quang tỏa ra trói mắt cơ hồ muốn xé rách cả thiên địa sau một khắc một quả nắm đấm có dạng hình cầu màu kim sắc mang theo khí phách tràn ngập được oanh kích ra theo lực phát ra cực mạnh của nắm đấm kim sắc thời không bị vặn vẹo đến cực hạn đến mức thời không lực trường do phược thiên thủ tạo ra cũng phải vỡ vụn phảng phất cái nắm đấm kim sắc này có thể đục thủng mọi thứ lực lượng đó chính là thánh long quyền Hơn nữa đây cũng không phải là bát giai thánh long quyền, cũng không phải cửu giai thánh long quyền bình thường, mà là cửu giai trung đẳng thánh long quyền. Thánh long quyền cực hạn chỉ kém một ít so với viên mãn vô thượng võ học thực sự, riêng cửu giai trung đẳng thánh long quyền thì vẫn còn kém xa cảnh giới cực hạn, nhưng phía dưới trí tôn, khó có người nào có thể đem vô thượng võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mà không gặp chút sức mẻ nào, cho dù là Diệp Trần đi nữa cùng đều không thể làm nổi. Thay vào đó, chỉ có thể dần dần tiếp cận mà thôi. Vì vậy có thể thấy được đôi chút về uy lực của cửu giai trung đẳng Thánh Long Quyền Rồi Một quyền đục thùng phược thiên thủ của Quồng Hoàng Vào lúc này mái tóc của tử tĩnh cũng biến thành màu kim sắc Khi vừa xảy bước ra thì một lực lượng vô hình nào đó Tại dưới chân nàng liền hóa thành từng đám mây kim sắc Không ngừng nâng nàng tiến lên và xúc thế dưới sự huy động của nàng Oanh, đạo cửu giai trung đẳng Thánh Long Quyền thứ hai đã đến Cả thời không cũng bị phủ lên một màu kim sắc Chiến thiên thần quyền Cuồng Hoàng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm hồng sắc của hắn lập tức nghênh đón. Thời không bị vặn vẹo và bạo tạc một cách rất khủng bố, một ít quy tắc thời không cũng bị nứt toác ra, nếu vào lúc này mà có một chuẩn Tôn bình thường tiếp cận với phạm vi bạo tạc kia, cũng sẽ lập tức bị thời không phong bạo xé nát, đây là cuộc chiến đấu thuộc về các đỉnh tiêm chuẩn Tôn rồi. Rầm rầm, Cuồng Hoàng lập tức bị đẩy lùi lại ba bước, tựa hồ không địch lại nổi Thánh Long Quyền của Tử Tĩnh. Không có khả năng, Chiến Thiên Thần Quyền Cuồng Hoàng không tin vào sự tình trước mắt, lập tức oanh kích lần nữa. Lần này, Cuồng Hoàng trọn vẹn bị chấn lui về sau 7 bước. Lần thứ 3, 100 bước. Lần thứ 4, bị oanh kích bay ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi. Nghịch chuyển kết quả rồi Cuồng Hoàng rõ ràng không địch lại nàng ta rồi. Đây là cửu giai trung đẳng Thánh Long quyền sao, Cuồng Hoàng không địch lại cũng là chuyện bình thường rồi. Cũng không biết Cuồng Hoàng đã xong việc chưa, nếu như hắn chỉ vẹn vẹn có chút bổn sự ấy, thì sẽ bị đánh chết tươi cho mà xem bên trên thính phòng mọi người nghị luận nhao nhao hỗn đản đừng xem thường ta cuồng hoàng đã triệt để nổi giận việc tử tĩnh lật bàn là chuyện mà hắn không ngờ tới được nhưng hắn quyết không cho phép bản thân mình thất bại như vậy người đã không còn cơ hội nữa rồi từng sợi kim sắc khí tức nhỏ bé phát ra từ trên người tử tĩnh lúc dưới sự áp bách của cuồng hoàng nàng đã đột phá cực hạn của chính mình thánh long quyền không giống với vô thượng võ học mỗi khi tăng lên một điểm thì đối với việc vận dụng lực lượng sẽ gặp được một nhận thức mới Giờ này khắc này, tử tĩnh dù cho không thi triển ra cửu giai trung đẳng thánh Long Quyền, thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, bởi vì nàng đã có thể đem lực lượng có hạn trước đó, để phát huy ra một uy lực cao hơn rất nhiều lần. Thập phương vân động, bàn tay to lớn của cuồng hoàng đập mạnh về hướng tử tĩnh, làm cho thời không xung quanh bị vặn vẹo đến mức co rút lại. ba, ba, ba, ba. Tử tĩnh lần nữa thi triển ra thân pháp Long Tường Thái Hư, hiện tại Long Tường Thái Hư thân pháp đã càng trở nên thâm bất khả chắc, Thập phương vân động của cuồng hoàng về cơ bản đã không thể trói buộc Từ tĩnh được nữa, rồi. Phanh, thân hình uyển chuyển né tránh, sau một khắc, Từ tĩnh đã xuất hiện tại sau lưng cuồng hoàng và đánh trúng một quyền vào sau lưng hắn, đến đây vẫn chưa xong, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện đồng thời mấy chục cái thân ảnh Từ tĩnh, tương ứng với việc đó là, vài chục cái nắm đấm kim sắc đấm trúng vào thân thể cuồng hoàng. Cuồng hoàng phẳng phất như bị hóa thành một cái tổ ong vỏ vẽ, kim sắc quang mang mãnh liệt từ hắn trên người kích bắn ra ngoài. Khi hào quang bộc phát đến cực hạn cũng là lúc cả người cuồng hoàng bị xé nát, hóa thành cho bụi. Cuồng hoàng bài danh thứ 26 chuẩn tôn bảng, đã chết. Chúc mừng ngươi. Kim y hoàng hướng phía Diệp Trần cười nói, trong nội tâm cũng thầm hâm mộ, đã đạt đến cảnh giới này của bọn hắn. Ngoại trừ mong muốn bản thân trở nên cường đại, còn muốn tìm được cho mình một ý chung nhân hợp ý và mạnh mẽ nữa. Thẳng đến một khắc từ tĩnh đạt thắng lợi này, Diệp Trần mới tùng hạ một hơi. Nữ nhân này là ai? Thật cường đại. Nếu như nói từ tĩnh đã tỏa sáng trong mắt mọi người, như vậy sự xuất hiện của Yến Kinh Huyên càng để cho họ cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đối thủ của nàng cũng không yếu, trái lại còn rất cường hãn, hắn là một lão quái vật của ma tộc, thế nhưng tại trên tay Yến Kinh Huyên, ngay cả ba chiêu cũng đều chống đỡ không nổi. Thời gian dần trôi qua, nhân số bên trên thính phòng đã hạ thấp đến trên dưới 500 người, mộ dung khuynh thành thì đã bỏ quyền một lần rồi. Bên trên giác đấu trường, Diệp Trần cùng một gã kiếm khách đang rằng coi nhau. Người này chính là thất tuyệt kiếm khách có bài danh thứ 27 trên chuẩn tôn bảng, cũng đồng dạng như Diệp Trần, đều đến từ nhân tộc. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ quyền đâu. Thân là nhân tộc, thất tuyệt kiếm khách tất nhiên biết rõ Diệp Trần đã nhận được danh sưng kiếm hoàng, chỉ sợ bản thân mình cũng không phải đối thủ. Diệp Trần nói, vậy thì chúng ta hãy luận bàn một chút. Cẩn thận rồi, thất tuyệt kiếm khách không dám khinh thường, lập tức phóng xuất ra thất tuyệt kiếm vực của mình. Sau đó huy sái trường kiếm phóng ra bảy đạo kiếm quang bay về phía Diệp Trần. Diệp Trần rất tinh tường, một kiếm này không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, bảy đạo kiếm quang lăng không biến hóa, từ bảy đạo đã biến thành 49 đạo, 49 đạo biến thành 343 đạo. Lúc tới gần Diệp Trần thì số lượng kiếm quang đã phô thiên cái địa, uy lực mỗi một đạo đều có không tầm thường chút nào, ẩn chứa âm dương cực biến ảo diệu, nếu một đỉnh tiêm chuẩn tôn tầm thường mà có đôi chút không cẩn thận liền sẽ có thể bị ngàn vạn kiếm quang chém giết thành bùn máu luận về biến hóa thì diệp trần mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần so với thất tuyệt kiếm khách cho nên việc phá chiêu này trở nên quá mức dễ dàng thủ pháp vừa run lên thì bóng kiếm đã tràn ngập không gian mọi kiếm quang của đối phương lập tức bị triệt tiêu khó có thể tiến thêm nữa đón thêm của ta một chiêu thất tâm thất tuyệt vạn hoa kiếm âm dương áo nghĩa kiếm pháp nhanh chóng được chuyển đổi thành thời không kiếm pháp cả người thất tuyệt kiếm khách bỗng nhiên biến mất Trong khi kiếm quang thì không ngừng xuất hiện như mưa khắp bốn phương tám hướng, đến mức làm cho thời không bị vạn vẹo không thôi, từ đó lại huyễn hóa ra càng nhiều kiếm quang hơn nữa, vì vậy càng về sau số lượng kiếm quang đã lên đến hàng tỷ, hình thành nên kiếm quang võng bao phủ Diệp Trần vào trong. Kiếm pháp thật là lợi hại, đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Trần. Kim Y Hoàng âm thầm đáng tiếc, thất tuyệt kiếm khách có thực lực rất mạnh, hắn mặc dù có rất lớn khả năng nắm chắc chiến thắng, nhưng cũng sẽ không quá mức dễ dàng, nhất định sẽ tồn tại tỷ lệ lật bàn Tốt cho một chiêu Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm. Diệp Trần cũng không phản kích, mà chỉ dùng Ngũ Hành Kiếm Pháp để phòng ngự mà thôi, bởi vì hắn muốn tiếp thu những tinh hoa của Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm, hiện tại không dùng đến thì không có nghĩa là trong tương lai sẽ không dùng đến, kiếm pháp tinh túy bậc này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu đấy. Mặc cho Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa Kiếm kỳ quái, như thế nào cũng khó có thể công phá Ngũ Hành Kiếm Pháp của Diệp Trần, nếu như Thất Tuyệt Kiếm khách biết rõ Diệp Trần chỉ mới phát huy ra 1% uy lực của ngũ hành kiếm pháp thì không biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào. Rốt cục, kiếm thế của Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa kiếm đã hết, Thất Tuyệt kiếm khách thở dài một hơi rồi thu hồi bảo kiếm, không hổ là kiếm hoàng, tại hạ bại cũng không oan rồi. Về sau có cơ hội lại luận bàn tiếp nhé." Diệp Trần đối với Thất Tuyệt kiếm khách có chút chờ mong, hắn có thể cảm giác được, Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa kiếm chỉ mới là gia lông, mà thôi, hy vọng sau này đối phương có thể thể hiện ra Thất Tâm Thất Tuyệt Vạn Hoa kiếm cường đại gấp trăm lần hiện tại. Nhất định rồi. Đối với nhiệt tình của Diệp Trần, thất tuyệt kiếm khách cũng có chút kinh ngạc, đương nhiên, tự đáy lòng cũng thật cao hứng. Được kiếm hoàng coi trọng, nói rõ kiếm pháp của mình vẫn có đáng xem đấy. Diệp Trần không biết là một câu nói của hắn, đối với nhân tộc kiếm khách lại rất trọng yếu như vậy, về cơ bản, người thất tuyệt kiếm khách này ngày sau có thành tựu tuy không tính là bao nhiêu, nhưng bởi vì một câu nói kia của Diệp Trần, mà đã thuận lợi bước chân vào cảnh giới trí tôn. Lại một tháng nữa đi qua, nhân số trên thính phòng đã hạ xuống chỉ còn hơn một trăm. Độc cô tuyệt, sở trung thiên, đạm đài minh nguyệt cùng với mộ dung khuynh thành đều đồng loạt bị đào thải, dù sao tuổi đời của bọn họ vẫn còn quá nhỏ, không cách nào chống lại nổi những tuyệt đỉnh thiên tài đã tu luyện mấy ngàn năm của các chủng tộc hoặc là những lão quái vật đã tu luyện gần 10 vạn năm. Bọn họ có thể đi tới một bước này là đã không hề dễ dàng rồi, độc cô tuyệt vốn đang có thêm một cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn đã đụng phải dạ Xoa tộc dạ kiếm hoàng xếp hạng thứ 13 trên chuẩn tôn bảng. Cho nên độc cô tuyệt mặc dù chưa bao giờ sợ chết nhưng cũng phải lựa chọn bỏ cuộc, dù sao một khi thực lực tranh lệch quá lớn thì khi lâm trận, cũng sẽ không có cơ hội đột phá, dù cho hắn không sợ chết nhưng cũng sẽ không cam chịu chết như vậy. Đã từng là vô sinh đao khách, còn hôm nay đã là vô sinh đao hoàng, nhưng lãnh phi phẩm cũng bị loại, vận khí của hắn còn kém, hơn cả độc cô tuyệt khi trực tiếp chống lại ma tộc Tứ Dực Long Hoàng xếp hạng thứ 5, trên chuẩn tôn bảng. Tứ Dực Long Hoàng có bản thể là một ma long, hắn vừa có thể chất siêu cường của long tộc. Lại có ngộ tính không thua gì bất luận kẻ nào, một số lão quái vật gặp phải hắn cũng nhanh chóng lựa chọn bỏ cuộc, chứ đừng nói chi là lãnh phi phàm. Cộng thêm lần này nữa, lãnh phi phàm rốt cuộc đã bỏ cuộc đủ ba lần, hai lần trước đã gặp phải tà linh tộc đồng hoàng cùng với ma tộc lang hoàng, đều là các cường giả của chủng tộc đối địch, nếu không bỏ quyền thì chỉ có chết mà thôi. Nhân số còn dư lại cũng vừa chẵn tròn 100 người, tu la tuyển thủy cũng bắt xôi trào, mỗi người hiện tại đều đã chiếm được ít nhất 10 giọt. Như vậy liền có thể tưởng tượng được, sau khi giác đấu trường kết thúc, tu vi mỗi người đều có thể đạt tới cực hạn sinh tử cảnh bát trọng thiên, và trong tương lai không lâu, sẽ có thêm một nhóm lớn trí tôn ra đời. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước khi giác đấu kết thúc, bản thân không thể chết được, một khi chết rồi thì mọi chuyện vẫn là vô ích mà thôi. Càng lúc càng phải cố hết sức rồi, lão gia hỏa này giấu giếm thực lực rất giỏi. Thần sắc kim y hoàng đã không còn nhẹ nhàng như trước nữa, một trăm người còn dư lại này, không một người nào là dễ treo cả không phải là chuẩn tôn nổi danh trên chuẩn tôn bảng, thì chính là những lão quái vật đã từ lâu không xuất thế. Một số lão quái vật còn ẩn giấu thực lực thâm hậu của mình, vì vậy dễ làm cho người ta phải cảnh giác. Tất nhiên cũng có những đối thủ không biết thực lực của bọn hắn nên muốn thử một lần, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Trong những lão già này, phải chú ý chính là 6 tên kia đấy. Yến Kinh Huyên bỗng nhiên chỉ điểm 6 lão già ở các đại trận doanh. Kim Y Hoàng kinh ngạc nhìn về hướng Yến Kinh Huyên, không biết tại sao đối phương lại tin chắc như vậy. Diệp Trần nói, ta tin rằng nàng không sai, huyền diệu chi đạo của nàng có thể liên quan đến vận mệnh, nên có thể khám phá đại khái thực lực của một người, hẳn là không khó đấy. Nếu như vậy, ta cũng tin ngươi một lần, không biết ngươi có cho là, trong sáu lão già này, có mấy người là ta đánh không lại. Kim Y Hoàng dò hỏi, Yến Kinh Huyên nói, hắc bạch lão nhân cùng lão già áo vàng kia là không thể địch lại được, một khi gặp phải bọn hắn thì nên trực tiếp bỏ cuộc, riêng bốn tên khác thì có ba tên là hết sức nguy hiểm. Khi đánh với bọn hắn, Huynh cần phải ứng phó toàn lực đấy. Thậm chí là phải có đột phá thì mới có thể chiến thắng. Còn tên cuối cùng thì đại khái có thực lực tương đương với Huynh. Dĩ nhiên, ta chỉ là tính đại khái mà thôi, cũng có một chút thành kiến trong đó. Kim Y Hoàng đang muốn nói tiếp, thì ánh mắt lại bị hấp dẫn khi một trận giác đấu mới bắt đầu. Một bên là nhân tộc tự Y Hoàng, bên còn lại chính là lão già áo vàng của ma tộc mà không biết rõ lai lịch. Bởi vì Tu La chẳng có quy tắc riêng. Nên những lời nói trên thính phòng sẽ không truyền vào trong được Vì vậy tự y hoàng cũng không biết lão giả áo vàng kia là nguy hiểm dị thường Mà hắn cũng không có lựa chọn bỏ cuộc Yến Kinh Huyên nhướng mày Áo vàng lão giả kia so với trong tưởng tượng của nàng còn đáng sợ hơn tựa hồ cảm giác được Yến Kinh Huyên đang bàn luận về hắn Nghiêng đầu nhìn chăm chú thẳng vào Yến Kinh Huyên Mà trên miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười thâm hiểm đến không lường được Không tốt Kim y hoàng dù có muốn nhắc nhở tự y hoàng cũng đã không còn kịp nữa trong lòng chỉ có thể chờ đợi lời của yến khinh huyên là sai mà thôi nhưng hắn lại cũng hết sức tín nhiệm diệp trần nếu diệp trần nói huyền diệu chi đạo của yến khinh huyên rất lợi hại vậy thì chắc chắn không phải là giả rồi tiểu tử lão phù không muốn giết ngươi nhưng đáng tiếc nếu hôm nay không giết ngươi thì sau này không biết ngươi sẽ giết bao nhiêu tộc nhân của ta áo vàng lão giả nói với tự y hoàng tự y hoàng khẽ nhíu mày trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm xấu lão giả áo vàng này có thân phận tự hồ không đơn giản chút nào Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến. Ngươi là ai? Tự y hoàng hỏi. Chỉ là con sông vận mệnh bên cạnh một người đánh cá mà thôi. Lão giả áo vàng lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đừng xàm ngôn, tiếp chiêu sao. Tự y hoàng hét lớn một tiếng, cây quạt màu tím trong tay huy vũ làm cho thời không vặn vẹo, rồi hóa thành một đạo phiến ảnh ngập trời quét về phía lão giả áo vàng. Thời không nhộn nhạo lên giống như dòng nước đang rung động. Thân ảnh lão già áo vàng phẳng phất như giống như một hình ảnh in trên mặt nước, theo rung chấn phát ra, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa, bất quá khi phiến ảnh biến mất, con người tự y hoàng lập tức co rụt lại, đối phương rõ ràng không tránh không né, mà có thể tránh được tuyệt chiêu phiến vũ càn khôn của hắn, đây là thứ thân pháp gì chứ? Tự y hoàng nguy hiểm, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, từ lúc xuất đạo tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy, được người có khả năng lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa sâu như vậy ít nhất cũng là năm thành, không, có lẽ phải đạt đến cảnh giới sáu thành rồi. Thời không quay ngược, tự y hoàng rốt cuộc vẫn là tự y hoàng. Một khi quyết định chiến đấu thì tự tuyệt không lùi bước, chân nguyên lập tức được cổ động đến cực hạn, trong nháy mắt tự y hoàng đã huyễn hóa ra bốn nhân ảnh, bốn nhân ảnh dối rít huy động màu tím cây quạt. Trong chốc lát sau, một đoàn cuồng phong màu tím lao đến bao trùm lấy lão già áo vàng, lực lượng xoay tròn cường đại phối hợp thêm âm dương áo nghĩa đủ để làm điên đảo càn khôn và nghịch chuyển thời không. Áo vàng lão giả như cũ vẫn không tránh không né, khóe miệng hơi động một chút rồi cất lên tiếng hát. Nghe được tiếng hát của lão giả áo vàng, toàn trường bỗng chốc trở nên yên lặng, tất cả mọi người phảng phất như thấy được vận mệnh phủ xuống, thấy được cái bóng của chính mình ở trong con sông dài vận mệnh. Tiếng hát vận mệnh, hắn chính là ma tộc Vu Yêu hoàng giả. Nhân tộc bên này, thanh âm nổi lên bốn phía. Vu Yêu là một chi huyết mạch đáng sợ, cả đời bị nguyền rủa không cách nào tấn chức chí tôn, nhưng đồng thời cũng ban cho bọn hắn thực lực nghịch thiên bất quá vui yêu nhất mạch rất ít khi rời khỏi ma vực cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người theo sử sách ghi lại đỉnh cấp vui yêu hoàng là tồn tại vô địch dưới trí tôn chỉ có đại ma vương huyết mạch trong truyền thuyết mới có thể lực áp được bọn hắn thì ra lão già này chính là vui yêu hoàng giả khó trách bên trận doanh tà linh tộc dạ xoa tộc một số người bĩu môi mặt hiện ra vẻ kiêng kỵ dù là người nào nghe được vui yêu hoàng giả cũng sẽ vạn phần cẩn thận cho dù là tà kiếm hoàng xếp hạng thứ tư trên chuẩn tôn bảng cũng phải mở to hai mắt ra để nhìn thoáng qua lão giả áo vàng ấy. chuyện được đọc bởi kênh Halaji Audio. theo tiếng hát vang lên, cơn gió lốc màu tím bắt đầu ngưng trệ. lão giả áo vàng nhẹ nhàng tránh cơn gió lốc màu tím ra, từng bước từng bước đi về phía tự y hoàng. tự y hoàng muốn hành động thoát ly nhưng ở trước mặt tiếng hát vận mệnh kia, một ngón tay cũng không nhúc nhích được. cuối cùng, lão giả áo vàng điểm một ngón tay vào giữa mi tâm tự y hoàng. sinh cơ hai mắt tản đi, tự y hoàng hoàn toàn không còn chút hơi thở nào nữa. Vũ yêu hoàng giả vẫn còn biến thái như vậy Tứ Dực long hoàng thở dài một hơi Vũ yêu nhất mạch dù là ở ma tộc Thì cũng thập phần thần bí Người nhà mình cả, càng biến thái càng tốt Thiên ma hoàng xếp hạng thứ hai Trên chuẩn tôn bảng nhách miệng cười một tiếng Tự y hoàng đã chết Bên cạnh diệp trần, kim y hoàng lẩm bẩm nói Diệp trần ăn ủi kim y hoàng một câu Hắn biết Tứ đại chuẩn tôn tử bạch kim thanh có giao tình không nhỏ Tự y hoàng chết là đả kích không nhỏ Đối với hắn Nghiêng đầu nhìn thoáng qua lão già áo vàng đang quay trở lại trên thính phòng. Diệp Trần âm thầm lắc đầu, con sông vận mệnh bên cạnh người đánh cá. Một khi tiến vào con sông kia sẽ liền không còn thấy rõ vận mệnh nữa, sẽ bị con sông đó nuốt mất. Bạch Cốt Kiếm Hoàng rất cường thế, xác thực mà nói, táng kiếm thuật của hắn qua biến thái, trừ hắc lão nhân cùng lão già áo vàng. Bạch Cốt Kiếm Hoàng là cùng một cấp bậc với bốn lão già khác, bất quá bởi vì hắn là nhân tộc hoàng giả, cho nên Yến Kinh Huyên không tính đến hắn. Dù sao nhân tộc hoàng giả giao thủ với nhân tộc hoàng giả, dưới tình huống bình thường sẽ không ra tay hạ sát. Đến phiên ta rồi, hồng sắc quang trụ bắn về phía Kim Y Hoàng. Sau một khắc, Kim Y Hoàng xuất hiện ở trên đài giác đấu. Đối thủ của hắn là một kẻ vóc người nhỏ thấp, là một trung niên ma tộc có bề ngoài giống như một con khí con vậy. Kim Y Hoàng trong lòng dùng mình, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Gã ma tộc này chính thiểm ma hoàng xếp hạng thứ 20 trên chuẩn tôn bảng, đến từ ma tộc. Bản thể là một con thiết ma hầu, tốc độ hết sức mau lẹ, công kích thì điên cuồng quỷ dị, cho nên mới được gọi là thiểm ma hoàng. Tiểu bối, gặp phải thiểm ma hoàng ta là bất hạnh của ngươi rồi. Thiểm ma hoàng liếm liếm đôi môi, trong mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn. Hãy bớt giảm ngôn đi, tiếp chiêu. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Kim Y Hoàng trực tiếp tấn công tới một côn. Sư! Thiểm ma hoàng thân hình chợt lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Kim Y Hoàng vội vàng ngừng bước linh hồn lực tỏa ra hóa thành một cái lưới lớn dò xét chung quanh. ở chỗ này nhận thấy được thời không xuất hiện một tia ba động Kim Y Hoàng hai tay cầm côn phóng ra hoàng kim côn pháp vô cùng cương mãnh cong cong hoàng kim côn ảnh tiến vào chỗ sâu trong thời không. sau một khắc từ đó truyền đến thanh âm kim khí va chạm thấy thế Kim Y Hoàng trong lòng vui mừng tiếp tục tung ra hoàng kim côn pháp mạnh hơn ba phần côn ảnh nối thành một mảnh lao đi giống như một cơn sóng biển màu vàng vậy quá chậm chết cho ta. Bỗng nhiên, thân ảnh thiểm ma hoàng xuất hiện ở sau lưng Kim Y Hoàng, móng vuốt màu đen dữ tợn lập tức quét tới, hoàng cấp khôi giáp của Kim Y Hoàng căn bản không thể ngăn nổi một chảo bá đạo này, trực tiếp bị chảo thủng một lỗ to, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, trong lúc nguy cấp, Kim Y Hoàng xoay người một cái, quét cây gậy hoàng kim về phía thiểm ma hoàng. Nhảy về phía sau tránh thoát, thiểm ma hoàng nhướng mày, với một chảo này, hắn đã nghĩ là có thể đục thủng thân thể Kim Y Hoàng rồi, không nghĩ tới đối phương lại phản ứng nhanh như vậy tay phải đưa lên khóe miệng, thiểm ma hoàng liếm liếm đám máu tươi trên đầu ngón tay, nhách miệng cười nói. Cũng tốt, giết chết dễ dàng quá cũng sẽ không còn thú vị nữa. Kim y hoàng sắc mặt vẫn không thay đổi, bất diệt lực lượng trong cơ thể bắt đầu vận động, trong nháy mắt, thương thế đã được khôi phục. Đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, thất cấp linh thể trở lên sẽ mang đến lực lượng bất diệt, cái gọi là bất tử chi thân, căn bản đã trở nên vô dụng rồi, dưới tình huống võ đạo ý chí đủ cường đại. Thì bất tử chi thân của sinh tử cảnh vương giả quả thực đã trở thành trò cười rồi. Tên này có thân pháp quá lợi hại. Hoàng kim côn pháp đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ còn cách dùng đến di thiên côn pháp mà thôi. Bất quá bây giờ vẫn chưa thể dùng đến. Phải chờ đến thời điểm hắn vừa thư giãn xuống thì sẽ vận dụng một ván định thắng bại. Nghĩ tới đây, kim y hoàng hai tay cầm côn, điên cuồng vũ động, dần dần. Một cái vòng tròn màu hoàng kim được hình thành và bao phủ quanh người kim y hoàng. Hoàng kim trí tôn tuyệt học hoàng kim viên. Hắc hắc không tấn công nữa sao Thiểm ma hoàng lộ ra một tia kinh ngạc chợt lần nữa ẩn vào trong hư không Đinh đinh đinh Trong một khắc kế tiếp Thiểm ma hoàng bắt đầu tấn công Kim Y Hoàng từ các góc độ Nhưng Trung Quy vẫn không cách nào chọc thủng được hoàng kim viên của Kim Y Hoàng Bởi căn bản nó không có bất kỳ sơ hở nào ngươi tính cứ rông dài cùng ta như vậy sao Thiểm ma hoàng không tiếp tục ẩn nấp vào hư không nữa Cả giận nói Kim Y Hoàng khinh thường nói Có bản lãnh thì cứ công phá phòng thủ của ta vậy để ta phá cho người sáng mắt thiểm ma hoàng thét dài một tiếng cả người từ một thước năm đã bành trướng đến trên dưới ba thước cơ bắp cánh tay cũng trở nên cuồn cuộn cứng như sắt thép thiểm ma đào tâm quyển vù vù hô dùng hai cánh tay làm thiết trùy thân thể làm thân trùy thiểm ma hoàng lúc này trông thật giống như một cái cái mũi rùi cự đại điên cuồng xoay tròn công kích về hướng kim y hoàng đòn tấn công của hắn mạnh đến mức làm phát ra tràn ngập những tia chớp màu đen ta đã tu luyện thiểm ma đào tâm quyển tới cực hạn Có thể xoáy ra cả một cái hắc động, nhìn xem ngươi làm sao ngăn chặn được ta. Chỉ một ý niệm hiện lên, thiểm ma hoàng một mực hóa thành một cái rùi sắt, điên cuồng tấn công lên Hoàng Kim Viên. Thương thương thương, thanh âm va chạm vang lên như những tiếng chuông. Hoàng Kim Viên phòng ngự mạnh đến đáng sợ, mặc cho thiểm ma hoàng rùi xoáy như thế nào cũng đều không thể phá được tầng phòng ngự này, của Hoàng Kim Viên. Trên thính phòng, người có nhãn lực đã nhìn ra đầu mối vấn đề, Hoàng Kim Viên, có thể đem lực lượng của đối phương phân tán đi ra ngoài. 10 tầng lực lượng đánh vào, thì trong nháy mắt sẽ bị phân tán ra ngoài hết chín tầng rồi. Trừ phi thiểm ma đào tâm quyển của thiểm ma hoàng có lực lượng cường thịnh gấp đôi, nếu không thì cực kỳ khó xoáy phá được. Rốt cục lực lượng của thiểm ma đào tâm quyển cũng tiêu hao hết, cả người thiểm ma hoàng bị lực lượng phản chấn của hoàng kim viên bắn ra, làm lộ ra sơ hở. Cơ hội đã tới, hoàng kim viên tản đi, kim y hoàng bước ra một bước, lập tức di thiên côn pháp ầm ầm bộc phát, bùm bùm. Trong nháy mắt, không ai biết được Kim Y Hoàng đã đánh ra bao nhiêu côn, lúc vừa mới bắt đầu chỉ có mấy vạn côn, nên thiểm ma hoàng còn có thể phòng ngự được. Nhưng mấy vạn côn sau đó, hai tay của hắn cũng bắt đầu chết lặng, vô số côn ảnh lập tức đánh vượt qua vòng phòng thủ trống rỗng, mà oanh kích lên trên người hắn. Cuối cùng, thiểm ma hoàng bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, đến một giọt huyết nhục cũng bị vô số côn ảnh trừ khử thành hư vô. Trở lại chỗ ngồi, Kim Y Hoàng cười khổ một tiếng, thắng được thật không dễ dàng. Thắng là được rồi. Diệp Trần cười nói, trong cuộc giữa các cường giả, tỷ lệ tử vong đột nhiên tăng vọt lên, có thể đi tới được một bước này, có thể nói tất cả mọi người đều có mấy phần bản lãnh, trừ phi thực lực tranh lệch quá lớn, dưới tình huống bình thường tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc. Tỷ như Kim Y Hoàng cùng Thiểm Ma Hoàng có thực lực gần bằng nhau, thậm chí Thiểm Ma Hoàng so sánh với Kim Y Hoàng còn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cuối cùng, Kim Y Hoàng dựa vào kiên nhẫn cùng trí tuệ lại có thể đánh chết Thiểm Ma Hoàng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không ai nguyện ý bỏ cuộc cả. Bởi vì khi gặp phải địch nhân có thực lực không tranh lệch mình quá nhiều mà, cũng lựa chọn bỏ cuộc, như vậy trên căn bản cả đời cũng không thể trở thành trí tôn được, để có thể trở thành trí tôn, từ trước đến nay không ai mà chưa từng có ý chí chiến đấu cùng lòng tin, hai thứ này dù chỉ thiếu một thôi cũng đều là thiếu sót cả. Ý nghĩa tồn tại của Tu La Giới thật ra chính là, để bồi dưỡng cho giai đoạn trước trí tôn đấy. Một cuộc giác đấu vừa kết thúc thì một cuộc đấu mới liền bắt đầu, trong lúc này, Từ Tĩnh đã bỏ cuộc một lần, đối thủ của nàng là... Hắc bạch lão nhân có trình độ nguy hiểm không thua kém gì lão giả áo vàng. Về phần Diệp Trần thì không có chút áp lực nào, ở trong mắt của hắn, chỉ có lão giả áo vàng và những tồn tại xếp hạng thứ 5 trở lên, trên chuẩn tôn bảng mới có thể được cho, là đối thủ. Hồng sắc quang trụ bao phủ, Diệp Trần lần nữa tiến vào giác đấu trường. Đối thủ của hắn là Đồng Hoàng. Tà Linh tộc Đồng Hoàng xếp hạng thứ 15 chuẩn tôn bảng. Đồng Hoàng chính là ca ca của tà Đồng Vương, mà ở thời điểm trước đây, Lúc Diệp Trần còn ở trong chiến trường săn thú cao cấp đã gặp phải, tà đồng vương cùng đồng hoàng đều đến từ một gia tộc được gọi là bất tử gia tộc. Trong gia tộc này cứ mỗi người vạn năm sẽ xuất hiện một vị trí tôn. Bất tử gia tộc sở dĩ phồn thịnh như vậy là vì có quan hệ với bất tử tà công một thứ tà công bất truyền của gia tộc. Đây là một môn võ học nếu được tu luyện tới cực hạn thì những công pháp chân chính sẽ không giết chết được người tu luyện. Mà điều kiện cơ bản nhất để tu luyện thành công môn công pháp này là phải có được bất tử chi thân cũng chính là phải trở thành sinh tử cảnh vương giả. Trừ việc đó ra, tu luyện môn tà công này sẽ dẫn đến ngoại hình bị biến thành trẻ tuổi, cuối cùng trở thành hình hài một đứa trẻ, nhìn qua tuổi càng nhỏ thì công lực càng thâm hậu. Đồng Hoàng ở trước mắt, nhìn qua bất quá chỉ chừng 10 tuổi, so với tà đồng vương thì càng là một đứa trẻ yếu ớt hơn, trông quỷ dị đến dị thường. Nguy rồi, Diệp Trần lại đụng phải đồng Hoàng. Một số hoàng giả cự nhân tộc và man tộc hơi lo lắng, đại danh của Diệp Trần tất nhiên bọn họ đã nghe nói qua. Đây mới thật là thiên tài trăm vạn năm cũng khó gặp, ngày sau hoàn toàn có thể trở thành siêu cấp trí tôn, đối với bọn họ mà nói cũng có lợi rất lớn, ít nhất cũng có thể triệt tiêu đi áp lực ma tộc. Thế nhưng đồng hoàng là một kẻ hoàn toàn không thể giết chết được, man hoàng của man tộc là người có bài danh thứ sáu trên chuẩn tôn bảng, hắn đã từng giao chiến với đồng hoàng, một kẻ thì có bài danh thứ sáu, một kẻ thì có bài danh thứ mười lăm, tất nhiên đồng hoàng không phải là đối thủ của man hoàng, nhưng không biết tại sao man hoàng tuy có thể nung chín đồng hoàng. Thậm chí là đánh hắn thành cho bụi nhưng Thủy Trung vẫn không thể đánh chết được hắn. Hết lần này đến lần khác hắn đều có thể phục sinh. Cuối cùng đồng hoàng đã tránh được một kiếp. Diệp Trần dù có thực lực mạnh hơn nữa thì chỉ sợ, như trước vẫn có chút khoảng cách với man hoàng. Bất tử tà công không thể tu luyện tới cực hạn được, điều đó có nghĩa là nó có nhược điểm. Nhưng bất quá việc tìm ra nhược điểm không phải là điểm mạnh của ta. Man hoàng chậm rãi nói ra, một bên, Tế Hoàng, người có bài danh thứ 10 trên chuẩn tôn bảng, là đồng tộc với man hoàng. Nói, điều kiện tiên quyết để tìm ra nhược điểm chính là sự thành thạo, thực lực của đồng hoàng vẫn rất mạnh, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không ai biết được hắn đã đạt đến cảnh giới gì rồi, nếu như Diệp Trần không sai biệt lắm so với hắn, hoặc là chỉ mạnh hơn một chút so với hắn cũng đều thập phần nguy hiểm. Nghe vậy, không ít người man tộc gật đầu. Lúc quyết đấu, đối với những người khác thì mạnh hơn một chút cũng chính là ưu thế lớn, thế nhưng khi chống lại đồng hoàng, mà chỉ mạnh hơn một chút thì căn bản không thể xem là ưu thế được. Bất tử tà công có thể để cho hắn có cơ hội lặp lại vô hạn, tương tự như vậy, nếu như ma hoàng cũng có được bất tử tà công, như vậy Kim Y Hoàng liền không có khả năng đánh chết tránh được ma hoàng, kết quả cuối cùng nhất sẽ hoàn toàn trái ngược với thực tế đấy. Bên trên giác đấu trường, đồng hoàng có rất nhiều hứng thú để đánh giá Diệp Trần. Thiên hạ đều nói rằng ngươi là một bất thế kỳ tài trong vũ trụ tinh không, đến mức vụ yêu hoàng của ma tộc phải tự mình tiên đoán tương lai của ngươi, nhưng đồng hoàng ta lại không tin. Chờ đến khi ngươi chết ở trên tay của ta Thì hết thảy đều sáng tỏ rồi Đồng Hoàng có vũ khí là một đôi âm dương cầu cong vút Như hai chiếc đuôi bò cạp Và có mà xanh thẫm Rõ ràng là có tẩm kịch độc bên trên Đối với lời tiên đoán tương lai Ta cũng không tin Tương lai là thứ mà ta nắm giữ ở trong tay mình Lời tiên đoán cao lắm cũng chỉ là một sự tính toán mà thôi Diệp Trần chậm rãi nói Xem ra ngươi còn có chút biến thân biết phận đấy Đồng Hoàng cười nói Diệp Trần nói tiếp Cho nên ngươi không cần mang trong mình gánh nặng gì cả, ta nhìn ra được, ngươi đang có một chút khẩn trương đấy. Diệp Trần nắm giữ tâm kiếm cảnh giới, nên cảm nhận rất rõ ràng đối với biến hóa trong nội tâm đồng hoàng. Có lẽ là người nào đó đã nói cho hắn một ít tin tức liên quan tới mình, chẳng hạn như cái gã tà kiếm hoàng thâm bất khả chắc kia. Người nói ta khẩn trương à, nực cười, thật sự là nực cười. Thân thể thấp bé của đồng hoàng chợt nhảy mạnh lên không trung, âm dương câu trong tay huy sái đầy trời xuống. Hệt như ngàn vạn chiếc đuôi bò cạp rào sát về hướng Diệp Trần, làm cả một mảnh không gian như bị nhuộm xanh vậy. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh Diệp Trần nhẹ nhàng rút ra một thanh bảo kiếm có màu xanh da trời, thanh bảo kiếm này chính là Thiên Mộng kiếm, một đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm, đồng bộ với đỉnh tiêm hoàng cấp bảo giáp đang mặc trên người, đều là do nhân tộc cao tầng phái người mang đến ban cho hắn. Mũi kiếm vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa hình thành, đơn giản khiến cho công kích của đồng hoàng bị ngăn cách bên ngoài và không cách gì lấn nổi vào trong hạt long du tẩu đồng hoàng xoay tròn thân thể âm dương câu huyễn hóa ra câu ảnh trông như một con bò cạp cực lớn không ngừng gào thét dữ tợn và chạy vòng quanh diệp trần tìm kiếm thời cơ công kích chỉ cần kiếm pháp của diệp trần có hơi chút sơ sẩy thì đuôi con bò cạp này sẽ lập tức đâm chúng vào người diệp trần phải biết rằng âm dương câu có ẩn chứa kịch độc vì vậy công kích cũng sẽ ẩn chứa kịch độc hơn nữa đây cũng không phải là kịch độc bình thường mà là âm dương diệt sinh độc có thể lập tức hòa tan vạn vật Kiếm pháp của Diệp Trần vẫn thủy chung không nóng không lạnh, giống như một người đang huy kiếm chứ không phải đang quyết đấu cùng người khác. Bất quá cái huy kiếm này nhìn như nhàn nhã, nhưng lại có thể khiến cho đồng hoàng không cách nào tấn công vào được. Thỉnh thoảng lại có kiếm khí phóng ra, xuyên thấu qua khe hở công kích của đồng hoàng mà phản công lên trên người hắn, làm bộc phát ra hỏa tinh sáng trói. Diệp Trần chỉ dùng kiếm pháp bình thường nên uy lực có vẻ chưa đủ mạnh, nhưng chính thứ kiếm pháp bình thường này lại có thể làm cho đồng hoàng không thể phòng vệ được. Nếu như không phải đang mặc trên người đỉnh tiêm hoàng cấp bảo giáp, thì cơ thể đã sớm thụ lấy hàng trăm hàng ngàn vết kiếm rồi. Luận về khả năng biến hóa, thì tuyệt chiêu hạt long du tẩu của đồng hoàng tại trong mắt Diệp Trần quả thực là, có đến trăm ngàn sơ hở. Nếu không phải Diệp Trần muốn biết một chút về tuyệt chiêu của đối phương, hấp thu tinh túy võ học của hắn, thì Diệp Trần căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cơ hội gì rồi. Chiến đấu sở dĩ có thể làm cho người ta trở nên cường đại, không chỉ bởi vì chiến đấu là dành cho bản thân mình mà là trong chiến đấu, bản thân mình đã học được cái gì có cảm ngộ mới gì hay không tu vi kiếm pháp thật đáng sợ từng chiêu từng thức không có bất kỳ chi tiết thừa nào tất cả đều rất tinh túy kiếm hoàng không hổ danh là kiếm hoàng sớm như vậy mà đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường rồi bên nhân tộc trận doanh tất cả đều đại hì kiếm hoàng sao ta kiếm hoàng liếc nhìn Diệp Trần chợt lần nữa nhắm mắt lại dạ kiếm hoàng thì lại chăm chú nhìn vào Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng Đồng Hoàng nếu không phải có Bất Tử Tà Công, thì ngay cả tư cách xếp hạng trước 20 trên chuẩn tôn bảng cũng đều chưa hẳn có thể vào được, đối phó một tên Đồng Hoàng như vậy mà cũng phải tốn công tốn sức, tự cho là có thể khống chế toàn cục, thật sự là buồn cười, nếu gặp phải ta, ta sẽ cho người biết một chút về đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Đối với đại tự tại vô thiên kiếm pháp, Dạ Kiếm Hoàng thập phần tự tin, đây là một bộ kiếm pháp không có bất kỳ sơ hở nào, dù là chống lại vận mệnh tà kiếm của Tà Kiếm Hoàng, hắn cũng đều có một ít nắm chắc. Mục tiêu của hắn lần này không phải thứ gì khác, mà chính là thứ hạng đệ nhất trên chuẩn tôn bảng. Không cầm cự được lâu, bản thân mình ngược lại bị đánh đến toàn thân bốc hỏa. Da mặt đồng hoàng bắt đầu nhăn lại, mặt đỏ tới tận mang tai. Sau một khắc hắn huy động thanh câu liêm cổ quái xoay tròn, đồng thời trên thượng diện của nó mọc ra vô số sợi tơ. Ở tận cùng những sợi tơ này toàn bộ đều có một cái móc nhỏ. Tiếp chiêu. Cả người lao lên, đồng hoàng quét một câu về phía Diệp Trần. Tê t Tiếng gió phát ra khi huy vũ câu liêm cùng rất nhiều chiếc móc nhỏ bên trên nó nghe như tiếng độc xà đang phun độc vậy, nó tạo ra công kích ở khắp nơi, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Diệp Trần thoáng chăm chú hơn một ít, loại kỳ môn binh khí này là lần đầu tiên hắn thấy được, lại phối hợp thêm vô thượng câu pháp của đồng hoàng, hoàn toàn chính xác để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Đương nhiên, hắn cũng không muốn lại để cho bản thân mình lộ ra quá chật vật. Thiên mộng kiếm lập tức run lên, Diệp Trần chém ra một kiếm cực nhanh. Thời không đồng dạng như một miếng bơ, bị cắt ngọt thành ngàn vạn khối, cả thân thể đồng hoàng cũng bị cắt đứt làm trên người xuất hiện vô số tơ máu, phanh, sau một khắc, thân thể hắn cũng bị nổ tung thành ngàn vạn khối vuông nhỏ máu huyết sắc, vẩy ra tư tán. Thời không kiếm pháp tử vong thiết cát, ngươi không thể giết chết được ta đâu. Cách đó không xa, bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười to của đồng hoàng, giống như hắn chưa từng bị chém chúng vậy, sau đó đồng hoàng lại xuất hiện mà lông tóc không hề bị tổn thương. Bất tử tà công quả thật là bất tử. Kiếm pháp mạnh như vậy cũng đều không giết chết được hắn. Tên Diệp Trần này gặp phiền toái rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mà rất nhiều người kiến thức được bất tử tà công của đồng hoàng. Tất cả đều hít lấy một hơi lãnh khí. Tà kiếm hoàng, không phải ngươi nói ta hẳn phải chết là không thể nghi ngờ sao. Xem ra ngươi sai rồi. Phục sinh lại, đồng hoàng nhìn về phía tà kiếm hoàng đang nhắm mắt ở bên trên thính phòng, tự tin nói. Trước đó, đồng hoàng đã hỏi qua tà kiếm hoàng, nếu như hắn giao chiến với Diệp Trần thì có mấy phần chiến thắng? ta kiếm hoàng chỉ nói một câu không có phần thắng hẳn phải chết câu nói này lại để cho rất không thoải mái đồng thời tận đáy lòng hắn cũng bắt đầu khẩn trương lên ta kiếm hoàng rất ít nói sai nhưng trong nội tâm đồng hoàng hắn lại cực độ tự tin đối với bất tử tả công dù sao trước đây ngay cả man hoàng là đệ nhất chuẩn tôn man tộc cũng đều không thể giết chết được hắn khẩn trương cùng tự tin đan sen vào cùng một chỗ trở nên thập phần mâu thuẫn hiện tại hắn rốt cục có thể khẳng định ta kiếm hoàng đã nói sai rồi Diệp Trần, gặp phải ta là bất hạnh của ngươi rồi, đồng hoàng ta là kẻ không thể bị giết chết, dưới cảnh giới trí tôn, không ai có thể làm gì được ta cả. Đồng hoàng trong nội tâm đã hoàn toàn không còn khẩn trương nữa, có chăng chỉ là nhẹ nhõm cười nhìn thiên hạ mà thôi. Vậy sao? Vậy ngươi xem một kiếm này của ta như thế nào? Lập tức kiếm khí như những hạt bọt biển bay múa ra như mộng ảo, hạt này vừa tan đi thì hạt khác lại tiếp tục được sinh ra, vô cùng vô tận bên trong những hạt bọt biển kia lại phản chiếu ra những biến hóa trong nội tâm đồng hoàng, cùng với lộ tuyến vận công của bất tử tà công, lộ tuyến này cuối cùng dẫn thẳng đến bên trên một điểm đen cực nhỏ nằm sâu bên trong. Khi hạt bọt biển cuối cùng ta dã đi, thì cơ thể đồng hoàng cũng bị xuyên thủng trông như một tổ ong vỏ vẽ vậy, sau một khắc, thân thể hắn cũng nổ tung thành tro bụi. Ngũ hành kiếm pháp xâm la vạn tượng, không có tác dụng gì đâu, bất tử tà công có tồn tại một điểm cội nguồn bất tử, một khi điểm cội nguồn kia không bị hủy diệt thì bản thân cũng sẽ bất diệt mà cái điểm cội nguồn này đến dùng linh hồn lực cũng khó có thể dò xét ra. Thêm nữa, khi bất tử tà công được vận dụng thì nó cũng sẽ di động liên tục không theo một quy tắc nào cả. Vì vậy muốn tại trong nháy mắt tìm ra được điểm cội nguồn và đánh tan nó, cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Một lão giả tà linh tộc mỉm cười lắc đầu. Bất tử tà công nếu như dễ phá giải như vậy thì tựu đã không được gọi là bất tử tà công rồi. Một người bên cạnh gật gật đầu. Bất quá kết quả lại không như đại số những kẻ đó đoán trước. Đồng Hoàng không phục sinh được một lần nữa, còn Diệp Trần Tắc thì xuất hiện trực tiếp tại bên trên thính phòng. Nói cách khác, Đồng Hoàng hoàn toàn chính xác đã bị giết chết rồi, giác đấu trường tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gì, bất tử tà công bị phá sao? Điều này sao có thể chứ? Hắn làm sao làm được như thế? Cái này, đáng sợ, đến bất tử tà công mà cũng có thể phá được, đây là thứ kiếm pháp gì vậy chứ? Không ít người không chấp nhận được cái kết cục này, nghị luận nhao nhao với vẻ mặt đầy nghi hoặc Ngu xuẩn rõ ràng là ngươi đã quá khinh địch nanh hoàng bài danh thứ 16 chuẩn tôn bảng trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh thường đối với cái chết của đồng hoàng hắn không có chút cảm giác nào có chăng chỉ là sự cười nhạo mà thôi riêng ta kiếm hoàng thì từ từ nhắm hai mắt lại, nói những thứ bất lợi đối với bản thân mà nói có bao nhiêu người có thể tiếp nhận chứ nếu như hắn có thể tiếp nhận thì ta ngược lại phải rửa mắt mà nhìn đời rồi một kiếm kia của hắn, ta không nhìn rõ được ngươi có nhìn ra chút gì đó hay không nanh hoàng dò hỏi Hắn đã nắm giữ tâm kiếm cảnh giới rồi. Ta kiếm hoàng chỉ nói một câu nói, tâm kiếm cảnh giới. Nanh hoàng lắp bắp kinh hãi, hắn như thế nào lại không biết, muốn phá giải bất tử tà công của đồng hoàng thì tâm lực lượng chính là thứ đặc biệt trọng yếu, nếu không thì độ khó hội sẽ gia tăng gấp 10 lần. Lúc này mới có ý tứ, đối thủ quá yếu sẽ để cho ngươi không vực dậy nổi hứng thú đấy. Ta kiếm hoàng khóe miệng lộ ra một tia cười thâm hiểm. Bên cạnh Diệp Trần, Kim Y hoàng cũng đồng dạng như Nanh hoàng. Đều không nhìn ra Diệp Trần đã làm như thế nào để xé rách nát bất tử tả công, thích thú hỏi. Chỉ là tập trung vào nhược điểm của hắn, cộng thêm một chút may mắn là được. Sâm la vạn tượng có ngàn vạn biến hóa, địch nhân dù biến hóa thế nào cũng chạy không khỏi vòng bao phủ của Sâm la vạn tượng. Dựa vào Sâm la vạn tượng, Diệp Trần đơn giản tìm kiếm được nhược điểm duy nhất của bất tử tả công, đồng thời hủy diệt nó. Có lẽ không dễ dàng như vậy. Kim Y Hoàng âm thầm nói thầm một câu, Sau lần đột phá cực hạn trước đó, Tử Tĩnh đã liên tiếp chiến thắng. Bất quá cuối cùng Hòa Hậu vẫn thiếu một chút nên khi gặp phải đỉnh Tiêm Cường giả thực sự, thì đã bị đánh bại. Kẻ đả bại nàng chính là Cự Nhân Tộc Phân Liệt Hoàng có bài danh thứ 11 một trên chuẩn tôn bảng. Cũng may, Song Vương đều là chủng tộc đồng minh nên Phân Liệt Hoàng chỉ đánh bại Tử Tĩnh, chứ không ra tay hạ sát. Kế tiếp Kim Y Hoàng cũng bị đánh bại bởi Tế Hoàng của Man Tộc, kẻ có bài danh thứ 10 trên chuẩn tôn bảng. Ngược lại, Bạch Cốt Kiếm Hoàng lão giả vẫn rất cường mãnh. Vận khí cũng rất tốt, một đường đi thẳng đến tận bây giờ. Tuy vậy, trước đó hắn đã bỏ quyền hai lần rồi. Về phần Diệp Trần, tự nhiên không có gì phải lo lắng. Chuẩn tôn bảng thứ 17 U Linh tộc U Linh Hoàng, chuẩn tôn bảng thứ 16 Tà Linh tộc Nanh Hoàng, chuẩn tôn bảng thứ 14 Vĩ tộc Vĩ Hoàng, chuẩn tôn bảng thứ 11 Cự nhân tộc Phân Liệt Hoàng. Mặc kệ đối thủ là ai, gặp phải Diệp Trần đều chỉ có thất bại. Truy cập com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó, tà linh tộc Nanh Hoàng đã lựa chọn bỏ quyền. Nếu không bỏ quyền thì hắn nhất định cũng sẽ chết ở trên tay Diệp Trần rồi. Nhân tộc cùng tà linh tộc cũng là những chủng tộc đối địch. Có ngươi thì không có ta. Đấy. Diệp Trần, đã lâu không gặp. Đối thủ lần này, của Diệp Trần là ma tộc lang Hoàng có bài danh thứ 12 trên chuẩn tôn bảng. Ngươi là... Diệp Trần cảm giác đối phương rất quen thuộc. Tựa hồ đã gặp nhau ở đâu rồi? lang Hoàng cười cười, như thế nào? Sau khi từ biệt ở chân linh thế giới, ngươi đã quên ta rồi sao? Ngươi chính là ma ký sinh trên cự ma đế. Rốt cục, Diệp Trần đã nghĩ ra, chủ yếu là lang hoàng ở trước mắt cùng ma ký sinh lúc trước. Ngoại trừ tướng mạo giống nhau, đều là thân người đầu sói. Nhưng có một điểm khác biệt là khí tức hoàn toàn bất đồng. Thật sự là bất ngờ, có lẽ cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra một tia giống nhau. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy nên Diệp Trần không nghĩ ra, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hắn cũng không có khả năng đem một vài chuyện không quá trọng yếu in dấu thật sâu, trong đầu. Thở dài một hơi, Diệp Trần nói, đúng là đã lâu không gặp. Nhớ lại chiến tranh thảm thiết tại chân Linh Thế Giới, Diệp Trần như trước rất cảm khái, hơn 500 năm không gặp, con ma ký sinh này rõ ràng đã trở thành chuẩn tôn, càng làm cho người ta cảm thấy thế sự thật vô thường. tỷ thí luận bàn với nhau, ngươi sẽ không giết ta chứ. Lang Hoàng đùa bỡn, nói, Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói, cái này có thể không nhất định ngươi có lẽ nên trực tiếp bỏ quyền thực sự sẽ bị ngươi giết ta cũng biết rồi lang hoàng cười lớn một tiếng lập tức công về hướng diệp trần hai người đánh nhau theo kiểu ngươi tới ta đi đều không quá chăm chú lang hoàng nhìn thoáng qua thanh niên tóc dài ma tộc cùng tà kiếm hoàng bên trên thính phòng đối với diệp trần nói ta biết rõ ngươi triển lộ thực lực chỉ là một bộ phận nhưng bất quá ta vẫn phải nhắc nhở ngươi hãy coi trừng thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng ta đã từng gặp hai người này chiến đấu tại trong một bí cảnh có thể nói là cường hãn đến bá đạo, cực kỳ đáng sợ đấy. Mạnh thế nào? Diệp Trần Hiếu Kỳ nói. Mạnh vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, ta không biết trí tôn mạnh bao nhiêu, nhưng trong mắt ta, hai người bọn họ tự là trí tôn. Trong số tất cả mọi người tại đây, có thể sống quá một chiêu của bọn hắn, số lượng sẽ không vượt qua năm đầu ngón tay, cái này là đã bao gồm cả ngươi rồi đấy. Diệp Trần bật cười lớn, đừng quên, đệ nhất chuẩn tôn bảng chính là nhân tộc chúng ta. Bằng vào thực lực của Võ Hoàng thì ít nhất cũng có thể liều mạng với chúng. Võ Hoàng là đệ nhất chuẩn tôn bảng, đến từ nhân tộc. Được xưng tụng là Võ Hoàng thì tất nhiên là cường đại đến không cách nào tưởng tượng nổi. Trong suốt trăm ngàn năm qua, cái danh xưng Võ Hoàng này một mực vẫn thuộc về hắn, không người nào có thể chiếm được. Võ Hoàng tất nhiên là rất mạnh, nhưng ta tin rằng dự cảm của ta là đúng. Võ Hoàng cũng không phải là đối thủ của thiên ma Hoàng cùng ta kiếm Hoàng. lang Hoàng thần sắc chăm chú, không giống như đang đùa giỡn. Thực sự mạnh như vậy ư, cũng không tệ, như vậy có lẽ càng có ý tứ. Diệp Trần nói một câu lại để cho Lan Hoàng không còn ý kiến gì nữa. Lan Hoàng nghẹn giọng một lúc sau mới nói. Các ngươi đều là những tên điên cả, có lẽ, chỉ có những tên điên với nhau mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Không biết có phải là Diệp Trần đã tạo cho hắn ấn tượng quá sâu hay không? Tại trong suy nghĩ Lan Hoàng, chỉ có Diệp Trần mới có một tia hy vọng, có thể chống lại thiên ma Hoàng cùng tà kiếm Hoàng. Những người khác hắn đều không quá để mắt đến suốt thời gian uống cạn một chung trà, hai người mới chấm dứt chiến đấu, Lang Hoàng bại, nhưng lại để cho không ít người phải kinh ngạc chính là Diệp Trần đã không giết chết Lang Hoàng. Diệp Trần đây là nhân tộc Trận Doanh, võ hoàng nhíu mày, khí tức từ hắn tỏa ra bàng bạc như núi như biển vậy. Bên Tà Linh tộc Trận Doanh, Tà Kiếm Hoàng mở to hai mắt, liếc qua Thiên Ma Hoàng, ta đã nói với ngươi rồi, nên sớm giết cái tên ký sinh trùng này. Thanh niên tóc dài ma tộc cười nhạt một tiếng. Ký sinh trùng cũng có ý nghĩa tồn tại của ký sinh trùng, giết chúng tự cũng không có gì thú vị cả, chẳng lẽ ngươi sợ hắn tiết lộ bí mật của chúng ta à? Cái này thì chẳng có gì sợ, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi. Không cần phải vội, sự thú vị giờ mới là lúc bắt đầu, ta đã có chút hưng phấn rồi đấy. Thiên ma hoàng quét ánh mắt về phía Diệp Trần, cùng với võ hoàng ở sau lưng Diệp Trần, trong mắt hắn hiện lên một đạo hào quang cực nóng, với tư cách là chất dinh dưỡng của ta. Bắt đầu từ giờ phút này các ngươi cứ hít thở thỏa thích từng ngụm không khí đi. Bên trên thính phòng chỉ còn lại có 3-40 người cuối cùng, nhân tộc có 6 người, theo thứ tự là Diệp Trần, Yến Kinh Huyên, Bạch Y Hoàng, Thanh Y Hoàng, Bạch Cốt Kiếm Hoàng cùng với Võ Hoàng. Theo tràng diện nhìn lại, không thể nghi ngờ nhân tộc chiếm nhân số nhiều nhất, các chủng tộc khác chỉ còn lại giải rác chừng 2-3 người, 3-4 người. Hãy cẩn thận một chút. Diệp Trần đã chứng kiến Yến Kinh Huyên cùng lão giả áo vàng dùng nhãn lực gìn nhau trước đó trong tối tăm sâu thẫm hai người đều có một tia dự cảm đối với con đường vận mệnh đoán chừng là sẽ va chạm vào nhau quả nhiên trận tiếp theo đúng là yến khinh huyên gặp phải lão giả áo vàng lão yêu quái đụng phải tiểu yêu quái rồi hắc bạch lão nhân cười hắc hắc cá nhân hắn so ra cũng chán ghét vui yêu nhất mạch bởi những kẻ này nhìn vào người khác với ánh mắt rất khác biệt phảng phất như không có gì là bọn hắn không biết bất luận là kẻ nào cũng đều tựa như nằm trong sự khống chế của bọn hắn tuy tà linh tộc cùng ma tộc là đồng minh nhưng ngược lại hắc bạch lão nhân lại hy vọng yến khinh huyên có thể giải quyết đối phương đương nhiên hắn biết rõ việc này cũng khó đến cỡ nào rồi hai người vừa mới bắt đầu đã lập tức thả lĩnh vực của riêng mình ra áo vàng lão giả có lĩnh vực là vui yêu lĩnh vực ẩn chứa thời không còn yến khinh huyên có lĩnh vực là huyền diệu lĩnh vực huyễn hoặc bí ẩn vui yêu lĩnh vực có tầng tầng lớp lớp mỗi một tầng đều có không gian quỹ tích bất đồng tốc độ dòng chảy thời gian cũng không đồng nhất sai một ly đi nghìn dặm đối thủ cường đại như tự y hoàng mà ngay lần đầu tiên phát động tuyệt chiêu cũng không thể đánh trúng được lão về sau lại huyễn hóa ra bốn nhân ảnh muốn một lần hành động mà phá hủy vu yêu lĩnh vực cùng lão ta vì vậy mới bức đối phương động thủ còn huyền diệu lĩnh vực của yến khinh huyên thì giống như một nhánh sông dòng sông lao nhanh bất tận nhìn như sóng cả mãnh liệt nhưng bên trong lại vô cùng bình lặng lại ẩn chứa huyền cơ và những biết hóa của vận mệnh trong vô thanh vô tức hai đại lĩnh vực vừa chạm vào nhau đã lập tức bị triệt tiêu đồng thời không ngừng bổ sung Chấn động, thôn phệ, dung hợp, dị biến. Xuất hiện vô số loại biến hóa. Từ bên ngoài đấu trường nhìn vào, lấy khu vực hai người làm trung tâm, còn xung quanh thì xuất hiện một cái quang cầu thời không vạn vẹo. Thời gian cùng không gian bên trong cái quang cầu thời không này tuần hoàn liên tục, nhưng lại không liên thông cùng ngoại giới. Trên vách tường bên ngoài quang cầu có xuất hiện từng bức họa, trên đó có hình ảnh Yến khinh Huyên cùng lão giả áo vàng đang kịch chiến, có hình ảnh áo vàng lão giả đánh chết Yến khinh Huyên cũng có hình ảnh yến khinh huyên đánh chết áo vàng lão giả rõ ràng là sự tình diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng bên trong thật giống như đã trải qua trăm ngàn năm vậy thú vị đây thiên ma hoàng phẳng phất nhìn thấy sự tình gì đó mới lạ đôi mắt lóe lên tinh quang ta kiếm hoàng cũng mở to hai mắt tựa hồ thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra chuyện gì chứ thật kỳ diệu ta như thế nào lại cảm giác cái thời không quang cầu này đều muốn kỳ diệu hơn so trí tôn vô thượng võ học đấy Nữ nhân này không hề đơn giản, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến được một thức lĩnh vực huyền ảo đồng dạng, với vụ yêu lĩnh vực đấy. Thiên ma hoàng cùng Tà kiếm hoàng, và rất ít người có thể xem hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn những người khác tắc thì như lọt vào trong sương mù vậy. Thời không, âm dương áo nghĩa dung hợp một bộ phận, là ngẫu nhiên sao. Diệp trần sâu hít sâu một hơi. Vụ yêu lĩnh vực của vụ yêu hoàng ẩn chứa thời không áo nghĩa, còn huyền diệu lĩnh vực của Yến Kinh Huyên lại ẩn chứa âm dương áo nghĩa hai đại lĩnh vực chẳng biết tại sao lại vừa bài xích lẫn nhau lại vừa có tác dụng bổ sung nhau lại dung hợp với nhau trên một mức độ nhất định khi thời không áo nghĩa kết hợp cùng âm dương áo nghĩa sẽ tạo ra lực lượng mạnh bao nhiêu thì diệp trần không biết được chỉ biết là cái thời không quang cầu này đang ở vào trạng thái cân đối tuyệt đối đừng nói chi là bọn hắn cho dù là trí tôn bình thường cũng đều không thể công phá được bởi vì thời gian cùng không gian bên trong đã mất đi liên hệ với cái thế giới này rồi nói một cách khác chuẩn tôn chỉ có thể làm vạn vẹo thời không Chứ không cách nào có thể đem thời không chặn lại, trong lúc hai gã chuẩn tôn chiến đấu với nhau, mỗi bên riêng phần mình đều có thể vặn vẹo thời không, theo một tỷ lệ nào đó sẽ có thể tạo ra một cái khối cầu thời không. Khi đó thời gian sẽ không còn tiến thẳng về phía trước nữa, mà là tuần hoàn vô tận, tương đương với việc hai nửa vòng tròn dung hợp lại với nhau. Thế nhưng tỷ lệ này thật sự quá thấp, thấp đến mức không còn đáng kể nữa. vu yêu Hoàng cùng Yến Kinh Huyên đều đi trên một con đường vận mệnh, vì vậy cũng có điểm giống nhau, có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu. Vì sao lại tao ra được một cái thời không quang cầu? Nếu không thì cũng không có biện pháp giải thích cho hiện tượng này nữa. Bỗng nhiên, thời không quang cầu nổ tung, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Áo vàng lão giả ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, ta thua vì tiềm lực, đây là vận mệnh sao? rầm rầm, áo vàng lão giả bị phong hóa thành từng hạt cát, theo gió nhạt nhòa. Riêng Yến Kinh Huyên thì nhổ ra một ngụ máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lần này rất nguy hiểm. Luận về thực lực, nàng tranh lệch rất nhiều so với áo vàng lão giả, nhưng sở dĩ không bỏ quyền là vì trong thâm tâm nàng có một dự cảm, rằng mình sẽ không chết. Tình cảnh kế tiếp làm cho nàng cũng cảm thấy được vận mệnh thật vô thường. Lúc ở bên trong thời không quang cầu, thời gian tuần hoàn nhìn như lặp lại không thôi, nhưng kỳ thật mỗi một lần lặp lại như vậy là đã qua trăm ngàn năm. Ở lần lặp lại thứ nhất, Yến Kinh Huyên đã bị lão giả áo vàng giết chết, nhưng sau khi kết thúc lần lặp đó, Yến Kinh Huyên lại phục sinh lần nữa sống hay chết đã không còn nằm trong bàn tay của mình nữa mà hoàn toàn nằm ở bên trên việc khống chế khả năng lặp lại của thời không bất quá so với lão giả áo vàng yến khinh huyên có một ưu thế thật lớn đó chính là tuổi trẻ cùng tiềm lực tiến bộ trong mấy ngàn năm của áo vàng lão giả đã không còn bì kịp nổi mấy trăm năm tiến bộ của yến khinh huyên vào lúc sơ kỳ yến khinh huyên không phải là đối thủ của lão ta nhưng theo thời gian dần trôi qua yến khinh huyên đã đuổi theo kịp và trở nên cân sức ngang tài cùng lão sau đó nàng đã vượt qua hắn Đến khi thực lực của một bên lớn hơn bên còn lại tới một trình độ nhất định Tính cân đối của thời không quang cầu bị phá vỡ làm cho quang cầu nổ tung Khi rơi ra khỏi thời không quang cầu Kỳ thật áo vàng lão già đã bị chết từ lúc còn ở bên trong Nhưng bởi vì lúc đó ngoại giới bắt đầu tiếp quản sinh tử giữa hai người Cho nên lùi lại một sát na kia Còn việc Yến Kinh Huyên nhổ ra một ngụm máu tươi chỉ là tác dụng cắn trả Mà cái cắn trả này là do nàng đã hấp thu tuyệt đại bộ phận bên trong thời không quang cầu Thiên đạo không có bất kỳ định số nào cả. Khi ở bên trong thời không quang cầu, ta đã trở thành một trí tôn, còn trong hiện thực này lại không có bất kỳ biến hóa nào, con đường từ hiện tại đến tương lai, đến tột cùng là có liên hệ gì chứ? Trở lại trên chỗ ngồi, Yến Kinh Huyên lâm vào trầm tư. Diệp Trần cũng không đi quấy dày Yến Kinh Huyên, hắn không biết bên trong thời không quang cầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất rồi. Có lẽ chỉ có chân thần mới được xem là không gì không biết, không gì là không làm được, mà thôi sau khi cuộc giác đấu giữa yến khinh huyên cùng áo vàng lão giả kết thúc mấy cuộc chiến đấu kế tiếp đều lộ ra sự đần độn vô vị thẳng đến bắt đầu trận giác đấu này diệp trận đấu với dạ kiếm hoàng mặc dù dạ kiếm hoàng chỉ có bài danh thứ 13 ba chuẩn tôn bảng nhưng không người nào dám coi thường hắn lúc trước hắn đã đánh bại linh tộc ngọc linh hoàng bài danh thứ chín chuẩn tôn bảng dạ xoa so tộc sơn hoàng thứ bảy chuẩn tôn bảng man tộc man hoàng thứ sáu chuẩn tôn bảng đại tự tại vô thiên kiếm pháp của hắn chỉ mới xuất hiện qua một lần lúc đó tự là để đối phó với man tộc man hoàng kết cục của man hoàng tất nhiên là tử vong mà diệp trần mãi cho đến bây giờ vẫn là liên tiếp chiến thắng không một đối thủ nào có thể bước ra lá bài tẩy của hắn vô thiên kiếm vực dạ kiếm hoàng thấp nghiệm một câu trong miệng oanh kiếm vực đen kịt khoách tán ra với tốc độ như ánh sáng mang theo một màu đen kịt thuần túy hoàn toàn không có một tia tạp sắc nào thân ảnh dạ kiếm hoàng đang ở bên trong kiếm vực của mình đã sớm biến mất Cái gì, là bát trọng trung kỳ kiếm vực, điều này sao có thể chứ? Đến bây giờ, bạch cốt kiếm hoàng chỉ còn lại hơi tàn, trợn mắt há mồm kinh hãi. Tại 360 năm trước, bạch cốt kiếm vực hắn đã đạt đến bát trọng sơ kỳ, tự cho mình là kiếm đạo hoàng giả có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng nào có thể đoán được kiếm vực của Diệp Trần cũng không hề yếu hơn so với hắn, lại có kiếm nguyên phối hợp. 360 năm qua đi, bạch cốt kiếm vực của hắn như cũ vẫn là bát trọng sơ kỳ, không có một tia tiến bộ nào. Đây cũng không phải là hắn không có tiềm lực phát triển, chủ yếu là vì kiếm vực càng về sau sẽ càng khó tăng lên. Đó là nguyên do tại sao tuyệt đại bộ phận kiếm đạo trí tôn đều có kiếm vực bị kẹt, tại bát trọng đỉnh phong. Kiếm vực đã đạt đến bát trọng, mặc cho ngươi là kinh tài tuyệt diễm thế nào thì trên cơ bản, cũng phải bỏ ra ngàn vạn năm mới có thể tiến lên được một bước nhỏ, chứ đừng nói chi là một cái cảnh giới nhỏ đấy. Ngay tại lúc đạo kiếm vực màu đen kia sắp bao phủ thân thể, thì trên người diệp trần bộc phát ra khí tức còn đáng sợ hơn so với Vô Thiên Kiếm vực, theo cỗ khí tức này bộc phát, cả thời không bắt đầu bị vặn vẹo, pháp tắc sụp đổ, trong không gian cũng chợt hiện lên từng đóa thanh liên to lớn, khi thanh liên nở ra, từng đạo kiếm khí từ nó xông thẳng lên trời mang theo hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho người ta phải sởn cả gai óc. Vô Thiên Kiếm vực màu đen kia hệt như gặp phải khắc tinh, thoáng cái co rụt trở về. Bạch cốt kiếm hoàng thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Đệ bát trọng hậu kỳ kiếm vực" chẳng lẽ mắt ta có vấn đề, hay là ta đã già rồi 360 năm trước hắn không phải chỉ mới là đệ bát trọng sơ kỳ sao chỉ trong 360 năm mà có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới nếu là trước đây, có đánh chết thì bạch cốt kiếm hoàng cũng không tin có người có thể làm được điều này quá đầm rồng hang hổ rồi nhưng ngày hôm nay, hắn không thể không tin được vì thực sự đã có người có thể làm được hơn nữa là hắn tận mắt xác nhận vô thiên kiếm vực nhanh chóng rút về còn thanh liên kiếm vực thì mỗi lúc một khoách tán nhanh hơn khi hai đại kiếm vực va chạm vào nhau toàn bộ tu la chàng đều là vang lên thanh âm kim thiết va chạm vô thiên kiếm vực giống như một tấm vải màu đen vậy không ngừng bị thanh liên kiếm vực thiết cắt thành từng mảnh nhỏ không ngừng tan giã ngoại trừ có đẳng cấp cao hơn của đối phương thanh liên kiếm vực còn được phối hợp thêm kiếm nguyên nên sắc bén vô cùng không có khả năng dạ kiếm hoàng hai mắt trợn lên không ngừng kiệt lực cổ động kiếm vực điên cuồng ngăn cản thanh liên kiếm vực khoách tán bởi một khi bị thanh liên kiếm vực bao phủ thì dù hắn có mời thành thực lực cũng đều sẽ bị áp chế mất tám phần. Vô Thiên Kiếm vực tắc thì vặn vẹo và hóa thành một thanh bảo kiếm cự đại đen kỳ, đâm về phía thanh liên kiếm vực. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, tay phải nhẹ nhàng huy động rồi chỉ thẳng về phía đối phương. lập tức ở bên trong thanh liên kiếm vực, một đóa thanh liên lao vọt tới thanh bảo kiếm màu đen do vô thiên kiếm vực biến ảo thành, hắc sắc bảo kiếm cùng thanh liên đồng thời vỡ tan, nhưng bất quá tuyệt thế kiếm khí ở bên trong thanh liên phảng phất. Như đã hấp thu lấy toàn bộ lực lượng của thanh liên, lao đến sắp nhập vào bên trong vô thiên kiếm vực. Sau một khắc, hỏa hoa trói mắt kích bắn ra tứ phía, làm chiếu sáng hơn phân nửa vô thiên kiếm vực. Thu về cho ta. Quyết định thật nhanh, dạ kiếm hoàng thu hồi vô thiên kiếm vực lại để bảo vệ cho bản thân. Cùng lúc đó, hắn rút ra một thanh bảo kiếm lóe ra ánh sáng đen. Mũi kiếm vừa run lên thì ngàn vạn kiếm hoa được bắn ra, công kích về hướng diệp trần. Thanh liên kiếm vực tuy mạnh, nhưng khi bị khuếch tán ra thì uy lực cũng giảm đi, vì vậy không cách nào xé rách toàn bộ vô thiên kiếm vực của hắn được. Hoàn cảnh xấu duy nhất mà hắn phải chịu chính là, thực lực bản thân sẽ phải chịu áp chế của thanh liên kiếm vực. Thế nhưng, dạ kiếm hoàng cũng không quá quan tâm, vì hắn thập phần tự tin đối với kiếm pháp của mình. Diệp Trần không chiếm được ưu thế so với dạ kiếm hoàng nên, cũng lập tức thu hồi thanh liên kiếm vực, đều mang danh sưng kiếm hoàng. Nhưng một người là nhân tộc kiếm hoàng, một người là dạ xoa tộc kiếm hoàng, vì vậy không có cơ gì mà Diệp Trần phải e ngại. Huống chi, hắn cũng muốn biết một chút về kiếm pháp của dạ kiếm hoàng, nếu có thể, sẽ đem tinh túy kiếm pháp của đối phương hấp thu, đó cũng là chuyện tốt. Đinh đinh đang đang, kiếm pháp của cả hai đều là đệ nhất dưới cấp độ chí tôn, vừa tiếp xúc nhau thì kiếm quang đã lóe lên đầy trời. Chiến đấu đến lúc này, tốc độ di chuyển cùng tốc độ huy kiếm của dạ kiếm hoàng đã nhanh chóng bạo tăng lên gấp đôi cả thân ảnh của hắn cũng huyễn hoặc ra ngàn vạn cái giống hệt nhau và rất sống động. thấy thế, Diệp Trần cũng huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh của mình cùng Dạ Kiếm Hoàng quyết đấu. đám người đứng ở ngoài xem mà như chết lặng. cảnh giới chiến đấu bậc này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi. Thiên Phu sở chỉ. bỗng nhiên, Dạ Kiếm Hoàng thi triển ra một chiêu kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, bảo kiếm đen kỳ công thẳng về hướng Diệp Trần, kéo theo thiên địa nguyên khí quanh nó cũng kịch liệt nổi lên cuồng phong. chiêu kiếm này còn mang theo một thứ ý chí vô hình nào đó có thể hóa thành một mũi nhọn tuyệt thế bắn về phía diệp trần ở vào trong phạm vi bao phủ kiếm thế của đối phương diệp trần ẩn ẩn có loại ảo giác như bản thân mình đã trở thành một ác nhân bị chúng sinh căm ghét tốt cho một chiều kiếm pháp diệp trần trong nội tâm tán thưởng nhưng không hề chậm trễ sâm la vạn tượng lập tức được thi triển đi ra vô số hạt bọt biển kiếm khí bay múa ra ngoài trông tựa như mộng ảo vậy lúc này hình ảnh thiên phu sở chỉ lập tức bị dung nhập vào bên trong đám bọt biển phản công ngược về hướng dạ kiếm hoàng Xâm la vạn tượng có ngàn vạn biến hóa, vì vậy mọi biến hóa kiếm pháp của địch nhân cũng đều có ở trong đó. Thiên địa nhân tử Thấy thiên phu sở chỉ không làm gì được Diệp Trần, dạ kiếm hoàng, lập tức biến đổi kiếm thế và thi triển ra một chiêu kiếm pháp tinh diệu nhất. Chiêu kiếm pháp này hoàn toàn tập trung vào việc tấn công nên mang theo kiếm khí bức người, trừ việc đó ra. Dạ kiếm hoàng cũng không hề giấu giếm dung nhập tâm kiếm cảnh giới vào bên trong kiếm pháp, khiến cho uy lực của càng trở nên vô cùng cường hãn. Suy suy suy Kiếm khí uốn lượn như những con mãng xà lẫn vào thời không, đến khi chui ra thì đã đến trước mặt Diệp Trần, cực kỳ chân trượt. Tử vong thiết cát, Thiên Mộng kiếm lập tức vung lên, Diệp Trần huy sái ra tử vong võng kiếm dày đặc. Nhưng Diệp Trần ngược lại đã xem thường tuyệt chiêu của Dạ Kiếm Hoàng, đám kiếm khí như mãng xà kia có thể bỏ qua những chỗ mạnh mà tấn công vào những chỗ yếu, không ngừng lập lòe và chui xuyên qua tử vong võng kiếm. Âm dương, hư thật thì ra là thế. Diệp Trần trong nội tâm đã hiểu rõ. Kiếm thế lập tức được biến đổi, chuyển từ thế công sang phòng thủ. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy. Dạ kiếm hoàng trong nội tâm cười lạnh, ngũ xuẩn, thiên địa nhân tử căn bản không thể phòng bị được. Man hoàng có được man hoàng chiến thể, nên thiên địa nhân tử không cách nào đánh chết được hắn. Nhưng người lại là một cái kiếm khách, nếu bị đánh chúng thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, dạ kiếm hoàng đã tính sai. Thiên địa nhân tử hoàn toàn không làm gì được ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần. Vừa mới đi vào phạm vi bao phủ kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp, uy năng lập tức bị giảm xuống rất nhiều, năng lực tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cũng đồng dạng bị hạ thấp, cuối cùng cũng bị ngũ hành kiếm pháp triệt tiêu hết và tan rã thành hư vô. Âm dương chuyển di, hư thật biến hóa. Trong đầu Diệp Trần giờ đây đã hiện ra một bộ phận tinh túy kiếm pháp của thiên địa, nhân tử, chỉ dựa vào một phần tinh túy kiếm pháp này, Diệp Trần liền có nắm chắc, có thể sáng tạo ra một thứ kiếm pháp mới không kém cỏi thiên địa nhân tử. Tốt lắm, có thể bức ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp của ta, người so ra còn mạnh hơn cả man hoàng, bất quá mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Dạ kiếm hoàng sắc mặt sau khi chuyển biến mấy lần, chợt bình tĩnh lại. Mênh mông, thâm thúy, vô hướng, tùy tâm, vô pháp vô thiên, tiêu diêu tự tại. Đủ loại kiếm thế từ trên người dạ kiếm hoàng bắn ra, giác đấu trường không biết từ lúc nào đã xa vào trong bóng đêm. Loại bóng đêm này cũng không phải dạng mà ta đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón. Mà là một loại bóng đêm có sen lẫn cả ánh sáng Cũng giống với thời điểm lúc sáng sớm Lại có điểm giống với lúc hoàng hôn Đại tự tại vô thiên kiếm Pháp Không thể tưởng được hắn đã tu luyện tới cảnh giới như thế Tứ dực long hoàng bài danh thứ 5 chuẩn tôn bảng Ánh mắt hắn hiện lên một tia kính phục Vào 500 năm trước Dạ kiếm hoàng đã từng giao chiến với hắn một trận Trong trận chiến ấy Dạ kiếm hoàng đã có thực lực không kém cỏi gì hắn Có thể nói là ngang sức ngang tài Tứ dực long hoàng cũng rất rõ ràng Lúc đó là vì hắn bản thân có lực phòng ngự đủ mạnh, mà dạ kiếm hoàng khi đó cũng chưa lĩnh ngộ ra tâm kiếm cảnh giới. Vì vậy đại tự tại vô thiên kiếm pháp lúc đó, tất nhiên không thể làm gì được hắn cả. Dù kiếm pháp có tinh diệu thế nào thì cũng phải có thể phá được phòng thủ của đối phương, thì mới có ý nghĩa. Đáng tiếc cho một tuyệt thế thiên tài nhân tộc. Tứ dực long hoàng không cần nhìn cũng biết rõ diệp trần hẳn phải chết là, không thể nghi ngờ. Đối với đại tự tại vô thiên kiếm pháp, tất cả mọi người tại đây... Chỉ sợ chỉ có thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng là có thể ngăn cản mà thôi, những người khác thì rất miễn cưỡng, dù là võ hoàng cũng đều không nhất định có thể cản nổi. Đây cũng không phải nói tứ Dực long hoàng quá khoa trương, khi cùng dạ kiếm hoàng luận bàn qua, hắn đã thực sự biết rõ đại tự tại vô thiên kiếm pháp của ngày hôm nay đã khủng bố hơn rất nhiều, muốn ngăn cả thì chỉ có hai biện pháp mà thôi. Một là võ học phải thật lợi hại, phải vượt qua đại tự tại vô thiên kiếm pháp, hai là phòng ngự phải đủ mạnh phải như hoàng kim chiến hoàng của cự nhân tộc cùng với hắn thì mới có thể ngay cả man hoàng cũng đều không được kiếm thế mạnh quá diệp trần chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ hắn sao lại nhìn không ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp của dạ kiếm hoàng có ẩn chứa rất nhiều loại kiếm thế có thể nói là có đủ loại kiếm thế dung hợp thành một thể và trở thành đại tự tại vô thiên kiếm thế kiếm thế mạnh mẽ như vậy thì tất nhiên uy năng kiếm pháp cũng sẽ không yếu tâm niệm vừa động kiếm thế của ngũ hành kiếm pháp lập tức khoách tán ra ngoài tựa Như một cái quang cầu ngũ sắc cự đại bao phủ quanh người Diệp Trần, chiếu sáng rạng rỡ cả đêm tối. Bang, vô thanh vô tức, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, một đạo hỏa diễm hừng hực bay sượt qua vòng bích trướng của Ngũ Hành Kiếm Pháp, trông hệt như một con mãng xà đang lướt đi vậy, vô cùng mạnh mẽ. Bang bang bang bang bang bang. bang. Kế tiếp, ánh lửa hừng hực cơ hồ bao khỏa cả Ngũ Hành Kiếm Pháp, với thanh thế cực kỳ mãnh liệt, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Về phần Dạ Kiếm Hoàng, Phảng Phất đã cùng bỏ kiếm dung thành một thể kiếm chính là hắn hắn tự chính là kiếm nhân kiếm hợp nhất khả năng khống chế tâm kiếm cũng được thúc đẩy đến một cảnh giới vô kiên bất tồi đôi mắt diệp trần càng ngày càng sáng lên đại tự tại vô thiên kiếm pháp quả thật là vô pháp vô thiên dựa vào ngũ hành kiếm pháp tuy có thể phòng thủ được nhưng không cách nào làm giảm kiếm lực của đối phương xuống một nhanh chóng như trước nữa chỉ có thể thoáng làm suy yếu một chút uy năng của nó mà thôi nhưng lúc này diệp trần cũng không biết là dạ kiếm hoàng đang cảm thấy kinh hãi đến tột đỉnh tuyệt kỹ đại tự tại vô thiên kiếm pháp này hắn đã tu luyện đến cảnh giới nhân kiếm tâm hợp nhất rồi nhưng trung quy vẫn không thể phá được kiếm pháp của đối phương điều này đối với hắn như một đà kích cực lớn phải biết rằng man hoàng có man hoang chiến thể nhưng tại dưới đại tự tại vô thiên kiếm pháp của hắn cũng đều vô dụng dễ dàng bị xuyên thủng và phá hủy bộc phát cho ta dạ kiếm hoàng bộc phát lực lượng trong cơ thể một cách không tiết chế tâm kiếm cảnh giới càng được đẩy lên đến cực hạn nương theo đó còn có sự vận động của linh hồn lực Ba thứ đồng thời quán trú vào trong đại tự tại vô thiên kiếm pháp, làm cho uy năng kiếm pháp tăng lên điên cuồng. Ánh lửa dài đến mấy ngàn dặm chợt lóe lên, trong một khắc này, cả thời không phải run rẩy kịch liệt và xuất hiện dạn nứt. Vì cái gì chứ? Dạ kiếm hoàng nhanh chóng trở nên điên tiết, kiếm thế bao phủ xuống ngũ sắc quang cầu như trước vẫn bình yên vô sự. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp chỉ có thể khiến nó bị chấn động thoáng một phát, đến tư cách làm dạn nứt nó cũng đều không có. Đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp. Bạch cốt kiếm hoàng rốt cuộc phải thừa nhận, đây chính là phòng thủ kiếm pháp cường đại nhất mà hắn từng thấy qua. Hắn cũng từng nghe nói qua đại tự tại vô thiên kiếm pháp của dạ kiếm hoàng, hiện tại cũng đã được nhìn thấy. Nếu đổi lại là hắn, thậm chí là có cả nghìn người như hắn mà đứng trước thiên địa nhân tử, cũng đều không thể trụ nổi, chứ đừng nói chi là đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Hắn cảm nhận được rằng, uy năng của đại tự tại vô thiên kiếm pháp vừa rồi tối thiểu phải gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần chiêu trước đó khó trách man hoang chiến thể của man hoàng trở nên yếu ớt tựa như là đậu hủ vậy hắc bạch lão nhân sắc mặt trở nên âm trầm hắn đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ nếu dạ kiếm hoàng đổi thành chính mình liệu rằng có thể phá vỡ ngũ hành kiếm pháp của diệp trần hay không đáp án dĩ nhiên là không thể cái môn phòng thủ kiếm pháp này quá mức biến thái rồi nó làm cho người ta phải rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng may là đối phương cho tới bây giờ vẫn còn chưa thi triển ra công kích kiếm pháp mạnh tương đương với phòng thủ kiếm pháp nếu không thì gặp phải đối phương chỉ có bỏ quyền mà thôi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio đây cũng là lần đầu tiên thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng lộ ra thần sắc rất nghiêm túc bọn hắn cẩn thận quan sát ngũ hành kiếm pháp của diệp trần nhãn lực của bọn hắn lợi hại hơn nhiều so với dạ kiếm hoàng cũng đã chứng kiến được rất nhiều thứ đối với bọn hắn mà nói trên đời này không có kiếm pháp nào là không thể phá được vấn đề duy nhất là bản thân mình có đủ mạnh hay không mà thôi diệp trần ngươi chỉ biết phòng thủ thôi sao có bản lĩnh thì cùng ta đối công." Dạ Kiếm Hoàng cả giận nói, Người có bản lĩnh thì phá được Hành Kiếm Pháp của ta trước rồi nói sau, đừng nhiều lời vô ích." Diệp Trần không sợ cùng Dạ Kiếm Hoàng đối công, nhưng hiện tại vẫn còn chưa tới thời điểm, Dạ Kiếm Hoàng mỗi một lần thi triển đại tự tại Vô Thiên Kiếm Pháp để công kích hắn, hắn đều có thể hấp thu một bộ phận tinh túy của kiếm pháp đó, bất quá đại tự tại Vô Thiên Kiếm Pháp có quá nhiều tinh túy, vì vậy cần đối phương công kích thêm mấy lần nữa thì mới được. Ngươi thực sự cho rằng ta phá không được à, phá cho ta, phá. Dạ kiếm hoàng điên cuồng tấn công Diệp Trần, hết lần này đến lần khác. Bất chi bất giác, thời gian dùng cạn một chung trà trôi qua. Dạ kiếm hoàng như trước vẫn không thể phá vỡ được ngũ hành kiếm pháp, hắn hiện tại đã hận Diệp Trần đến thấu xương, đối phương đã đem lòng tự tin của hắn, tôn nghiêm cùng với khí thế. Phá hủy triệt để, nghiền thành từng mảnh vỡ rồi. Nếu như hôm nay không chiến thắng được Diệp Trần, thì cả đời này đừng mong có thể trở thành trí tôn. Bởi vì Diệp Trần đã trở thành tâm ma của hắn, bao phủ cả tâm linh của hắn rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống mà ly khai rác đấu trường, ly khai khỏi tu la giới. Ta không đành lòng nhìn nữa rồi. Đây là lần đầu tiên bạch cốt kiếm hoàng cảm thấy bi ai, cho dạ kiếm hoàng dạ so tộc, nhưng lại cảm thấy may mắn vì bản thân mình là nhân tộc. Thua không đáng sợ, đáng sợ chính là bị người ta đánh đến không còn một chút lòng tin nào, vốn dĩ là một kẻ vốn có tiền cảnh vô cùng rộng lớn, vậy mà dạ so tộc kiếm hoàng sất trá phong vân. Một thời lại thành ra cái dạng như ngày hôm nay, e rằng dù là ai đi nữa cũng không nghĩ tới sẽ có chẳng cảnh này. Vẫn còn thiếu một chút. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, lại thời gian một chén trà đi qua. Dạ kiếm hoàng gần như điên loạn và suy sụp. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là ly khai khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dạ kiếm hoàng xem như đã xong. Thiên ma hoàng lắc đầu, dùng một ánh mắt đáng thương nhìn thoáng qua dạ kiếm hoàng. Trừ chúng ta ra đổi thành bất luận kẻ nào mà đụng phải loại phòng thủ kiếm pháp này thì tỷ lệ sụp đổ đều rất lớn chỉ có thể nói dạ kiếm hoàng có vận khí không tốt bất quá vận khí cũng là một bộ phận của thực lực hắn hiện tại đã là phế vật rồi dù có chết cũng không thể tiếc ta kiếm hoàng vẻ mặt hờ hững có thể đem dạ kiếm hoàng bức đến điên loạn xem ra hắn đáng để cho chúng ta phải chú tâm đến rồi thiên ma hoàng cười ha ha trong mắt mang theo sát cơ sắc bén như đao kiếm vậy diệp trần ngươi thật hèn hạ có bản lĩnh thì đừng phòng thủ nữa Dạ kiếm hoàng cũng không đến mức không chịu nổi như những người khác nghĩ, tại lúc gần như ở bên bờ sụp đổ thì bỗng nhiên hàn ý thức được, Diệp Trần phòng thủ lợi hại như thế nhưng công kích chưa hẳn đã quá lợi hại, chỉ cần đối phương buông tha cho phòng thủ thì bản thân mình vẫn còn có cơ hội, cho dù đối phương một mực phòng thủ thì ít nhất cũng là duy trì cục diện bế tắc, bản thân mình làm gì mà nôn nóng như vậy chứ. Tỉnh táo lại, dạ kiếm hoàng rốt cục đã ổn định được cảm xúc, đương nhiên, hôm nay không giết chết Diệp Trần thì tâm ma vẫn phải có cái này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc tấn chức trí tôn của hắn tốt như ngươi mong muốn ngũ sắc quang cầu tiêu tán đi diệp trần đình chỉ thi triển ngũ hành kiếm pháp thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đến chết đi dạ kiếm hoàng sửng sốt một chút chợt cười lớn ra tiếng chờ đợi tới bây giờ rốt cục thời khắc tốt nhất đã đến hắn nên nói là đối phương quá ngu xuẩn hay là quá tự tin đây đương nhiên cũng có khả năng là thi triển cái môn phòng thủ kiếm pháp này gặp phải tiêu hao quá lớn nhưng bất quá hết thảy mọi thứ đều không còn trọng yếu nữa quan trọng nhất chính là tự tay mình có thể giải quyết đối phương phá bỏ tâm ma trong mình ấy làm gì vậy mau dừng lại bạch cốt kiếm hoàng vỗ vỗ đùi diệp trần không vội nhưng hắn ngược lại rất gấp gáp vẫn còn hơi trẻ người non dạ một chút võ hoàng với bộ dáng trung niên lắc đầu trong mắt hiện ra một tia lo lắng nhận lấy cái chết đi dạ kiếm hoàng biết rõ đây là cơ hội khó có được hắn cơ hồ dốc hết toàn bộ khí lực tích chữ cả đời để thi triển ra đại tự tại vô thiên kiếm pháp tạo ra vô ảnh kiếm khí dài đến hơn nghìn dặm chém về phía diệp trần một kiếm này là một kiếm đỉnh phong cũng là một kiếm tất sát của hắn toàn bộ tinh khí thần đều được dung nhập vào trong một kiếm này đối mặt với một kiếm đỉnh phong của dạ kiếm hoàng diệp trần biểu lộ trạng thái không vui không buồn huy động thiên mộng kiếm giống như mây bay nước chảy xuất kích một mảnh hai mảnh ba mảnh trọn vẹn mấy chục cánh hoa từ trên không bay xuống mỗi một cánh hoa đều tuyệt đẹp Lúc này, cả thời không, âm thanh, ánh sáng trong chốc lát đã bị dừng lại. Bạch cốt kiếm hoàng thấy cảnh này mà ngây người. Tứ dực long hoàng cũng không ngoại lệ. Táng kiếm thuật của ta chỉ mới có được mấy cánh hoa bay xuống, vậy mà hắn rõ ràng lại có đến mấy chục cánh. Bạch cốt kiếm hoàng biết rõ táng kiếm thuật khó tu luyện đến cỡ nào, mấy chục cánh hoa kia nhìn như chỉ hơn gấp 10 lần, nhưng thực tế uy năng của nó ít nhất lại cao gấp mấy trăm lần. Ngay cả táng kiếm thuật do táng hoa trí tôn thi triển, Cũng ước chừng chỉ có mấy trăm cánh hoa bay xuống mà thôi, nhưng đó là trí tôn, ngay cả một trí tôn yếu nhất thì cũng muốn cường đại hơn, gấp trăm lần so với chuẩn tôn mạnh nhất rồi. Không đúng, hắn như thế nào lại có thể lĩnh hội được táng kiếm thuật chứ? chợt, Bạch Cốt Kiếm Hoàng nghĩ tới chỗ mấu chốt. Những lần giác đấu trước đó, Diệp Trần đã không thi triển ra táng kiếm thuật, nên đây là lần đầu tiên Bạch Cốt Kiếm Hoàng nhìn thấy Diệp Trần thi triển, thoáng gai không có phản ứng kịp thời. Chẳng lẽ là lúc hắn đang cùng chiến đấu với ta mà học lén tinh túy của táng kiếm thuật sao? Bạch cốt kiếm hoàng cảm giác thân thể mình có chút rét run. Đối mặt với táng kiếm thuật của Diệp Trần, dạ kiếm hoàng cảm giác cả linh hồn của mình đều đã bị đông cứng. Ngay cả tâm kiếm cảnh giới cũng không có nổi chút tác dụng nào nữa. Phải biết rằng người đang thi triển táng kiếm thuật chính là Diệp Trần, chứ không phải bạch cốt kiếm hoàng. Táng kiếm thuật của hắn một khi thi triển ra sẽ có thể khiến cho tâm kiếm cảnh giới bị đông cứng lại. Trừ phi tâm kiếm cảnh giới của dạ kiếm hoàng cao hơn rất nhiều so với Diệp Trần, thì mới vượt qua được. Phốc, màn đêm vừa tiêu tán thì thân thể dạ kiếm hoàng cũng bị phong hóa ra, tan biến theo cơn gió. Giờ này khắc này, mọi người bên trên thính phòng giờ mới hiểu được, Diệp Trần không ra tay phản kích, không có nghĩa là Diệp Trần không có lực phản kích, dạ kiếm hoàng từ đầu tới cuối đều sống trong bi kịch cả. Thật biến thái, đúng là tên điên mà. Tứ dực long hoàng cả người đều ngây dại, mất hơn nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn quyết định, một khi gặp phải Diệp Trần là lập tức trực tiếp bỏ quyền. Loại biến thái này tốt nhất vẫn là, lưu lại cho thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng xử lý. Hắn không muốn đụng phải nữa. Ta già rồi, còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hắc bạch lão nhân lần đầu tiên cảm giác mình đã già rồi. Gã vui yêu hoàng giả đã chết kia nếu được phục sinh lại thì chỉ sợ, cũng không muốn chống lại Diệp Trần. Mãi đến bây giờ, Diệp Trần mới bộc lộ ra thêm vài phần bổn sự. Nhưng Trung Quy vẫn không có người nào biết rõ về năng lực thật sự của hắn cả. Ít nhất là hắc bạch lão nhân đã nhìn không ra đến tận cùng, mà bản thân hắn cũng không muốn nhìn đến tột cùng, vì để làm được thì cần phải trả một cái giá thật lớn đấy. Giác đấu vẫn tiếp tục tiến hành, người bên trên thính phòng càng ngày càng ít đi, có lẽ đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại có hai người quyết đấu mà thôi. Bạch cốt kiếm hoàng lần này không có vận khí tốt như trước, gặp phải thiên ma hoàng, không hề nghi ngờ, hắn lựa chọn bỏ quyền, như vậy sau ba lượt bỏ quyền, hắn đã mất đi tư cách giác đấu và bị đưa ra khỏi tu la giới, ngay sau đó thanh y hoàng bị đánh bại bởi hoàng kim chiến hoàng của cự nhân tộc kẻ có bài danh thứ ba trên chuẩn tôn bảng yến khinh huyên tắc thì gặp phải võ hoàng tuy yến khinh huyên có thực lực không kém nhưng võ hoàng thật sự quá mạnh mẽ yến khinh huyên bị bại cũng không oan diệp trần chúng ta sẽ còn gặp lại bên trên giác đấu trường đối mặt diệp trần thần hữu nữ vương lựa chọn bỏ quyền vốn dĩ A cho rằng mình đã dần dần đuổi theo kịp diệp trần rồi thế nhưng lúc nhìn thấy diệp trần lần nữa thì sự thật nói cho a biết rằng tranh lệch giữa bản thân mình cùng Diệp Trần chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại còn có xu thế kéo dài ra. Điều này làm cho nàng rất nhụt trí, đồng thời lại thập phần bội phục Diệp Trần. Phải biết rằng sau nhiều năm như vậy, ả chưa từng bội phục qua bất luận kẻ nào, cho dù là thiên ma hoàng cùng Tà kiếm hoàng. Diệp Trần đã làm cho ả biết rõ, cái gì là kinh tài tuyệt diễm, cái gọi là thiên tài, tại trong mắt đối phương, có lẽ không hơn bao nhiêu với người bình thường đấy. Đối với việc thần hữu nữ vương bỏ quyền, Diệp Trần cũng không có cảm giác gì, hắn không giống với tất cả mọi người, tín nghiệm duy nhất trong hắn tự chính là dẫn bước đến đỉnh phong, đối thủ càng cường đại sẽ càng dễ kích thích ra ý chí chiến đấu cùng chiến ý của hắn, cũng càng có thể kích phát ra tiềm lực của hắn. Hắn một mực vững tin rằng, không có gì là không làm được, chỉ có không muốn làm mà thôi. Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa chính thức của Tu La Giới rồi. Đó là lợi dụng nguyên một đám đối thủ cường đại để bồi dưỡng ra, được một vị trí tôn. Ai có thể đi đến cuối cùng sẽ chính là người có hy vọng lớn nhất, để trở thành trí tôn, bởi vì con đường tắt để trở thành trí tôn chỉ có một mà thôi, đó chính là phải có niềm tin tuyệt đối cùng một khí thế vô địch, dưới tình huống bình thường, Diệp Trần muốn trở thành trí tôn thì tối thiểu phải trải qua trăm ngàn năm tích lũy, thì mới có khả năng. Tin tưởng thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng cũng đều tin tưởng điểm ấy, như có một sự ăn ý tuyệt đối, ánh mắt của ba người bọn hắn đồng thời giao nhau, nương theo đó còn có trận trận sát cơ. Hắc Bạch Lão Nhân thua bởi Tà Kiếm Hoàng. Bạch Y Hoàng bại bởi Võ Hoàng. Tứ Dực Long Hoàng bỏ quyền ba lượt. Hoàng Kim Chiến Hoàng thua bởi Diệp Trần. Rốt cục, toàn bộ giác đấu trường chỉ còn lại bốn người, bốn đương kim chuẩn tôn mạnh nhất. Theo thứ tự là Thiên Ma Hoàng, Tà Kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với Diệp Trần. Trong số bốn người họ, chỉ có một người có thể leo lên tuyệt đỉnh, cũng chỉ có một người có hy vọng trong thời gian ngắn nhất trở thành trí tôn, khinh thường tinh không. Tại thời điểm này... Dù đối diện với cái chết thì bốn người cũng sẽ không lùi một bước. Đầu tiên lên đấu trưởng chính là tà kiếm hoàng cùng võ hoàng. Võ hoàng, chốc nữa đây người sẽ chết, thời đại này là thời đại của người trẻ tuổi chúng ta. Đại kiếm sau lưng tà kiếm hoàng bay ra, rơi vào trên tay hắn. Mỗi khi nói ra một chữ thì kiếm thế của hắn thế tự tăng vọt một phần. Khi một chữ cuối cùng được nói ra, cuồng bạo kiếm thế tựa như tầng tầng sóng biển mãnh liệt tuôn trào ra, vĩnh viễn không chừng mực. So với tà kiếm hoàng, Võ Hoàng có tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ, đã hơn hai vạn tuổi rồi, bất quá đã có thể trở thành Võ Hoàng thì tất nhiên khí thế rất mạnh, đối mặt với kiếm thế của tà kiếm Hoàng. Võ Hoàng có phong thái tựa như một tòa cự sơn nằm giữa biển khơi vậy, mặc cho sóng biển hung mãnh thế nào cũng không cách nào giao động hắn một phần, ngược lại càng để cho khí thế của hắn phát ra cô động và hùng hậu hơn. Ta có cảm giác, đánh bại ngươi là ta có thể trở thành chí tôn rồi. Võ Hoàng trong mắt hiện lên hào quang cực nóng, khi hắn cùng với tà kiếm Hoàng đứng chung một chỗ Cánh cửa trí tôn ở trong mắt hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như có thể chạm tay đến vậy. Vậy sao? Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có ngày đó rồi, tiếp kiếm. Tà kiếm hoàng cầm trong tay đại kiếm, bổ mạnh một kiếm về phía võ hoàng. Một kiếm này, chất phác tự nhiên nhưng trên thượng diện lại ẩn chứa kiếm ý, rõ ràng là hủy diệt kiếm ý, hơn nữa là bát giai trung kỳ kiếm ý. Trừ việc đó ra, kiếm vực mà tà kiếm hoàng phát ra cũng đồng dạng với diệp trần, đạt đến đệ bát trọng hậu kỳ Lại được phối hợp thêm tâm kiếm cảnh giới, nên một kiếm thăm dò này, tính ra vẫn đều muốn nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần so với tuyệt chiêu, của tuyệt đại đa số chuẩn tôn. Tại bên ngoài thanh đồng đại môn của Tu La Giới, có mấy chục ảo ảnh chính tôn cao lớn đứng ở đó, tại phía sau bọn họ là một đám sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, đó đều là những người trước kia đã tiến vào Tu La Giới, nay lại đi ra ngoài. Về phần các ảo ảnh, đó là những ảo ảnh của các trí tôn. Bên cự nhân tộc Trận Doanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng Hổ thẹn nói. Ta bị đánh bại bởi kiếm Hoàng Diệp Trần, hiện ở bên trong chỉ còn lại bốn người mà thôi, bao gồm Thiên Ma Hoàng, ta kiếm Hoàng, Võ Hoàng cùng với kiếm Hoàng Diệp Trần. Nhân tộc rõ ràng chiếm được hai vị, chuyện tốt đây. Hình chiếu trí tôn ở phía trước Hoàng Kim Chiến Hoàng cười nói. Phía trước nhân tộc trận doanh, một hình chiếu tùng hạ một hơi, khá tốt, nhân tộc còn có hai vị, bất quá hai gã tiểu bối ma tộc cùng tà linh tộc kia cũng rất khó đối phó. Nhân tộc rõ ràng có hai người. Tiểu tử Thiên Ma Hoàng kia chưa bao giờ bại trận cả, hy vọng lúc này hắn như trước có thể giữ cho không bị bại. Hình chiếu trí tôn bên ma tộc trận Doanh lít nhìn qua nhân tộc trận Doanh. Bên trên rác đấu trường, Diệp Trần thở dài một hơi. Võ Hoàng đã chết, chết dưới vận mệnh tà kiếm của Tả Kiếm Hoàng. Vận mệnh tà kiếm là một môn kiếm pháp lợi hại gấp trăm lần so với Đại Tự. Tại Vô Thiên Kiếm Pháp, cái môn kiếm pháp này có thể chi phối cả vận mệnh của người khác. Đứng người lên, Diệp Trần cùng Thiên Ma Hoàng đồng thời xuất hiện tại rác đấu trường rốt cục đến phiên chúng ta rồi thiên ma hoàng ngừng đầu đôi mắt hắn tràn ngập ma ý dạ kiếm hoàng có đại tự tại vô thiên kiếm pháp vũ hoàng có vũ hoàng tam thức tà kiếm hoàng có mệnh vận tà kiếm riêng thiên ma hoàng thì lại có đến hai đại tuyệt học một cái là thiên ma bá thể một cái là càn khôn trưởng không sai thiên ma hoàng cũng giống như hoàng kim chiến hoàng cùng với tứ dực long hoàng đều là luyện thể hoàng giả thiên ma bá thể là một môn luyện thể công pháp gần kề chỉ sai kém một bậc so với cửu chuyển kim thân còn càn khôn trưởng thì ẩn chứa âm dương áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa, trưởng pháp có khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Mỗi một trưởng để có uy lực làm biến đổi càn khôn. khi lực lượng cường đại đến một cảnh giới nhất định, dù không vận dụng hết toàn bộ năng lực bản thân và bất kể chiêu thức của địch nhân có tinh diệu như thế nào thì cũng có thể dùng một trưởng phá nát. trước đó, Diệp Trần đã cùng Hoàng Kim Chiến Hoàng đánh một trận, đã cảm nhận được luyện thể hoàng giả khó dây dưa thế nào. nếu không tập trung tận lực thì căn bản sẽ không phá được phòng ngự của đối phương còn đối phương chỉ đơn giản dùng một quyền mà có thể chấn nát kiếm pháp của hắn cuối cùng diệp trần phải bộc phát một chút tâm lực mới có thể đâm một kiếm rách thân thể của hoàng kim chiến hoàng huống chi luyện thể hoàng giả cũng không chỉ dựa vào sức mạnh võ học của bọn hắn như trước vẫn ẩn chứa những tinh túy cùng tinh thâm áo nghĩa diệp trần ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận nhưng chỉ vẻn vẹn là có tư cách mà thôi thiên ma lĩnh vực thiên ma bá thể ngoài miệng nói như thế nhưng thiên ma hoàng cũng không dám coi thường diệp trần Thiên ma lĩnh vực lập tức được bắn ra làm cho hư không nổi lên kim khí sáng bóng. Ngay sau đó, thân thể thiên ma hoàng cũng nổi lên những kim khí sáng bóng. Ở chỗ thời không mà hắn đang đứng, cũng làm cho người ta cảm giác như nó đã được gia cố hết sức dày, cảm giác như nó là thứ không thể phá vỡ, Phảng phất là một mảnh thế giới kim khí vậy. Giết! Từ xa xa, thiên ma hoàng đánh một quyền về phía Diệp Trần, quyền kinh cương mãnh lao thẳng một đường làm vặn vẹo cả thời không. Khi thiên ma hoàng khoách tán ra thiên ma lĩnh vực, thì đồng thời thanh liên kiếm vực của Diệp Trần cũng đã được thi triển. Từng đóa thanh liên hiện ra và trôi nổi lơ lửng ở tứ phía xung quanh, cả người hắn cũng đang đứng trên một đóa thanh liên lớn. Tựa hồ những đóa hoa kia đang dưỡng dục cho thân thể hắn, đồng thời tạo ra tuyệt thế phong mang cùng tràn ngập tử vong võng kiếm. Ngay sau đó, tử vong thiết cắt lập tức được huy động. Một bên là quyền kình, một bên là võng kiếm. xét về phương diện lực lượng thì tất nhiên quyền kình hơn rất nhiều, nhưng bất quá võng kiếm lại thắng ở khả năng tạo ra công kích dày đặc. Phạm vi bao phủ rộng lớn. Sau cơn trùng kích, chỉ thấy quyền kình xuyên thủng qua võng kiếm và oanh kích lên trên hộ thể thanh liên đang bảo vệ diệp trần. Đóa thanh liên rung động mãnh liệt, trong nháy mắt đã bị hóa thành mị phấn. Trong khi võng kiếm còn sót lại cũng lao đến đánh phá vào thiên ma lĩnh vực, chém ra từng đạo hỏa tinh ở trên người thiên ma hoàng, vang lên thanh âm như những tiếng chuông vậy. Lần đầu tiên giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Thấy thế, hai người đều thu hồi lĩnh vực cùng kiếm vực của riêng mình rồi thân hình chợt lóe lên xông thẳng vào nhau trên phương diện cận chiến thì diệp trần cũng không e ngại bất luận kẻ nào dù không tấn công được thì hắn cũng có ngũ hành kiếm pháp bảo vệ mình mà thiên ma hoàng thân là luyện thể hoàng giả tự nhiên am hiểu cận chiến nhiều hơn một kẻ là luyện thể hoàng giả một kẻ là kiếm đạo hoàng giả điên cuồng chém giết nhau làm cho cả trời đất phải thất sắc hùng bá quyền kình trưởng phong cùng kiếm khí tung hoành trải rộng cả rác đấu trường bất kỳ nơi nào cũng đều có thân ảnh hai người đang chiến đấu thiên địa trưởng Bỗng nhiên, thiên ma hoàng hét lớn một tiếng rồi tung ra một trưởng đầy uy áp. Một trưởng này chính là thức thứ nhất trong càn khôn trưởng, có thể làm cho thời không phải dừng lại, nghiền nát hết thảy vạn vật. Diệp Trần không dám khinh thường, ngũ hành kiếm pháp lập tức thi triển ra, hóa thành một đoàn ngũ sắc quang cầu bảo vệ mình. Ung ung! Trưởng ấn khổng lồ đánh thẳng vào bên trên ngũ sắc quang cầu, không ngừng bị bắn rội ngược ra. Lực lượng mạnh thật! Đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm nhận được loại áp lực này. Thiên Ma Hoàng thấy không thể công phá ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần, thân thể liền cực tốc bành trướng giống như một quả bóng ra vậy, từ hai thước bành trướng đến trăm mét, sau đó tiếp tục trưởng một trưởng về phía Diệp Trần, Tạp sát. Lực lượng cường đại kia, rốt cục đã để cho ngũ hành kiếm pháp xuất hiện một tia trì trệ. Ngươi cũng đón của ta một kiếm. Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị, ngũ sắc quang cầu có rút lại, thay vào đó là một kiếm được chảm ra. Ngay lập tức, một đạo kiếm khí ngũ sắc lao thẳng về hướng Thiên Ma Hoàng với tốc độ như ánh sáng chặn đứng cho ta thiên ma hoàng lập tức bắt chéo hai cánh tay trước ngực để chống đỡ làm phát ra kim khí sáng bóng thương chấn lực bộc phát đủ để làm nổ tung một tinh cầu bình thường thiên ma hoàng cả người bị đánh bay ra ngoài hung hăng va vào trên bức tường của giác đấu trường rồi rội ngược ra ngoài bịch cả người hắn bị lăn lộn trên mặt đất một khoảng rất xa mới hóa giải hết lực do ngũ hành trảm chém chúng bàn về lực sát thương thuần túy ngũ hành trảm là kiếm pháp có một không hai mà diệp trần sở hữu tốt rất tốt Thiên Ma Hoàng nhìn một chút máu tươi chảy đầm đìa trên hai cánh tay mình, giận quá thành cười. đã từ rất lâu rồi hắn không bị thương, kể từ sau khi cùng tà kiếm Hoàng đánh một trận, hắn cũng không hề bị thêm một vết thương nào. Càn khôn tam chấn, bước nhanh lao ra, Thiên Ma Hoàng đánh ra một trường mãnh liệt. Bùm bùm, thời không vặn vẹo đến cực hạn, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng gãy lìa. Bất đắc dĩ, Diệp Trần phải lần nữa thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, đồng thời cũng đem uy năng đẩy lên đến cực hạn, làm ngũ sắc quang cầu sinh huy dạng dỡ. Dầm dầm dầm, ngũ hành kiếm pháp, mà dạ kiếm hoàng trước đó vô luận như thế nào cũng không thể công phá được, hiện tại rốt cục cũng đã bị công phá, dưới chân diệp trần đã tê dần, cả người bay rớt ra ngoài, miệng phun ra một đạo máu tươi. Một trường này của thiên ma hoàng có ẩn chứa tam trọng kình, bình thường, tam trọng kình không đáng sợ, nhưng đáng sợ ở đây chính là tam trọng kình do vô thượng võ học thi triển ra, dĩ nhiên, để thi triển ra một trường này, cánh tay phải của thiên ma hoàng cũng bị nổ tung máu tươi văng khắp nơi, tựa hồ còn bị thương nặng hơn so với Diệp Trần. Chỉ có Diệp Trần biết rõ, thương thế của đối phương chỉ là bên ngoài, còn thương thế của mình là thương thế bên trong cơ thể. Nói trắng ra, Tam Trọng Kình đã phá hỏng thân thể của hắn rồi, bất diệt lực lượng đã bị tiêu hao kịch liệt. Thật là mạnh. Bất quá như vậy mới có ý tứ. Lão đảo đứng trên mặt đất, Diệp Trần liếm liếm đôi môi, trong đôi mắt bắn ra chiến ý kinh khủng. Không bị thương khi chiến đấu thì căn bản không phải là kịch chiến, chỉ có bị thương mới có thể kích phát ra chiến ý cùng ý chí chiến đấu nguyên thủy nhất như vậy mới có thể vượt xa cực hạn bản thân được chết cho ta thiên ma hoàng không kịp bỏ thời gian để khôi phục cánh tay phải cả người trượt phóng về hướng phía trước theo cú phi thân của hắn thời không như bị thu nhỏ lại trong nháy mắt hắn đã tới được phía trên diệp trần nhất thức trưởng thiên địa lập tức được vũ xuống không có ngũ hành kiếm pháp thân thể đối phương trở nên yếu ớt chẳng kém gì đậu hũ vậy thiên ma hoàng có lòng tin chỉ cần một trưởng liền sẽ nghiền nát được đối phương cút cho ta Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, Thiên Mộng Kiếm giơ lên cao, kiếm khí tung hoành vô hạn được phóng lên cao, đem chừng ấn của đối phương cắt phá thành từng mảnh nhỏ, sóng dư ba chấn động kích bắn Thiên Ma Hoàng bay ra ngoài. Tâm kiếm cảnh giới, lực lượng áo nghĩa, vô thượng kiếm pháp dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Sưu, đôi chân nhẹ nhàng tiếp xuống mặt đất, tốc độ của Diệp Trần ngay lập tức đạt đến tốc độ ánh sáng, Sâm La Vạn Tượng đã bao phủ khắp thân thể của đối phương. Đinh đinh đương đương, Sâm La Vạn Tượng mặc dù tinh diệu vô cùng, Nhưng lực sát thương so ra kém hơn ngũ hành trảm, kiếm khí như mộng như ảo không ngừng chảm kích lên trên thân thể thiên ma hoàng, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra một chút hỏa tinh, ngay cả da thịt đối phương cũng cắt không đứt được. Thiên ma bá thể của ta đã sớm được tu luyện tới đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, vô cùng cứng chắc, đến thiên kiếp cũng khó có thể làm tổn thương được, bằng vào ngươi mà cũng muốn phá vỡ sao, đừng nằm mơ. Thiên ma hoàng hoàn toàn không xem công kích của Diệp Trần ra gì, hắn nhìn Diệp Trần với thái độ rất khinh thường. Trong các trí tôn, kim phật trí tôn của nhân tộc đã bằng vào cửu chuyển kim thân, mà có thể ngạo thị thiên hạ, chỉ có thánh khí mới có thể giết được hắn. Thiên ma hoàng cũng tương đương với kim phật trí tôn trong hàng ngũ chuẩn tôn, cũng có thể ngạo thị thiên hạ, chỉ cần ma lực không bị tiêu hao sạch sẽ thì dù hắn đứng ở nơi đó, và có người tên chuẩn tôn đầu lĩnh thi nhau chặt chém trong suốt 10 ngày nửa tháng, cũng đừng mơ tưởng có thể động đến một sợi tóc của hắn. Táng kiếm Trong hư không, mấy chục cánh hoa hiện ra và bay xuống phấp phới. Khi thấy xâm la vạn tượng không có tác dụng, nên Diệp Trần quyết định thi triển ra táng kiếm thuật, bởi nó sắc bén hơn gấp mấy lần so với xâm la vạn tượng, dù sao nếu độ sắc bén của nó vẫn không đủ, thì cũng có thể chôn vùi thời gian cùng sinh mệnh của địch nhân. Vô dụng thôi, Thiên ma hoàng vô cùng tự tin, thế nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt của hắn trở nên ngưng trệ, táng kiếm thuật không những làm thân thể của hắn đông lại, mà còn đông cứng cả Thiên ma phách thể của hắn, làm cho Thiên ma phách thể bắt đầu xuất hiện một chút kẽ hở sau một khắc phảng phất như có thanh âm bảo kiếm chém vào bùn đất vang lên thiên mộng kiếm của diệp trần đã xuyên thủng trái tim của thiên ma hoàng thiên ma phách thể một khi có kẽ hở thì thiên ma hoàng liền không khác gì các đỉnh tiêm chuẩn tôn khác cả không thể nào thiên ma hoàng không thể tin vào sự tình này cúi đầu nhìn từng giọt máu nhỏ đang đổ xuống ngực trên đời này không có thứ phòng ngự nào là tuyệt đối cả ở trước mặt ta thiên ma phách thể của ngươi chẳng là cái gì cả luận về tâm lực cảnh giới Diệp Trần còn muốn cao hơn không ít so với thiên ma hoàng, cũng chỉ có Tà kiếm hoàng là có thể cùng sánh ngang với Diệp Trần mà thôi. Cho nên, Diệp Trần mới có thể trôn vùi thời gian của đối phương, làm cho thiên ma phách thể của thiên ma hoàng xuất hiện ra kẽ hở. Đương nhiên, chỉ có Diệp Trần là có thể dựa vào điểm này để đâm trọng thương thiên ma hoàng. Những người khác thì lại không có táng kiếm thuật, riêng bạch cốt kiếm hoàng thì có táng kiếm thuật cảnh giới lại quá thấp. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta à, chiến đấu giờ mới bắt đầu. Thiên ma hoàng ngửa thân thể ra sau, uốn lượn như một cây cung, một cỗ lực lượng khủng bố lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, sóng trùng kích hắc sắc mãnh liệt đến mức trực tiếp chấn diệp trần bay rớt ra ngoài, đối mặt tràng cảnh này hắn không cách nào ngăn lại được. Tại bên ngoài thân thể thiên ma hoàng, bất chợt xuất hiện ra vô số phù văn màu đen, những phù văn này phát ra hào quang và liên tục lưu chuyển, nối liền lại với nhau một cách nhanh chóng. Theo đó, từng cỗ lực lượng như sóng chấn động dâng trào tại trong thân thể thiên ma hoàng khiến cho sức mạnh của hắn lập tức tăng thêm không chỉ gấp mười lần phảng phất như những phù văn này đã giúp cho cấp độ sinh mệnh của thiên ma hoàng đạt đến một cảnh giới mới vậy là bí pháp diệp trần hơi nhướng mày đến cảnh giới này của bọn hắn những bí pháp phổ thông đã không còn tác dụng nữa rồi chỉ có những vô thượng bí pháp kia mới có thể giúp thực lực tăng thêm rất hiển nhiên thiên ma hoàng đã tu luyện được một môn vô thượng bí pháp trên thính phòng ta kiếm hoàng thần tình trở nên lãnh đạo đối với biến hóa của thiên ma hoàng hắn không có bất kỳ kinh ngạc nào Bởi hắn đã cùng luận bàn nhiều lần với thiên ma hoàng. Mặc dù không nói là hắn đã biết gốc biết dễ, đối với thiên ma hoàng, nhưng một vài lá bài tẩy, của gã thì hắn đã biết rất rõ, cái ma la thông thiên chiến văn, này chính là một trong những vô thượng bí pháp của ma tộc, tổng cộng được chia thành 3 tầng. Tu luyện tới tầng thứ nhất, lực lượng sẽ tăng thêm khoảng chừng 5 lần, đến tầng thứ 2 thì lực lượng tăng thêm mười mấy lần. Riêng tầng thứ 3 thì có người nói rằng, có thể tăng lực lượng thêm 30 lần nhưng đáng tiếc là thiên ma hoàng vẫn chưa thể tu luyện tới mức độ cao như vậy sát sau khi lực lượng được tăng thêm mười mấy lần thân thể thiên ma hoàng trông hệt như lưu tinh một quyền đánh ra mạnh đến mức làm cho thời không phải dập dờn như thủy triều con sóng phía trước vừa ngã xuống thì con sóng sau lại tiến lên uy thế cường đại không biết bao nhiêu lần so với trước con đối mặt một quyền bá khí của thiên ma hoàng diệp trần bổ ra một đạo kiếm khí đón tiếp thủy triều thời không thế nhưng kiếm khí tung ra vẫn còn chưa kịp chạm đến quyền kình của đối phương thì đã bị sụp đổ, cuối cùng phải dựa vào ngũ hành kiếm pháp, Diệp Trần mới có thể ngăn trở một quyền này. Thiên địa trưởng, quyền thế của Thiên Ma Hoàng bỗng nhiên phân tán và hóa thành trưởng thế. Lúc này cả càn khôn dường như đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên địa trưởng. Trước đó trưởng thiên địa không có biện pháp nào có thể công phá ngũ hành kiếm pháp, thì hiện tại Thiên Ma Hoàng rất có tự tin. Ngươi có vô thượng bí pháp, lẽ nào ta không có sao? Diệp Trần không có một chút hoang mang nào, trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một quả trái cây. Ngũ sắc, trái cây ngũ sắc càng lúc càng trở nên to lớn, theo đó tinh khí ngũ hành trong thời không được huy động dung nhập, vào đó một cách rồn rập, cuối cùng ra chỉ tại trên người Diệp Trần. Lúc này, thân thể đã có thêm âm dương ngũ hành và ngũ hành tinh khí, Diệp Trần cảm giác cảnh giới bản thân phẳng phất đã vượt về phía trước một bước, nhưng khi tinh khí thần tăng bọt đồng thời, cũng làm cho hắn có loại hiện tượng không khống chế được nữa. Vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả, nhân tộc cao tầng đã ra sức bồi dưỡng cho Diệp Trần. Có thể nói là đã bắt đầu tận lực bồi dưỡng, từ sau khi đi ra trí tôn thánh địa, nhân tộc cao tầng ngoại trừ đã đưa, cho Diệp Trần hai viên sinh tử quả cùng vài món đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí, cũng đưa thêm một môn vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả vô cùng chân quý. Phải biết rằng, vô thượng bí pháp chân quý hơn vô số lần so với vô thượng võ học, và cũng hiếm thấy hơn vô số lần, chỉ có những truyền kỳ trí tôn mới có thể sáng tạo ra được. Vốn dĩ nhân tộc cao tầng, cũng không hy vọng Diệp Trần có thể tại trong thời gian ngắn ngủi này mà có thể tu luyện thành công vẻn vẹn là hy vọng diệp trần có thể mở mang tầm mắt hơn một chút có thêm một tia hiểu rõ đối với vô thượng bí pháp nhưng nhân tộc cao tầng làm thế nào biết được diệp trần tại trong trí tôn thánh địa đã chiếm được truyền thừa của tam giới trí tôn tam giới trí tôn chính là cao thủ đứng đầu trong số các truyền kỳ trí tôn ông đã từng sáng tạo ra vài môn vô thượng bí pháp những vô thượng bí pháp này so với ngũ hành đạo quả lại càng bá đạo hơn diệp trần vẻn vẹn chỉ học được một chút gia lông trong đó mà thôi Cho nên khi chuyển qua tu luyện ngũ hành đạo quả, trái lại dễ dàng hơn rất nhiều, giúp cho Diệp Trần một lần tu luyện đã đạt tới tiểu thành cảnh giới. Ngũ sắc quang mang lưu chuyển tại bên ngoài thân thể Diệp Trần, cầm Thiên Mộng kiếm trong tay, Diệp Trần đột nhiên vẽ ra một tử vong võng kiếm mãnh liệt nhất, so với Bão Táp phong ba cũng đều muốn mãnh liệt hơn vô số lần, trong nháy mắt liền chấn nát cả trường ấn của Thiên Ma Hoàng. Ầm ầm, rắc, rắc, những phù văn màu đen trên thân thể Thiên Ma Hoàng lấp lóe liên tục, tựa hồ không chịu đựng nổi áp lực cực lớn này. Kiền khôn tam chấn, thiên ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng ra một trường ẩn chứa tam trọng kình càn khôn, tầng tầng bá đạo, một tầng sau càng điên cuồng hơn so với một tầng trước, làm cho thời không chấn động mãnh liệt đến sụp đổ. Vỡ ra cho ta, nhân kiếm hợp nhất, Diệp Trần thi triển ra siêu cấp ngũ hành trảm mà hắn chưa từng thi triển qua, ngay cả thân thể cũng đều dung nhập vào trong đó, tất cả chỉ để tăng thêm uy lực cho một kiếm này. Hảo quang ngũ sắc lao đến đâu? Thủy triều thời không liền tách ra đến đó, đồng thời trùng kích vào càn khôn trưởng kình. Nhưng kẻ phải thổ huyết đầu tiên lại chính là Diệp Trần. Càn khôn trưởng ẩn chứa tam trọng kình quá mức bá đạo. Tại trước mặt chấn động lực lượng, tất cả phòng ngự đều có vẻ yếu đuối như vậy. Cũng may ngũ hành chảm cũng không phải là thứ ăn chay. Ngũ hành lưu chuyển đủ để hóa giải phần lớn chấn động và đột phá càn khôn trưởng kình. Kiếm nguyên vô kiên bất tồi của Diệp Trần tiếp tục rào sát về hướng thiên ma hoàng. Cút cho ta! Thiên Ma Hoàng vung vẩy bàn tay, liên tiếp ngăn trở từng đạo chảm kích. Chiến đấu đến hiện tại, hai người đều đã trở nên điên cuồng. Ngay cả tà kiếm Hoàng đang xem cuộc chiến mà sắc mặt cũng không còn lãnh đạm nữa, mà càng lúc càng trở ngưng trọng, càng lúc càng âm trầm hơn. Hắn không nghĩ tới, sức chiến đấu của Diệp Trần lại cường đại như vậy, có thể bức Thiên Ma Hoàng đến cảnh giới cỡ này. Luận về biến hóa công kích, Thiên Ma Hoàng làm sao bị kịp với Diệp Trần, tìm ra được một lỗ hổng. Diệp Trần hóa thành ánh kiếm bay vụt qua cổ Thiên Ma Hoàng. Phóc, thủ cấp to lớn của hắn bay lên, nhưng bất quá trong một sát na kia, thiên ma hoàng đã kịp giữ đầu mình lại kịp thời, lập tức vận chuyển bất tử lực lượng nối lại rồi tiếp tục chiến đấu. Nhìn xem ngươi có thể ngăn cản đến khi nào. Thực sự chăm chú mà nói, sức chiến đấu đơn thuần của Diệp Trần cũng bằng với thiên ma hoàng. Bên tám lạng người nửa cân, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu của Diệp Trần quá cao siêu, thiên ma hoàng chênh lệch rất nhiều so với hắn, điểm chênh lệch này đủ, để làm cho thiên ma hoàng chìm đắm vào cục diện chịu đòn một cách bị động tốc độ tiêu hao lực lượng trong thân thể cũng nhanh hơn gấp hai lần diệp trần đáng ghét thật thiên ma hoàng làm sao không nhận rõ cục diện này rất bất lợi đối với mình hắn muốn đột phá muốn siêu việt bản thân mình chỉ có siêu việt bản thân thì hắn mới có thể giết được diệp trần mà thôi tất cả phải kết thúc tại đây nhân kiếm hợp nhất diệp trần biến đổi kiếm thế từ ngũ hành trảm biến thành táng kiếm thuật kiếm thế lập tức làm đông thân thể thiên ma hoàng lại sau đó một chiêu kiếm xuất ra đâm xuyên thủng thân thể gã Đến đây vẫn chưa xong, Diệp Trần liên tục di chuyển qua lại, mỗi lần di chuyển lại đâm ra vô số lỗ thủng tại trên người Thiên Ma Hoàng. Đến lúc Diệp Trần rời khỏi chỗ thân thể Thiên Ma Hoàng, thì hắn đã bị đâm ra trăm ngàn lỗ thủng tự lúc nào, vô số ánh kiếm từ đó phún phát ra. Ta không cam lòng. Thiên Ma Hoàng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng rồi hóa thành cho bụi. Thiên Ma Hoàng vừa chết, thần kinh căng cứng của Diệp Trần không khỏi lỏng xuống, một cỗ mỏi mệt khó tả lập tức bao trùm thân thể cùng tâm linh. Thiên ma hoàng quá mạnh mẽ, chiến đấu đến bây giờ, bất diệt lực lượng trong thể nội của hắn đã không còn nhiều nữa. Một khi bất diệt lực lượng bị sử dụng hết, chỉ cần bị trúng một trưởng của đối phương liền sẽ bằng với 10 kiếm. Mà mình chém hắn vậy, trừ việc đó ra, cũng may mắn là tâm lực cảnh giới của thiên ma hoàng không quá cao. Nếu chỉ thấp hơn một điểm so với Diệp Trần, hoặc là tương đồng cùng Diệp Trần, thì hắn tự không cách nào có thể dùng táng kiếm thuật để đông cứng thể xác và tinh thần cùng thiên ma bá thể của đối phương lại được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà nếu làm không được việc này thì tất nhiên, cũng thể gây ra thương thế cho thiên ma hoàng, chứ đừng nói chi là đánh chết được hắn rồi. Tu la tuyển thủy sôi trào, bỗng nhiên, từ trong đám tu la tuyển thủy bay ra hơn 10 giọt tu la tuyển thủy, dung nhập vào trong thể nội Diệp Trần. Ngay lập tức, thể xác và tinh thần Diệp Trần được khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bất diệt lực lượng cũng được bổ sung đầy đủ, hoàn toàn có thể tái chiến. Ngẩng đầu, Diệp Trần nhìn về phía Tà Kiếm Hoàng bên trên thính phòng, ánh mắt hai người từ xa xa đụng vào nhau, kích phát ra hỏa tinh vô hình. Hồng sắc quang trụ bao phủ, Tà Kiếm Hoàng lập tức xuất hiện tại bên trên giác đấu trường. "Thật không nghĩ tới, kẻ cuối cùng quyết chiến với ta là ngươi." Tà Kiếm Hoàng đầy nhã nhặn lấy ra thập tự cự kiếm ở sau lưng, mũi kiếm rủ xuống đất, ánh mắt bình thản, trên người không tản mát ra một tia tà khí nào. Không ai có thể nắm chắc được tương lai cả, vận mệnh không đúng là như thế sao? diệp trần cầm trong tay thiên mộng kiếm kiếm thế nhàn nhạt đang tại uẩn nhưỡng đúng vậy tương lai không thể nắm chắc nhưng có thể thay đổi con đường vận mệnh tự cũng giống như vận mệnh tà kiếm của ta có thể dẫn đường cho vận mệnh của ngươi vậy thập tự cự kiếm dâng lên cuồng bạo kiếm khí hóa thành một dòng sông kiếm khí vô cùng vô tận phóng tới diệp trần đối mặt đạo kiếm khí cuồn cuộn này nhân lực trở nên vô cùng nhỏ bé thật giống như người bình thường trở nên bất lực khi đối mặt với thủy triều thời đại vậy ta kiếm hoàng không ra tay thì thôi một khi ra tay tự là kiếm pháp hàm ẩn vận mệnh, nếu vận mệnh có thể dẫn đường được như vậy đó không phải là vận mệnh chân chính, vận mệnh thực sự luôn cao cao tại thượng, trừ phi ngươi có thể tu thành bán thần. Đối mặt sát chiêu của tạ kiếm hoàng, Diệp Trần không lùi không tránh, bởi chỉ cần lui một bước, kiếm thế của mình sẽ yếu đi một phần, đến lúc đó, vận mệnh tạ kiếm của đối phương có lẽ thật sự đã dẫn đường cho vận mệnh của hắn rồi. Dẫm chân tại chỗ một cái, tóc dài của Diệp Trần lập tức như bay múa, đồng thời khí thể tỏa ra lăng lệ ác liệt. Thiên Mộng kiếm trong tay từ dưới dơ lên cao, sau đó tận lực bổ xuống, ngũ hành chạm xuất chiêu, ngũ thải kiếm mang bổ sóng chạm biển, bổ ra từng đợt rồi lại từng đợt dòng sông kiếm khí kia, làm thời không dung chuyển không thôi. Vận mệnh là thứ mà ta có thể dẫn lối, vận mệnh của ngươi nhất định phải là mộ phần. Yên giấc đi, vận mệnh mộ phần. Ta kiếm Hoàng bỗng nhiên phóng thẳng lên trời, thập tự cự kiếm quét qua một vòng liền có thể chặn cả ánh mặt trời, trên không tu la chàng chỉ có một bóng mờ hình thập tự che khuất bầu trời được chiếu xuống. Sau một khắc, bóng mờ thập tự nhúc nhích và hóa thành thành từng cây thập tự giá cắm trên các phần mộ, trong đó còn có một cái phần mộ lớn nhất đang từ trên cao bay xuống. Mà đối diện với cái phần mộ kia, Diệp Trần chỉ cảm thấy hai chân mình trở nên rất nặng nề, một cổ lực lượng vô hình đã kéo hắn trầm xuống, và tại phía sau lưng còn có một cây thập tự giá hư ảnh nữa. Kiếm đạo thật là lợi hại, rõ ràng có thể đem kiếm đạo cùng vận mệnh chi đạo dung hợp vào nhau. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh, kiếm đạo của mỗi người đều không giống với nhau, rất hiển nhiên, kiếm đạo của tà kiếm hoàng chính là vận mệnh kiếm đạo, một mực quên mình để dẫn lối cho đối phương, và có thể nói rằng, kiếm chính là công cụ để dẫn lối đó. Cũng có nghĩa là, dưới một chiêu này Diệp Trần lập tức sẽ bị mai táng, thế nhưng, một cỗ kiếm khí bất kính thiên địa lập tức xông thẳng lên trời, tại trước mặt cỗ kiếm khí này, hết thảy đều là hư giả, hết thảy đều là ảo giác, cái cỗ kiếm khí này đủ để xé rách hết thảy màn đêm cháy rách hết thảy trở ngại. Kiếm đạo của ta quang minh chính đại, tiêu diêu tự tại, là kiếm đạo thuần chính nhất, xem ngươi mai táng ta như thế nào. Phanh, thập tự giá hư ảnh sau lưng ngay lập tức bị phá hủy, vô hình chi lực dưới chân cũng bị chém đứt, nhân kiếm hợp nhất, Diệp Trần đồng dạng phóng thẳng lên trời. Tử vong thiết cát, khi bay lên đến ngang độ cao cùng Tà Kiếm Hoàng, Diệp Trần rời khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất, quét ngang ra ngoài một kiếm, tạo ra võng kiếm vô cùng vô tận bao phủ Tà Kiếm Hoàng phong tỏa bốn phương tám hướng trên trời dưới đất quanh đối phương tà kiếm hoàng sắc mặt vẫn không thay đổi dựng thẳng thập tự cự kiếm trước ở người ông ngay lập tức một cái thập tự kiếm cực lớn thủ hộ quanh người hắn khiến cho hắn trông như một chúa tể vận mệnh to lớn cao ngạo đình đình đàng đàng võng kiếm thiết cắt tại bên trên thập tự kiếm mang phát ra thanh âm kim thiết va chạm vô cùng thanh thúy nhưng đồng thời cũng nhao nhao bắn ngược ra ngoài hoàn toàn không cách nào mảy may làm bị thương tà kiếm hoàng thế gian vạn vật đều có sơ hở phá thân hình lóe lên Diệp Trần lập tức lao đến trước người tà kiếm Hoàng Thiên Mộng kiếm run lên bộc phát ra vô số kiếm quang không nhiều không ít vừa vạn đạt đến một trăm vạn đạo rõ ràng đã đạt tới cực hạn biến hóa ngũ hành kiếm pháp xâm la vạn tượng phốc chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín đạo kiếm quang đã phá được thập tự kiếm mang riêng một đạo kiếm quang cuối cùng đã đột phá được vòng phòng hộ của thập tự kiếm mang đâm thẳng về phía mi tâm tà kiếm Hoàng vận mệnh chi kiếm Tà kiếm hoàng nhắm hai mắt lại, từ mi tâm hắn bắn ra một đạo thập tự kiếm ảnh hư ảo, thập tự kiếm ảnh này chẳng những có ẩn chứa linh hồn công kích, mà trên thượng diện càng ẩn chứa vận mệnh kiếm khí của Tà kiếm hoàng. Bang, Thiên Mộng kiếm đang đâm tới liền bị uốn lượn, cuối cùng đã bị chống đỡ, trừ việc đó ra, một cỗ kiếm khí giống như linh hồn lực đã men theo Thiên Mộng kiếm truyền đến trong thể nội Diệp Trần. Thế nhưng Tà kiếm hoàng lại biến sắc, linh hồn công kích của hắn rõ ràng đã bị một cỗ kiếm ý hộ thể làm triệt tiêu mất, là bất hủ kiếm ý ta kiếm hoàng nhìn về phía diệp trần không tệ đấy tay trái diệp trần tung ra một kiếm chỉ về phía trước phát ra cuồn cuộn kiếm khi có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý tay trái ta kiếm hoàng cũng đồng dạng phát ra kiếm chỉ lướt qua cánh tay phải của mình cùng kiếm chỉ của diệp trần đụng vào nhau ầm ầm sóng sung kích khuếch tán ra mãnh liệt hai người đồng thời bay ngược ra ngoài vận mệnh sướng lễ ngũ hành đạo quả trước đó chỉ là một phen thăm dò thăm dò qua đi hai người riêng phần mình đều lấy ra bổn sự lớn nhất ta kiếm hoàng khi triển ra vô thượng bí pháp vận mệnh sướng lễ sau một khắc toàn thân hắn đã được bao phủ bởi bạch sắc quang mang ẩn ẩn có một tiếng hát hát lên bài ca vận mệnh theo đó khí thế của hắn cũng cất cao vô hạn hai mắt trở nên hờ hững vô tình phảng phất như đó là đôi mắt của thần linh vậy bất đồng cùng ta kiếm hoàng toàn thân diệp trần thì được bao phủ bởi ngũ thải quang mang hai mắt ẩn chứa chính kiếm y xông thẳng lên trời ánh mắt lăng lệ ác liệt có thể xuyên thủng hết thảy vạn vật xé rách đến tận phía chân trời giết hai người lao vào nhau chém giết, táng kiếm thuật Diệp Trần một kiếm ngưng kết thời không, mấy chục cánh hoa bay xuống. Táng kiếm thuật của ngươi vô dụng đối với ta mà thôi. Tà Kiếm Hoàng không bị trói buộc chút nào, một kiếm chặn lấy công kích của Diệp Trần. Hai người đều có tâm kiếm cảnh giới tương đương nhau, tuy nói táng kiếm thuật ẩn chứa thời không chi lực, có thể đóng băng cả thời không, thế nhưng kiếm pháp của Tà Kiếm Hoàng cũng ẩn chứa vận mệnh kiếm đạo chi lực, có thể hóa giải mọi cục diện bất lợi đối với mình. Tiếp của ta một chiêu vận mệnh Tà Kiếm. Tà lực vô cùng vô tận bộc phát ra, kiếm của tà kiếm hoàng bắt đầu trở nên quỷ dị. Rõ ràng là công kích theo đường thẳng, nhưng chỉ cần Diệp Trần vừa ra tay phản kích, thì lộ tuyến công kích của nó liền trở nên quanh co, càng nương theo từng vòng xoáy kiếm lực mà trói buộc chặt lấy kiếm pháp của Diệp Trần. Phảng phất như Diệp Trần đưa đến bao nhiêu đều bị đổ sát hết bấy nhiêu. Trong nội tâm cả kinh, Diệp Trần vội vàng thi triển ra ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy, vận mệnh kiếm đạo, xem ngươi ngăn cản như thế nào. Tà kiếm hoàng cười lạnh, kiếm thế không ngừng tăng cường, một cỗ kiếm khí bắt đầu thẩm thấu vào trong Ngũ Hành kiếm pháp, phá hỏng mất tính ổn định của Ngũ Hành kiếm pháp. Vận mệnh Tà kiếm quả nhiên quỷ dị, nhưng đáng tiếc, đã mất đi vận mệnh cao cao tại thượng rồi. Tâm lực bộc phát, Ngũ Hành kiếm pháp của Diệp Trần lần nữa trở nên hỗn nguyên không chút sức mẻ, kiếm quang tuôn ra tràn ngập như nước, bao trùm lấy Tà kiếm hoàng. Bất chi bất giác, động tác Tà kiếm hoàng trở nên chậm lại, kiếm pháp cực nhanh của hắn đã trở nên chậm chạp. Suy kiếm quang lóe lên, Diệp Trần thoáng cái cắt dứt thân thể tà kiếm hoàng gia. Luân Phiên đại chiến, Ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần bao giờ cũng không ngừng tiến bộ, tuy nói, như trước chưa hẳn đã có thể phòng chống được Càn Khôn Tam chấn của Thiên Ma hoàng, chủ yếu là vì Càn Khôn Tam chấn có sức bật quá mạnh mẽ, thoáng cái có thể đánh gãy Ngũ hành kiếm pháp. Tuy nhiên lại có thể phòng thủ cẩn thận, trước sự thăm dò xâm nhập của Vận Mệnh Tả kiếm. Sau một kiếm chém trọng thương Tả kiếm hoàng, Diệp Trần đang muốn dùng tiếp một chiêu cuối cùng để giải quyết đối phương thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện kìm lòng không được phải lập tức thuấn di ra xa hơn mười dặm sau một khắc một đạo vòng xoáy kiếm lực quỷ dị hạo hạo đáng đáng xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng trước đó làm cho thời không tại chỗ đó thoáng cái bị chất nát bấy không tệ không phải là vặn vẹo không phải là thời không pháp tắc bị sụp đổ mà là trực tiếp nát bấy diệp trần ta thật sự muốn đa tạ ngươi nếu không phải ngươi để cho ta cảm nhận được nguy cơ tử vong thì ta cũng không có khả năng đột phá Hiện tại, ta đây tuy còn chưa phải là trí tôn, nhưng lại gần như chạm đến cảnh giới trí tôn rồi. Ta có thể cảm giác được lý giải của ta đối với vận mệnh kiếm đạo càng ngày càng thâm sâu hơn. Cấp độ tánh mạng của ta cũng đã tăng lên rồi. Ta kiếm hoàng xoay người, mỉm cười nhìn Diệp Trần, thân thể của hắn từng điểm từng điểm đều cất cao. Hơn, tuy nhìn như không rõ ràng cho lắm, thế nhưng tại trong mắt Diệp Trần, không thể nghi ngờ là phát sinh hết sức chân thực. Trí tôn ngoại trừ trên phương diện thực lực cường đại ánh mạng cấp độ cũng bất đồng với sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, cho nên thân thể cũng cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Ví dụ như Kim Phật Chí Tôn có thân thể cao đến 6 trượng, 6 trượng là chiều cao bình thường của Kim Phật Chí Tôn, cũng không phải tận lực biến lớn. Về phần những chí tôn bình thường, ít nhất cũng cao đến 3 trượng, một khi thân thể tà Kiếm Hoàng cũng cao đạt tới 3 trượng, như vậy hắn sẽ chính thức trở thành chí tôn, thổi một hơi cũng đều có thể tiêu diệt diệp trần. Đương nhiên, xu thế để thân thể tà Kiếm Hoàng cao thêm nữa Đoán chừng để trở thành dài tới ba trượng, thì ít nhất cũng phải mất một năm hay nửa năm nữa, bởi vì tính tiến hóa căn bản của cấp độ sinh mệnh không thể nhanh như vậy. Mặc dù như thế, tà kiếm Hoàng đã mang đến uy hiếp cho Diệp Trần, so với trước đã lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, mà tại mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang trở nên cường đại hơn. Hô! Dơ thập tự cự kiếm lên cao, tà kiếm Hoàng cũng không thi triển bất kỳ loại kiếm pháp gì, chỉ là đơn giản chém xuống một kiếm, nhưng chính một kiếm này lại có lực lượng có thể chặt đứt cả thời không. Soạt, một vết rách thời không tràn ngập ra. Ngay lập tức, thời gian bắt đầu xuất hiện tình trạng dừng lại, toàn bộ rác đấu trường tiến vào một loại trạng thái bất động, chỉ có cái vết rách thời không kia vẫn đang lan tràn ra với tốc độ ánh sáng. Tâm kiếm cảnh giới bộc phát mãnh liệt, Diệp Trần phản ứng nhanh đến mức mà từ trước đến nay chưa từng có, thế nhưng vẫn không cách nào bắt kịp quỹ tích của vết rách thời không. Cũng may Diệp Trần đã mở U Minh Thánh Nhãn ra, tại dưới sự trợ giúp của U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần rốt cục cũng thấy được một đạo kiếm khí đang xuyên thẳng qua ở chỗ sâu bên trong thời không, cái kiếm khí này cực kỳ mãnh liệt, so với ngũ hành trảm đều muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần, một khi bị trúng phải thì Diệp Trần dù có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Bá. Dựa vào lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, Diệp Trần lách người né tránh được kiếm khí tập kích. Thế nhưng, như trước vẫn có hơi chậm một chút, cánh tay trái bị trúng phải một tia kiếm khí và đất lìa. Thật lợi hại, nếu ta không đột phá giống như hắn thì hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Cho tới tận bây giờ, Năng lực mà Diệp Trần có được đều là do đột phá trong lúc chiến đấu cả. Lúc này đây, rốt cuộc hắn đã đụng phải một tuyệt thế thiên tài cũng có thể đột phá trong chiến đấu. Đối với việc đó, Diệp Trần vạn phần kiêng kỵ, nhưng đồng thời cũng sinh ra một tia vui sướng hoang đường nào đó thật khó tả. Cái sự vui sướng này đến không đúng lúc chút nào, ngay cả bản thân Diệp Trần cũng cảm thấy thật kỳ quái. Rất lợi hại, thời gian áo nghĩa của ngươi có lẽ đã lĩnh ngộ đến ba thành cảnh giới rồi nhỉ? Ta Kiếm Hoàng cũng không vội đánh chết Diệp Trần. Có lẽ hắn cảm thấy Diệp Trần đã chạy trời không khỏi nắng, rồi giết chết hắn quá nhanh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, đáng tiếc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt thì không đáng để nhắc tới. Cánh tay trái tại dưới tác dụng của bất diệt lực lượng đã rất nhanh được phục hồi, Diệp Trần rất tỉnh táo nói. Ngươi ngược lại là tự biết thân biết phận đấy. Tà kiếm hoàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn về việc Diệp Trần có thể giữ được bình tĩnh. Đối phương nói không sai, lực lượng tuyệt đối ngay cả thời không cũng có thể chặt đứt, vậy thì còn có thứ gì mà nó không làm được chứ? Đương nhiên, nếu như cảnh giới của Diệp Trần cũng đồng dạng cùng tà kiếm hoàng, thì mọi chuyện tự lại khác, không cần phải nói tới nữa rồi. Mà lực lượng tuyệt đối muốn chặt đứt thời không thì cũng phải làm nhiều nhưng công lại ít, hơn nữa chỉ có thể chặt đứt một mảnh phạm vi nhỏ trong thời không. Còn một khi lĩnh ngộ được thời không áo nghĩa tinh thâm, thì thậm chí còn có thể khống chế thời không trên một phạm vi lớn khi đó người khác tại trước mặt ngươi mà muốn chặt đứt thời không liền phải cần hao phí và cố gắng gấp người thậm chí gấp trăm lần hãy bớt giảm ngôn đi hôm nay ngươi hẳn phải chết là không thể nghi ngờ tiếp của ta một chiêu mệnh vận thập tự trảm khí tức tà kiếm hoàng càng lúc càng mạnh tuy để cấp độ tánh mạng tăng lên thì cần phải có thời gian một năm hay nửa năm thế nhưng tà lực cùng với ngộ tính võ học của hắn đã tăng trưởng cực nhanh thập tự cự kiếm đưa lên ngang ngực ta kiếm hoàng vung ra ngoài một kiếm bằng thứ kiếm pháp có hàm ẩn quỹ tích vận mệnh tiếng hát hư vô mờ mịt vang lên thập tự kiếm mang tỏa ra như phô thiên cái địa thời không tuy không bị xé nứt nhưng lại bị thập tự kiếm mang triệt để đồng hóa không ngừng tách ra bạch sắc quang mang diệp trần muốn mau chóng né tránh thế nhưng hắn cũng phát hiện ra thời không rõ ràng đã bị một loại lực lượng vô hình nào đó bám chặt vào lúc này hắn đã tựa như một con chim nhỏ trong lồng rồi đồng tử mắt diệp trần co rụt lại thành một điểm nhỏ kim sắc tại nó liên tục phát ra những tia chớp kim sắc nhỏ tung hoành thiểm lược nhưng mặc dù như thế hắn cũng nhìn không ra được quỹ tích cụ thể của thập tự kiếm mang chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thời không giống như hư ảo không ngừng bị thập tự kiếm mang xuyên qua ngay cả u minh thánh nhãn cũng chỉ có khả năng chứng kiến được dấu vết còn lưu lại của thập tự kiếm mang mà thôi bá bạch quang tại trước mắt tách ra thập tự kiếm mang cực lớn mang theo một thứ khí tức không thể phẳng kháng ầm ầm đột kích đến giờ đây mọi suy nghĩ của diệp trần trong nháy mắt đã bị cô động lại trong một cái cái chớp mắt này hắn đã quên đi sự hiện hữu của mình quên hết thảy mọi thứ từng xảy ra với mình một sự đần độn trải dài mênh mông nhưng không biết được cội người của nó ở nơi nào rốt cục một điểm ánh sáng xuất hiện đó là một đạo ánh sáng kỳ dị có thể xuyên thấu cả vũ trụ xuyên thấu mọi hỗn độn để tiến vào một tinh cầu xinh đẹp nơi đó có một linh hồn hư ảo đang phiêu phủ trên không trung và đang cùng tia sáng kỳ dị kia dung hợp vào nhau trí nhớ bắt đầu khôi phục diệp trần rốt cuộc đã nhớ lại mọi chuyện nguyên lai like, ta tên là diệp trần ta đi vào cái thế giới này là vì vận mệnh an bài đã đến đây rồi sẽ không thể nghĩ tới một cuộc sống bình thường được nữa mà cuộc sống ở đây cũng không phải là điểm tới hạn của ta cực hạn của ta chính là tương lai vô tận ta không thể chết ở đây được không thể chết được không thể chết được ý niệm chấp nhất phải tỉnh lại ẩn sâu tại trong tiềm lực thể nội diệp trần những tiềm lực này đang được bộc phát lý dài bằng một tốc độ vượt quá khả năng của nhân loại ở bên trong khí huyết cơ thể cũng tách ra hào quang trong xương tủy trong linh hồn Cũng đồng dạng như vậy, vô tận hào quang tuôn trào ra, đan sen vào nhau, cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một thể hoàn mỹ nhất. Ta kiếm hoàng chém ra một kiếm này, đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười đầy thanh thản, hắn cười đến những giây phú cuối cùng, bởi hắn đã xác nhận mình chính là độc tôn. Còn trong tầm mắt của Diệp Trần, sớm đã bị thập tự kiếm mang bao phủ rồi, vẫn chưa chấm dứt đâu. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm từ chỗ sâu thẫm trong thời không chuyển đến ngay sau đó thập tự kiếm mang bị chấn nát hoàn toàn chưa dừng lại ở đó một đạo tuyệt thế kiếm khí vô cùng sắc bén cắt đứt cả thời không cực tốc chém tới phía tà kiếm hoàng đang hòa tinh chiếu rọi tứ phương tà kiếm hoàng mặt mũi tràn tràn đầy kinh ngạc và bị đánh bay ra ngoài đôi mắt trở nên sững sờ đồng thời ngẩn người nhìn về một cái vòng xoáy thời không ở phía trước ở bên trong vòng xoáy thời không diệp trần từng bước một đi ra trên người không nhiễm bất kỳ một tia trần thế nào mái tóc dài đen nhánh phất phới theo thời không dung chuyển từng sợi tóc như có thể cắm dễ ở trong hư không. Hiện tại ta mới biết được, vì cái gì mà lúc ngươi đột phá, trong nội tâm của ta lại xuất hiện một tia vui sướng, bởi vì, ngươi có thể đột phá tự đại biểu cho việc ta cũng có thể đột phá. Diệp Trần mỉm cười nhìn tà kiếm hoàng. Tà kiếm hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Không phải không thừa nhận, ngươi là địch thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp từ lúc trào đời tới nay, ngay cả thiên ma hoàng cũng còn xa xa không đáng sợ bằng ngươi. Nhưng ngươi rất không may khi đột phá sau ta, chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, võ học cảnh giới của ta đã đột nhiên tăng mạnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta. Trước khi chưa có đột phá, thực lực song phương hơn kém nhau không nhiều lắm, so ra mà nói, đúng thực là ai có thể đột phá sớm hơn, thì thời gian tiến bộ sẽ tương đối dài hơn. Vậy sao? Ta cũng cảm giác tiến bộ của ta cũng tăng lên rất nhanh, trong nháy mắt vừa rồi kia mà tựa hồ đã trải qua thời gian thật lâu. Diệp Trần mở tay trái ra thành một chảo. Một cái thời không hình lập phương hư ảo lập tức xuất hiện ra trên tay, cái hình lập phương này cứ chậm chạp xoay tròn tại trong lòng bàn tay Diệp Trần. Đây là năm thành thời gian áo nghĩa, không, 6 thành thời gian áo nghĩa. Ta kiếm hoàng từ trước đến nay chưa từng phát sinh một tia ghen ghét nào, đã đạt đến cảnh giới này của bọn hắn, trên cơ bản cũng phải đi lĩnh ngộ thời không áo nghĩa. Trước khi chưa có đột phá, thời gian áo nghĩa của hắn chỉ mới đạt một thành cảnh giới, sau khi đột phá, thời gian áo nghĩa đã đạt đến 3 thành cảnh giới. Vốn dĩ với tốc độ tiến bộ đủ nhanh của mình, chờ đến khi trở thành chí tôn thực sự sẽ hoàn toàn có thể đem thời gian áo nghĩa luyện, đến bốn thành cảnh giới. Thế nhưng so với Diệp Trần, hắn hoàn toàn chỉ là tiểu vu gặp đại vu, mà thôi, phải biết rằng càng về sau thời gian áo nghĩa càng khó lĩnh ngộ. Vậy mà Diệp Trần đã đem thời gian áo nghĩa từ ba thành cảnh giới đột phá, đến sáu thành cảnh giới. Việc này so với việc hắn đem thời gian áo nghĩa, từ một thành cảnh giới tăng lên tới ba thành cảnh giới đã khó khăn hơn, không chỉ gấp trăm lần cho dù thời gian áo nghĩa của ngươi đột phá đến sáu thành cảnh giới thì sao chứ Tâm kiếm cảnh giới giữa chúng ta tương đương nhau mệnh vận kiếm đạo của ta lại càng có thể hóa giải hết thảy cục diện bất lợi táng kiếm thuật của ngươi như trước vẫn chẳng có hiệu quả nào đối với ta cả ta kiếm hoàng lập tức bộc phát kiếm thế vận mệnh ta kiếm quỷ dị nhanh chóng công kích về hướng diệp trần có thể nói vận mệnh ta kiếm lần này so với trước khi đột phá đã mạnh hơn hàng trăm hàng ngàn lần ta đã quên nói cho ngươi biết thanh liên kiếm quyết của ta cũng đã đột phá thành trí tôn công pháp Thanh Liên kiếm vực cũng đột phá đã đến đệ bát trọng đỉnh phong rồi. Kiếm nguyên thúc dục, bốn phía Diệp Trần, từng đóa hoa thanh liên không ngừng sinh sinh diệt diệt, vận mệnh tà kiếm của tà kiếm hoàng còn chưa kịp chạm đến Diệp Trần thì đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Từ kiếm vực bát trọng hậu kỳ đến bát trọng đỉnh phong, nhìn như chỉ là một bước ngắn nhưng tranh lệch lại rất lớn. Bát trọng hậu kỳ, đại biểu người đã đem bát trọng kiếm vực vận dụng đến tình trạng thành thục, còn bát trọng đỉnh phong tắc, thì đại biểu người đã hoàn toàn khai phá ra uy năng của bát trọng kiếm vực. Mà trí tôn công pháp lại càng trở nên khó lường hơn, một khi đã có trí tôn công pháp, thì đẳng cấp lực lượng đã không chỉ tăng lên một cấp bậc, mỗi một tia năng lượng phiêu giật ra ngoài liền có thể tạo thành lực phá hoại cực lớn. Trừ việc đó ra, trí tôn công pháp còn ẩn chứa huyền ảo của vũ trụ, có thể vận dụng thuần thục mọi thứ năng lượng, đăng phong tạo cực rồi. Diệp Trần chỉ dựa vào hộ thể kiếm nguyên cùng thanh liên kiếm vực tự đã có thể ngăn cản công kích toàn lực của tà kiếm hoàng. Đối với việc vận dụng kiếm nguyên. Nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần là do từng cái tinh thể nhỏ bé hình tam giác tạo thành. Nó có thể đem lực lượng của địch nhân phân tán hay thu nạp trên một mảng lớn. Không có khả năng. Tà kiếm hoàng chừng lớn đôi mắt lại tiếp tục chém một kiếm về hướng Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, chảo tay trái lập tức phóng khối lập phương không gian về phía trước. Phốc kiếm khí do tà kiếm hoàng công tới lập tức bị khống chế. Trung quy, cuối cùng nó đã bị Diệp Trần nắm giữ quỹ tích một cách chuẩn xác Đám kiếm khí đang hung hăng lao đến cũng như cá chui đầu vỏ dọ, vậy, toàn bộ bị hút vào bên trong khối không gian lập phương. Sau một khắc, khối thời không hình lập phương chợt tan rã đi, nhưng đồng thời đám kiếm khí kia lại quỷ dị xuất hiện tại sau lưng tà kiếm hoàng, hung hăng oanh kích tới. Đại lượng máu tươi phun bắn ra, tà kiếm hoàng đã nhận chọn lấy một kích mạnh nhất của chính mình, hắn có thể không chết thì đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Tử vong thiết cát, Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng tà kiếm hoàng, tử vong thiết cát lập tức phát ra tử vong thiết cát của hiện tại đã lợi hại hơn so với trước đâu chỉ nghìn lần thiên mộng kiếm vừa dương lên thì thời không đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ còn tà kiếm hoàng phẳng phất đã bị đông cứng bên trong một khối thủy tinh trong suốt cực lớn ngay sau đó đã bị vỡ nát hoàn toàn biến thành hàng tỷ viên tinh thể nhỏ vĩnh viễn tan biến vận mệnh trêu người thanh âm tà kiếm hoàng theo gió tan biến nhạt nhòa rốt cục đã có thể trở thành trí tôn rồi sao sau khi đánh chết tà kiếm hoàng diệp trần trong lúc nhất thời có chút cảm khái Các chân thần đã không cách nào xuất hiện tại trong thời đại này, hiện tại cảnh giới trí tôn đã là đỉnh điểm. Về phần bán thần, kỳ thật cũng chính là trí Chí tôn, chỉ có điều họ đã có được một ít lực lượng của thần mà thôi. Và tuổi thọ của trí tôn đã không còn là 10 vạn năm nữa, mà đã vượt qua 10 vạn năm, còn có thể sống qua bao nhiêu năm thì tùy thuộc mỗi người, có người sống quá trăm vạn năm cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, sự tình đó đoán chừng chỉ có truyền kỳ trí tôn mới có thể làm được mà thôi. Trở thành trí tôn, liền sẽ có tư cách ngao du toàn bộ vũ trụ này, thăm dò mọi ảo diệu trung cực của vũ trụ, ví dụ như thiên hà, ví dụ như địa ngục, ví dụ như thần tích, và rất nhiều thứ nữa. Vũ trụ có bao nhiêu ảo diệu thì cũng không ai biết rõ, e rằng chỉ có chân thần mới có thể tinh tường mà thôi. Nhưng chân thần lại không có khả năng xuất hiện, trong khi bán thần cũng đã là cực hạn, như vậy đoán chừng lực lượng của họ vẫn còn chịu áp chế kiệt lực của vũ trụ rồi. Hay là ta cứ đột phá trí tôn trước rồi nói sau vậy? hắn cũng đồng dạng như tả kiếm hoàng đều lấy trí tôn làm mục tiêu phấn đấu nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thực sự trở thành trí tôn bởi vì để trở thành trí tôn thì nhất định phải dốc toàn lực đột phá ngoài ra còn phải đột phá trí tôn kiếp nếu như không độ kiếp thành công thì xem như là công dã tràng rồi tu la tuyển thủy xôi trào suốt một vạn giọt tu la tuyển thủy bay tới hướng diệp trần rồi chui vào trong thể nội của hắn đùng đùng cốt cách dòng máu linh hồn đều xảy ra biến hóa long trời lở đất Tốc độ tiến hóa cấp độ tánh mạng cũng bọ tăng không chỉ gấp trăm lần, dựa theo cái tốc độ này, chỉ trong thời gian mấy ngày là có thể hoàn thành việc tiến hóa tánh mạng. Đang lúc Diệp Trần cân nhắc phải đi ra ngoài, như thế nào thì cảnh vật trên giác đấu trường trượt đại biến, hóa thành một dãy núi vô biên vô hạn, mỗi một tòa núi đều muốn to lớn hơn cả một tinh cầu. Phiêu đãng trong dãy núi không phải là những màn xương trắng hay tinh vân, mà trông nó tựa như tinh hà quang mang vậy, đủ mọi màu sắc. Trên bầu trời, có một mặt trời cùng một mặt trăng luân phiên chiếu sáng. Thiên địa nguyên khí thật là khủng khiếp. Diệp Trần đứng trên một ngọn núi hùng vĩ nhất mà cảm thụ nguyên khí từ bốn phía, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nguyên khí tại đây có kết cấu rất phức tạp, so với nguyên khí bên trong nguyên thạch còn muốn phức tạp hơn rất nhiều lần, nếu ở chỗ này tu luyện thì so với việc dùng nguyên thạch để tu luyện cũng đều muốn dễ dàng hơn nhiều, vì vậy căn bản không cần lo lắng chuyện không có đủ nguyên thạch để đột phá. Tiến hành đột phá ngay tại đây. Diệp Trần không đa tưởng, lập tức xếp bàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chí tôn công pháp Thanh Liên Kiếm Quyết. Hôm nay, khả năng vận chuyển của thanh liên kiếm quyết đã huyền ảo vạn phần, cũng đồng dạng như sự vận chuyển của tinh hà vậy, tương ứng với việc đó là hiệu suất đạt được sẽ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ mới trải qua hơn 10 vòng tuần hoàn mà Diệp Trần đã cảm giác được vòng ngăn cách, cảnh giới trí tôn đã bị nới lỏng rồi, đến khi đạt đến vòng tuần hoàn thứ 36, vòng ngăn cách trí tôn liền ẩm ẩm vỡ tan, cùng với việc đó là, vô cùng vô tận nguyên khí từ bốn phương tám hướng cuộn cuộn tuôn trào ra, và tiến nhập vào trong người Diệp Trần. ngoại giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giác đấu vẫn chưa chấm dứt sao? Đoán chừng là kỳ phùng địch thủ. Muốn phân ra thắng bại sẽ không dễ dàng như vậy. Ừ, có lý, chờ một chút, chắc chắn sẽ có thắng bại thôi. Một vài hình chiếu trí tôn nghị luận lẫn nhau. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Thân thể diệp trần cao lớn dần lên và không ngừng biến hóa. Từ chiều cao bình thường của nhân loại đã cất cao đến ba trượng. Chính là trên dưới 10 mét, cho dù là đang xếp bàn ngồi ở chỗ đó. Nhưng kích thước thân thể đã cao to hơn gấp đôi so với trước, trông tựa như một thiên thần đang ngồi vậy, uy áp khủng bố không hề được tiết chế nên phóng xuất ra mãnh liệt, từ trên trời dưới đất, tất cả đều lấy Diệp Trần làm trung tâm. Vẫn còn lớn thêm nữa sao? Thân thể cùng linh hồn Diệp Trần đã bắt đầu tê dại, tiến hóa cấp độ tánh mạng không chỉ là huyết nhục thân thể, còn có cả linh hồn nữa. Phát triển đến ba trượng, thân thể của hắn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần rồi, linh khu thoáng cái đã tăng lên tới bát giai trung kỳ. Chất lượng cùng cường độ linh hồn đã điên cuồng tăng lên, mỗi cái dơ tay nhắc chân của hắn hiện giờ đều phẳng phất có được lực lượng có thể làm, cho tinh hà phải vận chuyển. Trừ việc đó ra, kiếm nguyên cũng tăng vọt gần 100 lần rồi, kiếm nguyên đã chuyển hoàn toàn thành một màu xanh lá và không còn một tia tạp chất nào, so với thủy tinh tinh khiết nhất đều muốn tinh khiết hơn gấp trăm ngàn lần. Khó trách chuẩn tôn, dù cường đại thế nào cũng đều không thể vượt qua hay thậm chí là đuổi kịp trí tôn, liền một phần ngàn của trí tôn cũng đều kém xa. Chuẩn tôn cùng trí tôn hoàn toàn là hai tánh mạng khác nhau, một cái là tánh mạng trung đẳng, một cái là tánh mạng cao đẳng, cấp độ hoàn toàn bất đồng. Dù có bao nhiêu cố gắng đi nữa cũng đều không có cách nào bù đắp được, trí tôn chỉ cần thổi một hơi cũng đều có thể tiêu diệt một chuẩn tôn mạnh nhất. Bản thân biến hóa đã để cho Diệp Trần tinh tường, và nhận thức được sự tranh lệch giữa trí tôn và chuẩn tôn. 3 trượng 5, 3 trượng 8, 4 trượng, thân thể Diệp Trần vẫn tiếp tục cao lên, thật sự là vì căn cơ của Diệp Trần quá thâm hậu. Hơn nữa đã luyện hóa được hơn một vạn giọt tu la tuyền thủy. Phải biết rằng, trí tôn tuy không phải là dùng chiều cao thân thể để đánh giá thực lực, nhưng thân thể cao lớn cũng là một bộ phận của thực lực, thân thể càng cao thì đại biểu trụ cột của ngươi càng hùng hồn. Thân cao 3 trượng thì chỉ là trí tôn có trụ cột bình thường mà thôi, còn cao 4 trượng thì không sai biệt lắm là cường đại trí tôn rồi, mà cao 5 trượng thì chính là siêu cấp trí tôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!